chương năm trăm hai mươi tiêu ra chương năm trăm hai mươi tiêu ra trên đời này sự tỉnh cho tới bây giờ cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi cho dù tốt mưu đồ cũng chịu không được thời gian cọ rửa lúc trước vu cựu thương thành lập diệt ma ti tận diệt yêu ma chấn áp giang hồ nhưng cũng không nghĩ tới chỉ qua ba ngàn năm liền sẽ biến thành bộ dáng như vậy hàn tranh để giang hải minh lớn mạnh thật là mười phần nguy hiểm hiện tại cầu thiên trí là cái người nghĩa khí chỉ cần cầu thiên trí tại giang hải minh khẳng định sẽ đứng tại hàn tranh bên này sẽ không làm loạn nhưng người nào biết mấy trăm năm về sau giang hải minh người kế nhiệm lại sẽ là người nào khi đó lại sẽ là cái gì quan cảnh bất quá cái này chút đều cùng hàn tranh không có quan hệ gì đối với hàn tranh tới nói h ắ n chỉ cần bình định hiện tại sơn nam đạo thế cục cầm tới mình công tích cái này đầy đủ rồi cầu tiên h trí trầm mặc đường này cuối cùng trầm giọng nói hàn đại nhân nói ngay thẳng như vậy hẳn là không có l ừ a cả ta sau này ta giang hải minh toàn bộ nghe hàn đại nhân an bài cầu minh chủ đại ký hàn tranh cười cười nói vậy kế tiếp liền có một chuyện muốn mời cầu minh chủ ngươi ra tay giúp đỡ chuyện gì theo giúp ta đi một chuyến thần thương tiêu ra toàn bộ sơn nam đạo năm nhà bậy phái ngoại trừ đại bi tự cùng giang hải minh còn không mở phát đàn kỳ thật còn có ba nhà không có tham dự trong đó một cái là bị đánh tàn tẩy kiếm c ắ t còn có một cái là luyện phong h ả o bất quá cái trước nó trưởng môn cấu kết hát sơn lào yêu bị nó liên lụy tẩy kiếm cát đều sắp bị khai trừ năm nhà bảy phái một trong cái sau thì là căn bản cũng không có thực lực đi tranh đ o ạ n cho nên liền di tích cũng không vào đi với lại luyện phong h ả o bị bộ thiên ca mạnh mẽ xông tới tiến b à o tông môn cũng là mất đi mặt to sau đó trực tiếp phong bế tông an tâm luyện khí đi về phần cuối cùng này một cái liền là thần thương tiêu ra chỉ bất quá tiêu g i a mặc dù tác phong rất n may ngắn nhưng lại cùng triều đ ì n h quan hệ một mực đều không hề tốt đẹp gì cho nên hàn tranh mới chịu t i ê u lên cầu t i ê n trí cùng một chỗ làm thuyết khách không có vấn đề ta cùng chủ nhà họ tiêu tiêu thừa quân còn có một chút gia o tình cũng là có thể nói tới bên trên lời nói cầu t i ê n trí một lời đáp ứng hai người tăng thêm liên sinh thẳng đến tiêu g i a mà đi trên đường hàn tranh đối cầu t i ê n trí hỏi cầu minh chủ tiêu g i a vị gia chủ kia tiêu thừa quân là cái người như thế nào ta phải suy nghĩ một chút rốt cuộc hẳn là lấy cái dạng gì thái độ cùng nó đối thoại cầu t i ê n trí trầm lâm chốc lắn nói tiêu thừa quân nhà coi là một cái tiêu chuẩn tiêu g i a xuất thân võ giả làm người cao ngạo lành lạnh tính tình m ă n cố không biết do làm biển báo bất quá người tiêu g i a từ trước đều là như vậy tính tình trên cơ bản liền là người khác không đến t r e o chọc ta ta cũng không đi t r e o chọc người khác nhưng ngươi nếu là đến t r e o chọc ta vậy ta liều chết cũng muốn giết chết ngươi bất quá tiêu g i a đối với trong phạm vi thế lực b á c h tính vẫn là rất tốt cho nên danh tiếng một mực cũng không tệ hàn đại nhân ngươi cùng tiêu thừa quân giao lưu chỉ cần đang ngay nói thật chớ có lựa gạt hắn là được rồi tiêu thừa con ghét nhất liền là loại kia lợi ngon tiếng ngọt hàng người hàn tranh nhẹ gật đầu lúc này tiêu huyền không đầu l n nói, không cần n i kéo h ề như dụng, cùng tiêu gia liên hệ thật vậy vô gia Tiêu kỳ ra ấ t thể tại trên thực đơn ngươi giản, cần chỉ có lực ép q u b ọ nói hắn là c thể. t ê u gia nói trắng ra là liền là một đám b o s y chỉ tin tưởng thực lực cho tới bây giờ đều không cân nhắc nhiều như vậy đại đạo lý lúc trước ta có thể áp chế tiêu g i a cũng là bởi vì lao tử ba chiêu liền để lúc ấy ống tổ nhà họ tiêu quỷ trên mặt đất hô chịu p h ụ tiến huyền không mặc dù ưa thích c á t lác bất quá hắn nói ba chiêu hàn tranh vẫn tin tưởng tiến huyền không nếu là không có thực lực như vậy hắn lúc trước lớn lối như thế cái kia chính là nhậm thiên ứng kết cục hàng tranh hiện tại mới phản ứng được kỳ thật nhậm tiên h lưng hiện tại làm có vẻ như cũng có chút như năm đó hiến huyền không chỉ bất quà hiến huyền không có thực lực hắn tại thời điểm sơn nam đạo năm nhà bảy phái thật sự thành thật ai cũng không dám ngoi đầu lên mà nhậm tiên h lưng không có loại này thực lực còn muốn đẻ xuống toàn bộ sơn nam đạo giang hồ kết quả chính là hiện tại loại này một mảnh hỗn độn kết cục người chỉ dùng ba chiêu cái tiêu đổi thành trần trấn phủ hẳn là một quyền là được rồi a hàng tranh mặc dù tin hắn nhưng vẫn là nhẹ nhàng đâm hắn một câu h ế n huyền không lập tức liền không nói lời nói ai có thể cùng q á i vật t i ê so ba người một đường phi nhanh một ngày sau liền tới đến tiêu g i a tiêu g i a chỗ tên là thần thương sơn trang nói là sơn trang nhưng xây dựng lại phản phất là một cái thành lũy phong cách cực kỳ c ứ n g rắn thậm chí còn mang theo tường thành thậm chí cả là sông hộ thành liền x ế p như toàn bộ sơn nam đạo lâm vào chiến loạn đoán chừng mong muốn công phá tiêu g i a đều muốn phí thật lớn ký lực đưa lên bái thiếp về sau hàn tranh đám người tại một đám người tiêu g i a q u á i dị trong ánh mắt bước vào tiêu g i a không trách người tiêu g i a loại phản ứng này mà là ai cũng biết tiêu ra cùng triều đỉnh quan hệ thật không tốt cho nên đã có thể có mấy chục năm không có triều đỉnh người chủ động đến tiêu ra thậm chí lần này nếu không phải có cầu thiên trí tại tiêu g i a đều chưa hẳn sẽ để cho hàn tranh vào cửa tiêu g i a trong hành lang một tên người mặc áo xanh sát mặt lãnh tốp người trung niên chính ngồi ngay ngắn ở chủ vị nhìn thấy hàn tranh đám người t i ế n đến đối phương hướng về phía cầu thiên trí lộ ra một cái cứng nhắc dáng tươi cười cầu minh chủ hồi lâu không thấy ngươi vì sao cùng diệt ma ti người sen lẫn trong cùng nhau hàn tranh có chút khiêu mi xem ra tiêu g i a cùng triệu đình nhân đoán không phải sâu a hắn cái này diệt ma ti liền đứng ở chỗ này cầu thiên trí chắp tay nói tiêu ra chủ vị này là bây giờ diệt ma ti tuần tra sứ tính an vệ đại tổng quản hàn tranh hàn đại nhân trước đó cũng là ta sơn nam đạo xuất thân người ngươi cũng hẳn là nhận ra hôm nay đến là v ì bình định ta sơn nam đạo loạn cục mà đến tiêu thừa q u â n nhìn về phía hàn tranh cười lạnh một tiếng bình định sơn nam đạo loạn cục vậy bây giờ sơn nam đạo loạn cục là ai tạo thành còn không phải cái kia nhậm thiên lương tiêu ra chủ lời nói này coi như không đúng nhậm thiên lương mặc dù là kẻ cầm đầu nhưng văn hương giáo cũng là nhậm thiên lương dẫn tới hiện tại mở phát đàn cung p ụ n g t ạ vật cầu lấy lực lượng cái kia chút đại phái trường môn cũng là nhậm thiên lương buộc bọn hắn đi hàn tranh cười lạnh nói nhậm thiên lưng là làm chuyện ngu xuẩn nên mắng nên phạt nhưng cũng đừng chuyện gì đều đẩy lên trên đầu của hắn tiêu thừa quân đột nhiên vỗ bàn một cái âm thanh lạnh lùng nói cho nên hàn đại nhân là đến ta tiêu ra khởi binh hỏi tội tới cầu thiên trí nói thầm một tiếng hỏng bét hai người này làm sao còn cãi vã hàn tranh rõ ràng cùng hắn nói chuyện thời điểm rất lý trí khiêm nhường a tiêu ra chủ chớ có độc k h hàn đại nhân thật sự là đến cùng ngươi nói chuyện chính sự việc quan hệ sơn nam đạo đại của ta cái gì đại c ù ta tiêu ra từ chức không muốn cùng cái này chút triều đình nhưng k u y ể n liên hệ tiêu thừa quân đột nhiên vung tay lên khinh ngừng nói đại chu triều đình đều nát ấ u đây đều là hắn cơ ra láo tổ tông trôn xuống mầm thai họa lúc trước ta tiêu ra tiên tổ chính là bởi vì nhìn thấu điểm ấy lúc này mới khinh thường đi cùng bọn hắn thông đồng làm vậy ta không muốn cùng cái này chút triều đình nhưng khuyển nói chuyện chính sự cũng theo chân bọn họ không có gì có thể đảm hôm nay là xem ở cầu mình chủ ngươi mặt mũi bên trên ta mới thấy các ngươi một mặt bằng không ta liền mặt đều chẳng muốn gặp người tới tiến khách nói xong tiêu thừa quân lại muốn trực tiếp đổi người tiêu ra chủ ngươi vì nhất thời khí phách chẳng lẽ lại liền toàn bộ tiêu ra thậm chí cả sơn nam đạo đều bỏ đi không thèm để ý sao ngươi không muốn cùng ta nói cái này chút cái kia đại bi tự cùng giang hải minh lời nói ngươi dù sao cũng nên tin tưởng à. hàn tranh tiến vào tiêu g i a lúc này mới phát hiện tiêu g i a cùng t r i ệ u đình nhân đoán đơn giản quá sâu thậm chí đều sâu đến không cách nào điều tiết trình độ đây quả thực không có cách nào cầu thông may mắn hắn mang tới cầu thiên trí cùng liên sinh cầu thiên trí thở dài một tiếng đem chuyện trải qua nói với tiêu thừa quân một l ư ợ n g một bên liên sinh cũng nói tiểu tăng chính là phổ độ t i ề n sư đệ tử liên sinh tiểu tăng nguyện đem tính mặt thể hàn đại nhân nói đều là thật nghe được hai người này nói xong tiêu thừa quân sắc mặt có chút âm tình bất định Ta、tiêu a t ra tổ tiên lưu truyền xuống một miếng quẻ bàn có thể đo hung cát cái kia trong di tích đổ vật ta lấy sau khi trở về lấy quẻ bàn thảo thí thậm chí liền c ắ t hung đều khó mà kiểm tra thậm chí quẻ bàn bên trên đều nổi lên một chút vết dạn g hiện tại xem ra quả thật là rất tà môn tiêu thừa q u â n bình tĩnh lại trong lòng thậm chí có chút nghĩ mà sợ hạn kỳ thật đối vật kia có chút động tâm qua dù sao tiêu ra phần lớn người đều là v õ s、si, y đối với có thể tăng lên thực lực mình bảo vật tiêu thừa q u â n khó mà cự tuyệt nhưng áo tổ tông lưu lại quẻ bàn đều không thể đo tốt hung cát tiêu thừa quân vẫn còn có chút trong lòng không c o i yên lòng cho nên liền tạm thời án binh bất động chuẩn bị nhìn xem người khác thiết lập cái tiêu p h á p đàn sau rốt cuộc có hay không s a u di chứng hiện tại xem ra hắn cẩn thận ngược lại là đúng d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm hai mươi mốt thiên vũ thất sát thương chương năm trăm hai mươi mốt thiên vũ thất sát thương có đại bi tự cùng giang hải minh xác nhận tiêu thừa quân vẫn tin tưởng hán tranh đặc biệt là phổ độ thiên sư nhân phẩm tuyệt đối đáng tin tiêu ra đặt chân sơn nam đạo không có đổi chỗ dự định nếu là tương lai thật bởi vì các đại phái thiết lập phát đàn hàn ú t thiên thai đi Đạo giáng lâm, bọn hắn tiêu Sơn Nam bận, đến nhân bọn họa khí lúc lâm, l cũng đó hắn k h ô g Nhưng may. tranh i lại ê u quân thừa t nhìn Hàn、Chanh、một chút, h ắ ngươi c ũ n là này Hàn thật diệt tì tác. Tranh, không họa hợp muốn cùng n gia g ma đám nói ngươi có thể bình định sơn nam đạo thế cục bằng cái gì lời này nếu là trần bá tiên nói ta tin nhưng ngươi bây giờ liền dương thần cảnh cũng không đến cũng xứng nói lời này hàn tranh cười cười tiến huyền không nói thật đúng là chuẩn đối phó tiêu ra không cần phải nói nhiều như vậy vô dụng lời nói hết thể đều lấy thực lực làm chủ đương nhiên là bằng trong tay của ta lao bằng ta quyền hàn tranh nhìn thẳng tiêu thừa quân t r ầ m giọng nói tiêu g i a chủ nếu không tin đều có thể thử một lần tiêu thừa quân thoáng có chút kinh ngạc nhìn về phía hàng tranh lấy chân đang chiến dương thần ngươi là nghiêm túc ta có thể nhìn ra ngươi bước vào nửa bước dương thần cảnh nhưng chính là cái này t r ê n l ệ n h nửa bước nhưng chính là cách biệt một trời dương thần cảnh ta cũng không phải không có giết qua văn hương giáo giả ma thiên thần tôn hiện tại thi thể còn tại phủ khai bình bên trong treo đâu hàng tranh mặt không chút thay đổi nói Tốt. vậy ta liền thử một chút ngươi có hay không cái này bình định sơn nam đạo tư cách tiêu thừa quân trực tiếp gọi tới người để bọn hắn chuẩn bị mở ra tiêu ra sân luyện tập võ nghệ hàn tranh muốn cùng tiêu thừa quân một trận chiến toàn bộ tiêu g i a đều sôi trào lên tiêu g i a cùng triều đình bên này vốn cũng không đối phó hiện tại nghe xong hàn tranh lại muốn lấy nửa b ư ớ c dương thần cảnh đối chiến dương thần cảnh gia chủ người tiêu g i a đều ôm xem náo nhiệt thái độ tới vây xem đương nhiên bọn hắn muốn xem là hàn tranh bị tiêu thừa quân đánh t r ậ t vật không chịu nổi lúc này giữa đám người tiêu g i a bên trong tiêu thu thủy thì là một mặt phức tạp nhìn xem trung ương diễn võ t r ư ở n g hàn tranh ngày xưa tiêu thu thủy được vinh dự sơn nam đạo thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân uy danh hiền hách ban đầu ở thần binh đại hội bên trên lúc s o phương vẫn là cùng thời đại tuổi trẻ tuấn、thiệt. kết quả hiện tại một năm không thấy tiêu thu thủy mặc dù hắn bước vào đan hải cảnh nhưng hàn tranh cũng đã có thể theo chân bọn họ chủ nhà họ tiêu tiêu thừa quân quyết đấu tiêu thu thủy còn chứng kiến một bên liên sinh liên sinh hướng về phía tiêu thu thủy ôn hòa cười cười hai tay chắp tay trước ngực thi lễ tiêu thu thủy cũng chỉ có thể về lấy một cái đ ắ n g chắc dáng tươi cười bởi vì hắn phát hiện liên sinh b ậ y mà cũng bước vào chân đăng cảnh hắn cái này sơn nam đạo thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân hàm lượng nước thật sự là có chút quá lớn nào có loại này bị liên tiếp siêu việt thứ nhất tiêu thuỷ bị đả kích quá sức t h thật hắn thật cũng không tất yếu đi cùng liên sinh đám người so hắn chỉ có thể coi là một đạo bên trong thiên tài mà liên sinh cho dù là phóng tới trên toàn bộ giang hồ nó thiên phú cũng là cực h ạ n kinh người lúc này sân luyện tập võ nghệ phía trên tiêu thừa quân cầm trong tay một thanh hắc kim long lần thường chỉ hướng hắn tranh hắn tranh coi như chỉ là tỉ thí luật bản ta cũng sẽ không lưu thủ ta tiêu ra thiên vũ thất sát thương chủ trinh chiến sát phạt không sử dụng sát ý điều kiện tiên quyết là không có cách nào phát huy ra lớn nhất uy nam đến cho nên bạn nhất đã n ộ thương ngươi ngươi nhưng chớ có hối hận đao kiếm không có mắt quyền cước vô tâm nếu là không xuất ra thực lực chân t r ì n h đến làm sao có thể làm cho đối phương tâm phục khẩu phục hàn tranh cũng là lấy ra t i ề n mà biến chỉ phía xa hướng tiêu thừa quân tiêu gia chủ mời đi tiêu thừa quân hít sâu một hơi trong chốc lát quanh thân màu đen h u n g sát khí bỗng nhiên lại hiện ra chân nguyên lưu chuyển cương khí t u â n ra thiên địa lực trong nháy mắt ra thân nương theo lấy tiêu thừa quân trưởng thường trong tay như đồng du long đâm ra giữa thiên địa bỗng nhiên bộc phát ra một tiếng thê lương rít lên đến vô biên cương khí phong vân rúng động bên trong một thương t i ê hóa thành hát long cùng hống hét giật g ữ thẳng đến hàn tranh mà đến tiêu ra tổ tiên chính là trong quân đại tướng tiêu ra thiên vũ thất sát thương cũng là đem chiến trận sát phạt một đạo phát huy đến cực h ạ n cường đại thư ơ n g pháp một phát n à y o a i cưng b a n h khốc liệt uy thế không chút nào kém hơn dạ ma thiên tần h tôn hàn tranh tay n ắ m ấn quyết thiên ma biến phía trên lớp phong ấn thứ ba đã mở ra s á c ý bản nguyên ngưng tụ tại thiên ma biến phía trên cùng cái kia vô biên vô tận ma khí lẫn nhau d u n g hợp cấu kết hóa thành một thanh màu đỏ thấm giữ tận lưỡi dao khổng lộ đón tiêu thừa quân một thương kia hàn tranh một đao chém xuống giữa thiên đ i ệ giống như có vạn quỷ kêu khóc thanh em truyền đến vô biên vô hạn đen chết ma khí trong nháy mắt bao phủ xuống. Diêm la địa trước, địa phong đô minh ao diêm lá chạm đào thương đụng nhau một cái là cực hạn sát phạt sát khí chống ngưng tụ một cái là sát ý bản nguyên ngưng tụ vô biên ma khí biến thành song phương tại uy thế bên trên lại có loại thể lực ngang nhau cảm giác vô biên sát khí cùng sát ý bản nguyên đụng nhau t r u n g quanh thậm chí trong nháy mắt nhấc lên một cỗ to lớn màu đen gió bao đến sân luyện tập võ nghệ phía trên trận pháp trong nháy mắt khởi động đem hai người lực lượng đẻ xuống bằng không liền làm một chiêu này đều có thể ngộ thương ở đây hơn phân nửa con địch tiêu thừa con trên mặt lộ ra một tia kinh hãi vừa rồi hắn một thương k i ế t nhưng không có mảy may lưu thủ liền xem như cùng giai dương thần cảnh võ giả tới đều không dễ dàng như vậy ngăn lại cái này hàn tranh thực lực vậy mà thật kinh khủng như vậy thế mà có thể cùng hắn liều cái thể lực ngăn nhau phút chốc tiêu thừa quân đột nhiên thay đổi trường thương trong tay ngàn vạn thương ảnh giống như gió táp mưa rào rơi xuống mỗi một thương uy thế đều kinh người vô cùng hàn tranh thân hóa sông máu ngập trời khí huyết lôi cuốn lấy cái kia vô biên thương ảnh đồng thời hàn tranh tay nắm ấ n quyết đại long tượng mà ha vô lượng tiên lực bị hàn tranh thôi động đến cực hạng hạn khí huyết lực lượng dưới hàn tranh cầm đao liên chạm mà đến mỗi lần cùng tiêu thừa quân trong tay cái kia h ắ t kim long lần thương đụng nhau đều sẽ phát ra một tiếng đinh thai nhức góc nổ v a n g tiêu thừa quân mặc dù không có cố ý đi tu hành qua công pháp luyện thể nhưng dương thần cảnh võ giả sẽ bị động hấp thu một bộ phận thiên địa lực đến rèn luyện thân thể hắn nhục thân lực lượng cũng như thế không kém nhưng lúc này cùng hàn tranh cái kia từng đao đụng nhau đối phương cái kia khổng lồ lực lượng thậm chí chấn động đến hắn cầm thương tay đều tại có chút pháp dun quái bật cái này hàn tranh tuyệt đối là quái bật tiêu thừa quân trong lòng trầm xuống kỳ thật công bằng điểm tới nói hắn đã thua hắn lấy dương thần cảnh đối chiến nửa b ư ớ c dương thần cảnh trong vòng ba chiêu không thể đem đối phương c h ấ n áp kỳ thật đã coi như là rất mất mặt với lại hàn tranh chỗi t r i ể n lộ ra lực lượng cũng làm cho tiêu thừa quân kinh hại không thôi hắn đang cùng hàn tranh ngang nhau cảnh giới lúc nhưng không có hàn tranh cường đại như vậy lực lượng nhưng ở đông đảo đệ tử tiêu ra trước mặt tiêu thừa quân cũng không nguyện chủ động nhận vua trong tay hắc kim long lân thương nhất truyền tiêu thừa quân quanh thân s á t khí điên của ngưng tụ hóa thành một tôn bốn tay ma thần, bốn, tay ma thần bốn cánh tay đồng thời nắm một thanh xác khí chôm ngưng tụ trường t ư ờ n g mang theo uy thế ngập trời hướng về hàn tranh đ ô n tới hàn tranh quanh thân vô biên sông máu mãnh liệt ngưng tụ hóa thành một tôn hơn hai mươi triệu đầu sinh ba mắt huyết thần hư ảnh chung quanh quanh q u ầ n lấy giống như thực chất mở mịn sương ngủ, giống như thật thái cổ minh hà huyết thần g á n g l ô n g huyết thần biến vừa ra hàn tranh quanh thân khí thế lập tức nhảy lên tới định phong huyết thần hư ảnh tay nắm ấn quyết nên tiếp một thương kia sau phương đụng nhau ở trong vô biên huyết khí cùng sát khí đồng thời tràn lan mà ra tiêu thừa quân lại phản phất chưa phát giác quanh thân sát khí ngưng tụ càng ngày càng dày đặc một thương uy thế tháng qua một thương cái t i ê bốn tay ma thần hư ảnh cũng bắt đầu mơ mồ lên v cái này mới là tiêu g i a chân chính t i ê n vũ thất sát thương một thương sát khí thắng qua một thương một thương vi năng mạnh mẽ qua một thương hàn tranh thi triển huyết thần biến điên c u ầ n ngăn cản tiêu thừa quân tiên vũ thất sát thương quanh thân khí huyết cơ hồ là điên c u ầ n tiêu hào tiêu thừa quân thực lực c ư ờ n g đại c a n cơ thâm hậu nhất là loại này chính diện đối quyết song phương cơ hồ đều là cứng đối cứng thực lực đọ xước thậm chí đến thứ sáu thương thời điểm huyết thần biến chỗ diện hóa huyết thần hư ảnh cũng bắt đầu mơ hồ lên đợi đến tiêu thừa quân thứ bảy thương rơi xuống vô biên sát khi đã triệt để dung nhập hắn một phát này bên trong thiên địa lực ra thân vô biên mây đen bao p h ủ tại toàn bộ tiêu ra trên không tiêu thừa quân một phát này thậm chí đã đến ảnh hưởng thiên tượng trình độ hàn tranh sau lưng huyết thần huyết ảnh cũng đang liên cuồng tiêu đốt lên cỗ này cực hạn tiêu đốt khí huyết lực trực tiếp dung nhập hàn tranh trong cơ thể đương theo lấy hàn tranh một đao chém xuống vô biên huyết mang trong nháy mắt sẽ mở cái này phương âm vũ thiên địa cùng một thương kia đột nhiên đụng nhau trong nháy mắt chung quanh trận pháp đều triệt để nổ tung báo hỏng cái kia cố cường đại lực lượng gió bao để mọi người tại đây lập tức ngựa bộ lưu minh sau một lúc lâu gió bao tán đi tiêu thừa quân ánh mắt phức tạp nhìn về phía hàn chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 522 đừng trách là không nói trước chương 522, đừng trách là không nói trước tiêu thừa quân mặc dù đối t r i ề u đỉnh không có cảm tình gì nhưng hắn bản thân lại là cái người thực tế làm không được chuyện trái lương tâm h á n thiên vũ thất sát thương đã thi triển đến cực hạn kết quả hàn tranh lại như cũ có thể đỡ mặc dù hắn cũng có thể cảm giác được hàn tranh tiêu hao tất nhiên cũng là cực lớn nhưng tiếp tục đánh xuống cái kia chính là không chết không thôi sinh từ đấu không cần phải vậy lấy hàn tranh hiện tại c h ỗ triệt lộ ra lực lượng đã hoàn toàn có tư cách cùng bộ phận lớn dương thần cảnh võ giả chống lại hàn tranh sắc mặt thoáng có chút tái nhợt vừa rồi hắn đón đỡ tiêu thừa q u â n thiên vũ thất sát thương tự thân tiêu hao cũng là c ự lớn ta không có thắng tiêu g i a chủ nói gì thua thua liền là thua làm gì tìm nhiều như vậy lấy cớ tiêu thừa q u â n mặt không biểu tình luận bối phận ngươi là hậu bối luận thực lực ngươi là nửa bức dương thần cảnh ta toàn lực xuất thủ đều không thể cầm xuống ngươi đây không phải thua là cái gì hàn tranh ngươi đã có thực lực như vậy ta hiện tại ngược lại là tin ngươi có thể bình định dưới mắt sơn nam đạo thế cục sau này ta tiêu ra nghe ngươi phân công chính là một chút tiêu ra trưởng lão lúc này còn không biết là chuyện gì xảy ra nghe được tiêu thừa quân nói như vậy nhao nhao sắc mặt thay đổi rõ rệt gia chủ không thể a bọn hắn tiêu g i a cùng triều đình quan hệ vốn cũng không tốt lúc này lại còn muốn nghe diệt ma ti người chỉ huy cái này sao có thể được tiêu thừa quân khoắt tay chặt lại ánh mắt quét đi qua những trưởng lão kia lập tức liền đều không lên tiếng hắn bị gia chủ này tại tiêu gia huy danh tờ thịnh cơ hồ có thể nói là nhất ngôn tiểu đình tiêu gia chủ yên tâm bình định sơn nam đạo là ta diệt ma ti trách nhiệm tiêu gia chỉ cần ở một bên giúp đỡ là được ta là sẽ không hại tiêu gia còn xin tiêu gia chủ chờ đợi tin tức tùy thời chuẩn bị độc thủ hàn tranh chắc tay đã định tốt về sau trực tiếp cáo biệt rời đi đợi đến hàn tranh vừa đi cái k i a chút tiêu ra trưởng l á o lại b â y banh không hiểu hỏi gia chủ cái k i a hàn tranh thực lực s á c thực không yếu nhưng chân chính liều mạng tranh đấu ngài cũng chưa chắc sẽ không bằng hắn à chúng ta có cần phải nghe hắn hiệu lệnh sao tiêu thừa q u â n hơi lim di mắt thảm như nói liều mạng tranh đấu đương nhiên khắc nói nhưng vấn đề là ta có cùng cái k i a hàn tranh liều mạng tranh đấu tất yếu sao ta tiêu ra cố thủ sơn nam đạo sơn nam đạo ổn định ta tiêu ra liền ổn định hiện tại đám người kia đem sơn nam đạo làm rối tung lên ta tiêu ra không có khả năng một mực đều không quan tâm với lại nếu thật như cái kia hàn tranh nói đám người kia mở p h á p đàn chỗ đoạt lấy là toàn bộ sơn nam đạo khí v ậ n ta tiêu ra cũng không có cách nào chỉ lo thân mình trọng yếu nhất là cái kia hàn tranh mới chỉ là nửa bức dương thần cảnh mà thôi liền có thực lực như vậy chờ hắn đến dương thần cảnh ta cảm thấy hắn sẽ trở thành cái thứ hai trần bá tiên thậm chí muốn so trần bá tiên c à n g mạnh ở đây cái này chút tiêu ra trưởng lão lập tức đều không nói tiêu ra cùng triều đình quan hệ không tốt nhưng cũng cũng không đại biểu bọn hắn liền nhất định phải cùng triều đình ăn thua đủ đem một vị thực lực cường đại lại tương lai tiền đổ vô hạn diệt ma ti cao thủ trẻ tuổi làm mất lòng đối với bọn hắn tới nói không có một chút xíu chỗ tốt rời đi tiêu ra về sau hàn tranh cũng đồng dạng để cầu thiên trí trở về chờ tin tức dưới mắt vẫn chưa tới bọn hắn xuất thủ thời điểm hàn tranh thì là mang theo liên sinh về tới phủ khai bình diệt ma ti tổng bộ thế nào trong khoảng thời gian này không sao chứ trở lại phủ khai bình về sau hàn tranh trước tiên hỏi bộ thiên ca ôm kiếm toàn bộ người trực tiếp ngồi phịch ở trên ghế phơi nắng một bộ hài lòng bộ dáng yên tâm đi phủ khai bình có ta trông coi đâu có thể ra cái đại sự gì ngươi làm sao còn đem cái này tiểu hòa thượng mang đến bộ thiên ca kinh ngạc nhìn xem hàn tranh sau l ư n g liên sinh ban đầu ở thần binh đại hội bên trên bộ thiên ca cũng là kiến thức qua liên sinh thực lực bộ thí chủ hồi lâu không thấy còn mạnh khỏe liên sinh c ư ờ i t ủ n g tìm nói bây giờ tiểu tăng đã bị trục xuất đại bi tự chỉ có thể đi theo hàn đại nhân bên người kiếm ăn bộ thiên ca k ỳ q u á i nói bị trục xuất tông môn ngươi còn như thế cao hứng ngươi cái này tiểu hòa thượng cũng là q u á i thai đi chớ có nhiều lời tìm đến ôn đình bận bọn hắn chúng ta cũng nên đậu thủ hàn tranh đánh gãy bộ thiên ca đem ôn đình bận đám người đều tìm đến nghị sự đồng thời nói rồi mình đã giải quyết đại bi tự các loại ba nhà t ừ tôn bảo nghe xong một trận vui mừng hàn tranh ở kinh thành rèn luyện trong khoảng thời gian này không riêng gì thực lực tăng b ọ n ngay cả năng lực này cũng là như thế từ lão đại nhân năm nhà bảy phái cái nào một nhà làm quá mức nhất chúng ta liền lấy trước cái nào một nhà khai đao t ừ tôn bảo suy nghĩ một chút thư lệnh một tiếng nói vậy khẳng định là thiên đào tống gia tống gia không riêng khu trục nó khu vực phạm vi bên trong diệt ma ti huyện giáp bệ thậm chí chỉ cần là nó khu vực phạm vi bên trong võ giả đều cùng nhau khu trục còn cướp giật nơi khác bất tính cưỡng ép để bọn hắn tế bãi phát đàn ông tổ nhà họ tống hóa huyết thần đao tống thiên ngai mặc dù không tính quá giả nhưng hắn cũng đã sắp tiến vào khí huyết suy bại giai đoạn nếu là không thể đột phá vậy kế tiếp cũng chỉ có thể chờ chết hắn như thế vội vàng hẳn là mong muốn lợi dụng cái này tả vật bằng nhanh nhất tốc độ bước vào pháp t ư ớ n g cảnh thu hoạch được mới thọ nguyên hàn tranh nhẹ nhàng n í u lông mày trong lòng tự nhủ mình cùng thiên đao tống gia vẫn là rất có duyên ban đầu ở huyện hát thạch mình liền giết qua một cái tống gia chi nhánh lao tổ hiện tại lại đối lên tống gia chủ mạch lao tổ tiên lễ hậu binh cho người nhà họ tống đi một phong thư nói cho bọn họ hiện tại ngoan ngoan phá hủy phát đàn thúc thủ chịu chói, b ằ nguyên không gánh h tự lấy ậ quả, sau cảnh phải ra. Đưa đó đừng nói tập kết lực lượng, trực tiếp tiến công tống ra. Đưa tin cảnh cáo không phải lãng phí thời trách trước ậ phí không không lực lượng, lãng là là công cáo gian, mà v n g u y bản sơn nam đạo diệt ma t i tại trần bá tiên dẫn đầu dưới uy thế đã tích lũy thập phần sung túc đến tiếp sau dù là trần bá tiên đi trước hắn định ra quy củ năm nhà bảy phái cũng đều muốn ngoan ngoan tuân thủ nhưng cũng tiếp một năm thời gian không đến cái này chút uy thế liền đã bị nhậm tiên lưng cho bại hoã hết hiện tại hàn tranh muốn làm liền là giúp sơn nam đạo đem loại uy thế này một lần nữa dựng đứng nói cho toàn bộ sơn nam đạo giang hồ chớ có đem diệt ma ti lời nói làm đành giám mấy ngày về sau phủ giang dương thiên đao tống ra bên trong lúc này tống ra trang viên t ư ở n g vây đều bị dỡ bỏ tống ra chính trung tâm đứng thẳng lấy một tòa cao cao phát đàn chung quanh vượt qua một trăm ngàn bách tính ở nơi đó l ê bái tụng kinh lấy lúc trước văn hương giáo công phá p h ủ khai bình p h ủ khai bình bên trong bách tính trốn một mạng lớn cuối cùng dạ ma thiên thần tôn hội tụ mấy vạn người đều tốn sức mà tống ra tại phủ giang dương đâm dễ hơn ngàn năm căn cơ h n g hậu mong muốn thu nạp bách tính thế nhưng là muốn so văn hương giáo dễ dàng nhiều ông tổ nhà họ tống tống thiên nhai mặc dù đã sắp đến khí huyết suy bại giai đoạn nhưng hắn bề ngoài lại cũng không tính giả đại khái năm mươi tuổi trái phải dáng vẻ uy nghiêm tướng mạo đường đường lúc này tống thiên nhai xếp bằng ở cái kia màu vàng hình lập phương bên cạnh thần không ngừng hút vào cái kia tinh thuần đến cực điểm thiên địa lực trên mặt không tự giác hiện ra vẻ say mê hắn tu vi như vậy võ giả đã rất nhiều năm đều không trải nghiệm qua tu vi tăng vọt ngụy vị nếu như không có bảo vật này mình đợi này cơ hồ liền chấm dứt khí huyết bắt đầu suy bại thọ nguyên dần dần hao hết chỉ có thể từng bước một nhìn xem tự mình đi hướng mục nát mà mình có thể làm liền thể chỉ phát có là bây giờ giàn mua liền muốn ngồi nhìn mình dần dần mục nát không chịu nổi tống thiên ngai hắn đương nhiên không muốn hiện tại tống thiên ngai thậm chí còn có chút cảm kích nhậm thiên lưng nếu không phải nhậm thiên lưng phát hiện cái kia di tích hắn làm sao có thể đoạt được bảo vật này để cho mình có tiến thêm một bước hy vọng kỳ thật tống thiên ngai cũng mơ hồ đoán được thứ này chỉ sợ không phải bảo vật cũng có thể là tà vật dù sao lực lượng này đến quá dễ dàng hơn nữa còn thiết yếu muốn để bách tính l ệ bái mới có thể sinh ra lực lượng rất dễ dàng cũng làm người ta liên tưởng đến cái kia chút thái cổ tà giáo nhưng dưới mắt tống thiên ngai cũng không lo được nhiều như vậy dù sao hắn lực lượng tăng lên là thật sự có thể nhìn thấy mà tác dụng phụ mình lại tạm thời không có phát hiện liền xem như tà vật lại như thế nào liền xem như uống rượu độc giải khát thì sao cái này chút tống thiên ngai đều không để ý thời gian vừa đến màu vàng hình lập phương không còn hấp thu lực lượng tống thiên ngai liền khoát tay trả lại để cho người ta phân phát cái kia chút máy tính lúc này một tên tống gia đệ tử mới dám đi ra phía trước đưa lên diệt ma ti tin d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 523, t h ủ y diệt tống gia chó gà không tha chương 523, t h ủ y diệt tống gia chó gà không tha tống thiên ngai mà không biểu tình xem hết diệt ma ti gửi đến thư trong tay cương khí l ó a lên trong nháy mắt đem lá thư này xoắn thành mảnh b ỡ lao tổ diệt ma ti cho chúng ta tống gia gửi thư là làm cái gì Tống ra tội tội. diệt ư ở n g ha ha ha. ma khác ti đều thành một đống chó i nhà có tang vậy mà cũng dám phát ngôn bừa bãi đơn giản buồn cười tống ra làm việc cho tới nay liền phách lối kiên nạo cùng bản địa diệt ma ti cũng là không ngừng xung đột về sau hát sơn lão yêu trận chiến kia trần bá tiên loại kia tuyệt cường thực lực thật là đem tống ra dọa sợ cho nên trần bá tiên yêu cầu tống ra xuất ra một phần mười tài sản bồi thường cho đại bi tự cùng giang hải minh tống ra liền cái dám đều không dám thả liền ngoan ngoãn đáp ứng mà sau đó nhậm tiên lưng ngay từ đầu tùy ý làm loạn tống ra mặc dù bất mãn nhưng trần bá tiên uy thế còn tại cũng chỉ dám trên miệng bất mãn phản kháng thàng đến cuối cùng có người đưa tới văn hương giáo sơn nam đạo khắp nơi hưng hỏa này mới khiến tống ra thấy được nhậm tiên lưng vô cùng suy yếu bắt đầu ngang nhiên đối kháng nhậm tiên lưng đợi đến nhậm tiên l tống ra thì càng là không kiến kỵ thậm chí là t i ề n phong nhất theo diệt ma ti đối địch đỉnh tiềm thế lực lớn hiện tại diệt ma ti nói cho bọn họ nhận tội đ ế n tội đây quả thực so trò cười còn muốn trò cười bất quá tống ra bên trong cũng có một chút khá là cẩn thận trưởng lão có chút lo làm nói lão tổ nghe nói diệt ma ti bên kia đã phái tới kinh thành viện quân thu phục phủ khai bình ngay cả dạ ma thiên thần tôn đều chết tại trong tay đối phương xem bộ dáng là có chút thực lực à chúng ta tốt nhất vẫn là phải thận trọng một chút tống thiên n g a y trầm giọng nói dạ ma thiên thần tôn tên kia trí lớn nhưng tại mọi văn hương giáo bên kia chân chính cường đại là cái kia như ý thiên thần tôn ta cũng không phải là xem nhẹ diệt ma ti mà là bọn hắn dưới mắt loạn trong g i ặ t ngoài căn bản là vẫn không rời tay tới đối phó chúng ta đối với diệt ma ti tới nói văn hương giáo mới là đại địch bọn hắn làm sao có thể ngồi nhìn văn hương giáo làm lớn đi đầu ra tay với chúng ta mặc dù bình thường tới nói hay là ổn định nội bộ loại bỏ ngoại xâm nhưng vấn đề là sơn nam đạo bên trong vấn đề hắn có thể giải quyết sao không đến mấy tên dương thần cảnh đại tông sư là không giải quyết được bình thường giới nghiêm liền có thể lấy c h ứ có ngạc nhiên ảnh hưởng ta tu hành tống thiên ngai có tuyệt đối tự tin diệt ma ti động tác này bất quá chỉ là phô trường thanh thế mà thôi năm nhà bảy phái nếu là chỉ có hắn tống ra một nhà khu trục diệt ma ti lúc này hắn khẳng định phải nghiêm trận lấy lợi nhưng vấn đề là năm nhà bảy phái cơ hồ toàn bộ làm như vậy hắn diệt ma ti quản được tới sao bên này tống ra hoàn toàn đem hàn tranh lời nói làm gió thoảng bên hai hàn tranh thì là tập kết toàn bộ diệt ma ti lực lượng thẳng đến tống ra mà đến thậm chí phủ khai bình nơi đó chỉ để lại một chút thụ thương huyền giáp vệ lưu thủ như ý thiên thần tôn bây giờ chiếm cứ địa phương khoảng cách đại bi tự không xa một khi như ý thiên thần tôn có di động phổ độ thiền sư lập tức liền sẽ ra tay chặn đường cho nên hàn tranh cho dù là mang đi toàn bộ lực lượng cũng không lo lắng bị trộm n h ả trong bóng đêm tống gia trang viên mặc dù giới nghiêm nhưng phụ trách cảnh giới tuần tra tống gia võ giả như cũ tránh không được có chút lười biếng dù sao đã nhiều năm như vậy với tư cách năm nhà bảy phái một trong thiên đao tống gia lúc nào bị người đánh đến tận cửa để qua cho nên tại trong trang viên tuần tra những đệ tử kia có chút trực tiếp tốn tại trong góc xì xào bàn tán cho chuyện chỉ có số ít điểm đệ tử h ô n g e o chừng nào cảnh giới nhìn bốn phía đêm tối đúng lúc này một thanh lóng lánh hừng ư hực ánh lửa mũi tên bỗng nhiên trượt qua đêm không giống như sao băng rơi xuống trực tiếp đem một tên tống gia đệ tử đính tại trên tường đ ư ơ n g theo lấy từng tiếng kịch liệt cơ ư n g khí nổ vang thanh â m hơn ba trăm tên sơn nam đạo diệt ma ti tinh nhuệ cộng thêm hơn hai trăm tên t ì n h an vệ tinh nhuệ đã giết tới tống gia trang phía trước diệp lưu vân một ngựa đi đầu cầm trong tay lăng vân chấn thiệt cùng mấy mũi tên thể phát lần lượt từng cái đem cái k i a chút tống gia tuần tra võ giả bắn giết hàn tranh rời đi một năm diệp lư vân cũng coi là gặp đại biến trưởng thành không ít hắn xem như sơn nam đạo diệt ma ti bên trong trẻ tuổi nhất một đợt c h ấ n thủ đô bí. đoạn này thời gian đến bị người công phá phụ khai mình lại là không ngừng truy sát diệp lưu vân trong lòng cũng tràn đầy lửa giận lúc này hắn toàn lực xuất thủ đem cái này chút lửa giận đều khinh tạ tại cái này chút tống gia đệ tử trên thân địch tập ngắn ngủi mấy tức bên trong tống gia liên tiếp bị bắn giết hơn mười người lúc này những đệ tử kia mới phản ứng được gào thét lớn lui vào trong trang viên tống gia bên trong vô số đao quang trong nháy mắt bay lên đem diệp lưu vân mũi tên chô xe rách lúc này một đạo sáng chói chói mắt mang theo hừng hực huyết mang mấy trăm trượng đao mang ngang qua thiên địa mang theo uy thế ngập trời hướng về diệt ma ti đám người chèm tới hàn tranh trong tay thiên ma biến bỗng nhiên ra khỏi vỏ ma đao chút súng ra vô biên ngập trời ma khí cùng một đao kêu đụng nhau tống thiên ngai cầm trong tay một thanh màu máu loan đao bay bổng mà rơi ánh mắt mang theo bảy phần cùng n ộ còn có ba điểm không dám tin diệt ma ti các ngươi vậy mà thực có can đảm xuất thủ hàn tranh cười lạnh nói không phải ngươi cho rằng đâu ngươi còn tưởng rằng lá thư này là ta diệt ma ti đang cho ngươi chơi bửa cùng ngươi nói dẫn sao ngươi là người phương nào tống thiên ngai nhìn thấy hàn tranh lập tức có một chút s ứ n g sở hắn m ố n cho là diệt ma ti đã phái tới việt quân đến tất nhiên là một vị dương thần cảnh đại t ô n g sư không nghĩ tới cái này dẫn đầu cũng chỉ là một cái nửa bước dương thần cảnh mà thôi diệt ma ti tính an vệ đại tổng quản kiêm tuần tra s ứ hàn tranh hàn tranh âm thanh lạnh lùng nói tống thiên ngai tống g i a các ngươi tu hành t à pháp khu trục diệt ma ti cùng triều đ ỉ n h quan biên s o như tạo phản lại không nghĩ tới n ố i c ã i hôm nay cả nhà chu tuyệt gian đe ở đây cái tia chút tống ra võ giả sắc mặt có chút biến hóa cái này hàn tranh hám i ệ n g nhưng rất độc đi lên liền cho bọn hắn ăn một cái tạo phản tội danh trên thực tế bọn hắn nếu là thật sự muốn tạo phản cái k i a chút triều đỉnh quan viên còn có huyền giáp vệ bọn hắn còn có mạng có đây không tống thiên ngai cười lạnh nói ta giống như nhớ kỹ ngươi ngươi cũng là sơn nam đạo diệt ma ti xuất thần không nghĩ tới đi kinh thành một chuyến thực lực lại còn tăng g ọ t một đoạn tuổi tác như vậy liền bước vào nửa bước dương thần cảnh cũng là được xưng ơ tụng một tiếng kinh thế kỳ tài chỉ tiếc quá không biết trời cao đất rộng liền dương thần cảnh đại tông sư đều không có các ngươi liền dám đến tìm ta tống ra phiền phức đơn giản không biết ngụy như ý thiên thần tôn bây giờ thế nhưng là chiếm cứ gần phân nửa sơn nam đạo các ngươi không dám đi đối phó như ý thiên thần tôn lại chỉ dám đối ta tống ra đậu thủ còn coi là thật là chuột nhắc đao gia đình bạo ngược chỉ bất quá các ngươi thật giống như đánh nhầm chủ ý thật cho là ta tống ra là dễ khi dễ quả h n g mềm sao ta không có cảm giác tống ra các ngươi là quả h n g mềm ta biết tống ra các ngươi phô trương đủ lớn tiêu diệt các ngươi tống ra đủ để phục ta diệt ma ti vi nghiêm tiếng nói vừa ra hàn tranh trong tay thiên ma biến phía trên ngập trời ma khí bỗng nhiên quét sạch sắc khí bản nguyên nội luận trong đó vô biên tử khí từ chung quanh trong thi hóa thành màu đỏ thấm to lớn giữ tận lưỡi dao khổng lồ một nao rơi xuống giống như địa phủ cờ mở chém ra vô biên vô hạn hung lệ t ừ khí phong đô minh nao diêm lá chạm thông tin n g a y sắc mặt lúc này có chút biến hóa hắn lúc trước nghe nói qua cái này hàn tranh tên hay là tại thần binh đại hội phía trên khi đó hàn tranh ngăn cơn sóng giữ danh chấn toàn bộ sơn nam đạo nhưng khoảng cách này thần binh đại hội mới đi qua bao lâu thời gian cái khác cùng hàn tranh cùng thế hệ đệ tử trẻ tuổi như cũ chỉ là đệ tử trẻ tuổi mà cái này hàn tranh bậy mà liền có cùng dương thần cảnh đại tông sư tranh phong thực lực chỉ bằng vào một nao kia tống thiên ngai liền biết cái này hàn tranh vì sao như thế c n g vọng hắn cũng có c n g vọng như vậy tư bản bất quá cái này hàn tranh liền xem như lại kinh tài tuyệt diễm hắn cũng như cô cũ không phải dương thần cảnh húng chi mình năm đó một người một đ a o đánh l ợ a sơn nam đạo thế hệ tuổi trẻ không đi ị thủ liền không kinh tài tuyệt diễm sao tống thiên ngai tay cầm màu máu lân đ a o một đ a o ra khỏi vỏ màu máu ánh sáng che đậy nhật nguyệt giống như tàn nguyệt giáng lâm đ a o mang rượu thế một đ a o kia vô cùng kinh diễm sáng chói lem tống ra thiên đau vai bậy già vô cùng nhật n g u ễ n vô biên đau mang đem phạm vi mấy trăm triệu thiên đ i ệ tất cả đều bao phụ trong đó lao thế rơi xuống trong Cái sát sát i k đây là hàn tranh nhìn thấy tống thiên nhai một đao kia về sau trong đầu một cái duy nhất phản ứng thiên đao hàn tranh cũng học qua cũng thể ngộ qua trong đó đao đạo tinh túy đao cũng là hàn tranh chủ yếu binh khí bất quá hàn tranh lại cũng không là thuần túy đao khách hắn dùng đao chỉ là đem đao xem như là mình binh khí không có đao hắn như cũ có các loại thủ đoạn đến đối địch hàn tranh học đao đạo nhưng hắn vo đạo lại cũng không là đao đạo mà là truy cầu cực hạn chiến lược đấu chiến chém giết đạo cho nên hàn tranh đao không có tống thiên nhai đao cực hạn không có hắn đao như thế thuần thúy hai đao đụng nhau sát ý vô biên huyết sát t u â n ra giống như màu máu gió báo dập dần tại hai người quân thân màu máu sát khí giống như vô số cái nhỏ một vòng đao cương hướng về hàn tranh đánh tới trong đó ẩn chứa tràn đầy thiên địa lực cái t i ê cố lực lượng khổng lộ thậm chí để hàn tranh đều chỉ có thể lùi lại triệt tiêu cố lực lượng này chỉ là giao thủ một chiêu hàn tranh liền biết vì sao tống thiên nhai thả rằng cùng diệt ma ti trở mặt cũng không từ bỏ thu thập hương hỏa n g u y ệ i lực trước đó hàn tranh mặc dù không có cùng tống thiên nhai giao thủ qua nhưng dựa theo từ t ồ n bảo nói tống thiên nhai thực lực hẳn là cùng dạ ma thiên thần tôn tại sản sản với nhau nhiều nhất bởi vì thiên đao b ả n thân cường đại mạnh hơn dạ ma thiên thần tôn một đường nhưng bây giờ chân chính giao thủ cũng không phải như vậy tống thiên nhai thực lực tuyệt đối phải so dạ ma thiên thần tôn cao hơn một cái cấp độ đến tối thiểu về mặt sức mạnh hắn tuyệt đối phải so dạ ma thiên thần tôn càng mạnh có thể có như vậy lực lượng cũng là bởi vì cái kêu pháp đản chỗ hấp thu thiên địa lực đều bị tống thiên nhai luyện hóa khiến cho trong khoảng thời gian này hắn lực lượng tăng vọt một mảng lớn văn hương giáo danh tiếng dù sao quá kém chỉ là cưỡng ép thu nạp phủ khai bình bên trong còn thưa bất tính cũng chính là một hai vạn người quy mô mà tống ra tại nơi đây đâm dễ ngàn năm tuy tiện liền có thể hội tụ hơn mười vạn người hắn có khả năng đạt được lực lượng cũng là dạ ma thiên tần h tôn mười mấy lần cho nên tiến bộ rõ ràng có chỗ tốt như vậy tại tống thiên nhai lại thế nào khả năng từ bỏ hắn tranh tay nắm ấm quyết đại long tượng ma ha vô lượng thiên lực bỗng nhiên bạo phát cường đại khí huyết lực sôi trào n g ố tr đồng thời quanh thân vô biên sông máu quét sạch mong muốn ngăn cản cái kia vô biên vô tận đao cương nhưng phút chốc hàn tranh lại phát hiện cái này chút đao cương lực lại nội vận một cỗ huyền ảo lực lượng s á t nhọn những nơi đi qua như là đao nóng c ắ t mỡ b ò trong nháy mắt liền có thể đem hàn tranh quanh thân cái kia tràn đầy sông máu chỗ x é rách tống thiên ngai tên hiệu hóa huyết thần đao hắn chỗ nộ g n ra đao ý cùng huyết s á t sát phạt có quan hệ trong đó đặc thù nhất một điểm liền là hắn đao ý có thể hóa giải bất luận cái gì khí huyết lực nó đao ý chỗ mang theo loại kia huyền ảo lực chỉ cần chạm đến khí huyết trong tràn lan đến thiên địa ở trong hóa thành tinh khiết nhất thiên địa lực mà tống tiên ngai lại có thể không kiên n g h ệ gì cả hấp thu cố này thiên địa lực càng đánh uy thế liền càng là cường thịnh có thể nói hắn cái này hóa huyết thần đao khắt chế nhất chính là cái kia chút khí huyết cường hãn chủ tu nhục thân võ giả hàn tranh một thân cường hóa khí huyết công pháp còn có huyết thần kinh cơ hồ là bị cái này hóa huyết thần đao khắt chế r ắ t đao không nghĩ tới ngươi tiểu bối này lại còn tu hành huyết ma giáo công pháp nhưng ở trước mặt ta múa dịu qua mắt trợ lại là tím chết tống tiên ngai cười lạnh nói lúc trước ta xông sáu giang hồ còn gặp được một đám huyết ma giáo dư nghiện mong muốn cấp giết ta nhưng đến tiếp sau cái kia hơn mười người liền chết ở ta nơi n này hóa huyết thần đao phía dưới là ai nói cho ngươi ta chỉ sẽ huyết ma giáo công pháp hàn tranh tay nắm vẫn quyết mở ra thiên ma biến phía trên tầng thứ ba phong cấm đồng thời mạng đồ la thiên ma đại kết giới thi triển mà ra màu đen lĩnh vực trong nháy mắt lấy hắn làm trọng tâm kéo dài ra vô biên thiên ma gào thét mà ra hướng về tống thiên ngai cắn xé mà đi vô số huyết sắt đao cương đều bị thiên ma chỗ x é rách tống thiên ngai sắc mặt hơi đổi cái này hàn tranh đao pháp thế m ạ như thế kinh khủng tinh thông huyết ma giáo công pháp không tính lại còn thân có nhiều như vậy cường đại công pháp hắn tu hành đến tới sao tống thiên ngai thân hình k h ẽ động màu máu l o a n đao tại quanh thân liên c h ạ m mà ra giống như nở rộ ra một đoá màu máu nhiều loại hoa nhưng cái kia nhiều loại hoa trố rơi xuống đất vô số thiên ma bị xé nứt mạn đồ la thiên ma đ ạ i kết giới đều bị cái kia mỹ lệ đao mang xé rách ra từng cái vết dẫn đến ngay tại kết giới vỡ vụn trong n g á y mắt một đạo sáng chói chói mắt ẩn chứa vô song kiếm ý kiếm quang đột ngột từ trên trời rơi xuống cực hạn l ệ n h thấu xương s ắ c nhọn cực hạn tinh thuần kiếm ý những nơi đi qua phản phất bất luận cái gì tồn tại đều sẽ bị nó trôi xé rách bộ thiên ca tống thiên ngai ngẩn đầu nhìn lại. trong tay hóa huyết thần đạo giống như trăng sáng thăng thiên bay lên tranh xuống đao kiếm tranh tử khi võ đạo sinh ra ngày đó lên cũng đã có chỉ bất quá từ trước đều là kiếm đạo là chủ lưu nhìn xem hiện tại trên giang hồ đông đảo môn phái phối trí liền biết kiếm đạo nhiều vô số kể lấy đao đạo làm chủ tông môn thế ra lại không mấy cái tống thiên ngai tự nhiên cũng biết bộ thiên ca cái này danh tiếng lấy l ử n g thanh minh kiếm lưu đệ tử bị bỏ rơi chỉ là không nghĩ tới thực lực đối phương vậy mà thật mạnh mẽ như vậy kiếm đạo tu vi càng là mạnh mẽ không hợp thói thường đao kiếm đụng nhau huyết mang đời trời váy vô biên kiếm khí gió bão bộ thiên ca khẽ ồ lên một tiếng. trường kiếm trong tay xoay một cái ngàn vạn kiếm quang phân hóa mà ra che trời lấp đất hướng về tống thiên nhai chen tới bộ thiên ca kiếm đạo tu v i vô cùng cường đại thân là kiếm giả h ắ n tự nhiên cũng t r ư ớ n g mắt cái kia chút dùng đạo đương nhiên hàn tranh không tính hàn tranh cũng không tính là thuần túy đ a o khách người ta còn có cái khác võ đạo mang theo đâu từ trước bộ thiên ca gặp được cái kia chút thuần túy đ a o khách liền không có một cái thành tài duy chỉ có tống thiên nhai đ a o đạo quả nhiên là đại khí hùng hồn cương đu c ù n g phát kỳ quỵ x e lẫn cơ hồ không có rõ ràng đ i ể m bên này hàn tranh tay nắm đại phạm thiên thần v ư ơ ấn uy năng cực hạn tràn đầy ấn pháp liên tiếp hướng về tống thiên ngai đánh tới huyết thần kinh bị đối phương c ắ t chế cái kia hàn tranh liền không cần huyết thần kinh là được bốn tay phạm thiên thần vương hư ảnh sau lưng hàn tranh lại hiện ra một trận đánh tung phía dưới đánh tống thiên ngai từng bước lùi lại nhưng phút chốc tống thiên ngai quanh thân đ ố n g nhiên nổi lên một tầng mũi nhọn đen đến trong tay hắn trên thân đao một cố ánh sáng màu đen rung động những nơi đi qua hết thể lực lượng đều hóa thành hư vô tan g ã một đao kia lực lượng bá đạo quỷ dị hàn tranh sau lưng v ư ợ ma hét giận giữ chấn hải một trường rơi xuống nhưng lại đồng dạng bị một đao kia chỗ bộ thiên ca mặc dù kiếm ý vô song nhưng cũng không có cách nào mạnh mẽ chống đỡ cô này cường đại lực lượng thân hình hóa thành kiếm quan g cấp tốc lùi lại thống thiên n g a i thở dốc một tiếng sắc mặt thoáng có chút t r ắ n g bệnh cái này hư vô một đ a o là hắn còn không nắm giữ bản nguyên lực chính là hắn từ một chỗ thái cổ di tích bên trong tìm được vết đ a o cảm lộ mà ra mặc dù cực đoan bá đạo bất quá mình còn không có triệt để nắm giữ cho tên tiêu hao cực lớn với lại một đ a o kia cũng không thể làm bị thương hàn tranh cùng bộ thiên ca mặc dù đem hai người bất lui nhưng hai người này lại giống như cùng con ruồi lại lần nữa dính tới t ố như như đặc biệt là tại chân đan cảnh cái này một cấp bậc bên trên đơn giản liền là bị hành hạ đến chết hạ nguyên cũng đám ba người đều là tỉnh an vệ tinh huệ ôn định vận liên sinh tô vô minh cái nào tại chân đan cảnh ở trong cơ hồ đều không có đối thủ ba người này liên tục đừng nói là chân đan cảnh thậm chí là dương thần cảnh tới đều có thể khiêng mấy chiêu ba người cùng nhau xuất thủ tống ra những trưởng lão k i a cơ hồ không có lực đánh trả mấy chiêu liền bị chém giết lại tiếp tục như thế coi như hắn không chết tống ra cũng phải bị diệt ma ti nổi tận giết tuyệt tống thiên n g a i tay nắm một tiếng q u á t chói thai một tiếng quanh thân một cỗ chói mắt màu đỏ vàng rực rỡ bao phủ quanh thân một đạo mông lung hư ảnh từ tống thiên n g a i trên thân nổi lên cầm trong tay dương thần lực hóa thành trường đao chung quanh tiên địa nguyên khí trong nháy mắt chen chúc mà tới tràn vào cái kia hư ảnh ở trong dương thần một đao chém xuống ánh vàng trượt qua trời cao những nơi đi qua lập tức nhắc lên từng trận sóng bộ thiên ca chỉ là vô ý thức cầm kiếm ngăn cản. nhưng lại bị cái kia ánh vàng cướp qua trong nháy mắt hai mắt thất thần thật giống như bị đoạn hồn nhất khách mặc dù chỉ có như vậy một cái trước mắt bộ thiên ca lập tức kịp phản ứng thân hình n g ư ờ i lại nhưng vẫn là bị một đao kia vẽ qua tay cánh tay trong nháy mắt máu tươi liền tràn lan mà ra bộ thiên ca nhẹ nhàng nhịu lông mày kinh ngạc dương thần hóa lơi lao còn coi là thật là l i ề u mạng a d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm hai mươi lăm dương thần hóa lơi lao vượt ma khu thần chương năm trăm hai mươi lăm dương thần hóa lơi lao vượt ma khu thần dương thần cảnh võ giả mặc dù luyện thành dương thần nhưng trên thực tế bộ phận lớn thời điểm là sẽ không dùng dương thần đến đối địch dương thần cường đại mà yếu tớt một khi dương thần bị hao tổn cơ hội không cách nào để ngủ đối với dương thần cảnh võ giả tới nói dương thần tồn tại chỉ có hai cái tác dụng một cái là tu hành chỉ có luyện thành dương thần mới có thể hấp thu thiên địa lực tu hành mới có thể trong lúc đối chiến m ư ợ n dùng một bộ phận thiên địa lực có thể nói dương thần liền là võ giả bản thân cùng thiên địa cầu thông cầu đối một cái khác liền là bản mệnh nếu là có phù hợp điều kiện liền có thể tại thời khắc mấu chốt bản bệnh bỏ mình mà hồn bất diện giống như y ế n huyền không như vậy đương nhiên cái này điều kiện vẫn tương đối hạ khắc dưới lại bộ phận tình huống nhục thân chết người dương thần không có bảo hộ trong khoảnh khắc cũng biết hủy diệt chết tại hàn tranh thủ hạ cái này chút dương thần cảnh võ giả cũng không có cái nào luyện thành dương thần thoát ra bí pháp tự thân bị giết dương thần cũng trong khoảnh khắc tan giã giữa thiên địa. m à bây giờ tống thiên nhai lại là mở ra lối riêng vậy mà đem dương thần cô đ ộ n g đến có thể hóa thành chém giết binh khí tình trạng cái này dương thần chém ra một đau chạm là tam hồn thất phách chạm vào người nhẹ thì tam hồn thất phách bị lưỡi đao gây thương tích như là bộ tiên ca vừa rồi như vậy lâm vào thất thần ở trong. nặng thì thậm chí trực tiếp sẽ bị bóc ra tam hồn thất phách thần hồn bị trọng thương bất quá loại phương pháp này thế nhưng là hung hiểm vô cùng điều này đại biểu lấy tống thiên ngai dương thần cũng không có bất kỳ phòng vệ nào đồng dạng yếu ớt vô cùng một khi bị tác động đến dương thần tất nhiên thụ trọng thương hàn tranh cũng đồng dạng bị cái kia dương thần một đao chỗ cướp qua trong chốc lát hắn tam hồn thất phách đều phản phất cảm giác được một vòng hàn ý chỉ bất quá hàn tranh bây giờ tam hồn thất phách vô cùng cường đại vận dụng hồn tình tu hành chỗ tốt liền là như vậy dù là hàn tranh không có nắm giữ cái gì thần hồn mỹ thuật cũng có thể mạnh mẽ chống đỡ cái này thế công. bao vây lấy tam hồn thất phách dương thần ánh vàng bị một đao kia xé rách tiếp theo khối lớn bất quá cũng không có tổn thương đến tam hồn thất phách hàn tranh lập tức thân hóa sương máu thân hình cấp tốc l ù i về phía sau tống thiên ngai lúc này sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy chỉ bất quá tại cái kia dương thần ánh vàng chiếu rọi xuống nhìn không ra hàn tranh ngươi b ứ c ta đến tận đây hôm nay các ngươi toàn bộ muốn chết tống thiên ngai nghiến răng n g h i ế n lợi trong lòng đã hận đến cực hạn dương thần hóa lơi đao thật là kinh diễm đến cực điểm ngoại trừ cái kia chút kinh diễm thần hồn mỹ thuật võ dạng dạng là dương thần cảnh ở trong cơ hồ không ai có thể dùng tống thiên nhai cũng coi là kinh tài tuyệt diễm đem đao ý thậm chí đều luyện đến dương thần bên trong vừa rồi có thể lộ ra như thế thần dị một đao chỉ bất quá hắn t a m hồn thất phách cũng không tính là cường đại dương thần lực cũng không tính quá mạnh chỉ có thể nói là căn cơ vững chắc mà thôi dương thần hóa lơi đao đối với hắn t a m hồn thất phách ảnh hưởng cực lớn thậm chí dương thần thân thể cũng dễ dàng chịu ảnh hưởng trung thân không được tiến thêm một chiêu này vốn là tống thiên nhai giữ lại mình bởi ra thời điểm cùng ngoại địch liệu mặc dùng khi đó bản thân mình đã khí huyết suy bại tự nhiên sẽ không để ý về sau nhưng bây giờ đạt được cái này màu vàng hình lập phương cùng phát đàn mình rõ ràng có tiến thêm một bước hy vọng lại bị hàn tranh tự tay chặt đứt hắn làm sao có thể không hận dương thần thân thể bay lên trời một đao kia mi sái mà ra không thấy mảy may bao mang nhưng giữa không c h u n g lại chuyển đến một cỗ cực hạn cường đại khiến người tâm thần rung động lực lượng chấn động một đao kia không bóng không hình vô pháp vô tướng chạm là tam hồn thất phách để cho người ta cạn không thể cạn phòng không thể phòng bộ thiên ca sắc mặt đ n g nhiên biến đổi hắn mong muốn cứu viện hàn tranh nhưng lại không biết phải làm thế nào cứu viện mình cái kia cường đại kiếm đạo có thể ngăn trở bất luận cái gì thế công nhưng lại ngăn không được cái này kỳ dị quỷ vật dương thần một đao với lại một đao kia tốc độ quá nhanh dương thần lực cũng không cần ngưng tụ làm tống thiên ngai chém ra một đao kia trong nháy mắt đao ý chấn động cũng đã xuất hiện ở hàn tranh trước người nhưng hàn tranh lúc này lại cũng không có lùi lại mà là tay nắm ấ n quyết phía sau tràn đầy chói mắt dương thần ánh vàng lại hiện ra vậy mà không kém hơn tống thiên ngai bao nhiêu chói mắt dương thần ánh vàng bên trong một tôn mông lung thái cổ v ợ ma hư ảnh nổi lên tay nắm phát ấn vào đầu rơi lở viên ma cựu biến cu thần viên ma cựu biến trước đó mỗi một thức đều đại khí trần đầy hùng hồn vô cùng nhưng duy chỉ có một chiêu này lại mang theo một chút huyền ảo khí t ứ c pháp ấn rơi xuống trong nháy mắt toàn bộ h ư không tựa như trong nháy mắt bị nhấc lên từng cơn sóng vợn tống thiên ngay cái t i a dương thần một đao tại khu thần pháp ấn phía dưới trong khoảnh khắc bị tan giã hắn sát mặt lập tức biến đổi cái này hàn tranh rõ ràng còn chưa tới dương thần cảnh hắn làm sao có thể có được dương thần bí thuật hắn làm sao có thể dùng ra dương thần bí thuật nhưng lúc này đã tới không kịp suy nghĩ tống thiên ngay trong lòng một cỗ cực hạn cảm giác nguy cơ bỗng nhiên chuyển đến tay hắn bắt tấn quyết mong muốn lập tức thu hồi dương thần nhưng lúc này lại không còn kịp rồi dương thần bí thuật tốc độ cực nhanh tống tiên ngai đao là như thế hẳn tranh khu thần cũng là như thế làm tống tiên ngai cảm giác được khu thần lực lượng chấn động lúc nó lực lượng đã đi tới tống tiên ngai trước người tống tiên ngai cái kia quanh thân lóng lánh sáng trói ánh vàng dương thần thân thể giống như người tuyết bị mặt trời trói trang nóng vào tơi bắt đầu hòa tan ánh vàng bắt đầu bị bóc ra tràn lan cơ hồ là trong nháy mắt tống tiên ngai dương thần ánh vàng liền bị triệt để xô tan tam hồn thất p h á c ứ như vậy bại lộ bên ngoài rốt cuộc không cách nào cảm giác được một t hàn tranh một thức này khu thần oai trực tiếp đem tống thiên nhai dương thần l ự c triệt để xô tan đem nó đánh rứt dương thần cảnh tam hồn t ấ t phách không có dương thần bảo hộ bại lộ bên ngoài tống thiên nhai lập tức ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thống khổ kêu gào đến loại này xâm nhập thần hồn cốt tủy kịch liệt đau nhức mặc dù lấy tống thiên nhai tâm cảnh cũng không cách nào chống cự nhưng phút chốc tống thiên nhai liền triệt để giải thoát bởi vì hàn tranh trong tay thiên ma biến đã vẽ qua hắn cái cổ trong nháy mắt đầu người rơi xuống đất chém giết dương thần cảnh bó giả thu hoạch được khí huyết tinh nguyên năm trăm ngàn viên hồn tinh một trăm hai mươi hàn tranh hít sâu một hơi vứt bỏ trong tay thiên ma biến bên trên huyết châu hắn sát mặt cũng là thoảng có chút tái nhợt khu thần nghiêm chỉnh mà nói thuộc về dương thần bí thuật thiết yếu muốn tiêu hao dương thần lực mới có thể thi triển cũng chính là hàn tranh mặc dù chưa thành t i ể u dương thần nhưng tam hồn thất phách cường đại đồng thời đã bị dắt lên một tầng dương thần á n h bảng xem như miễn cưỡng có thể vận dụng bất quá lấy hiện tại hàn tranh điểm ấy dương thần lực hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể vận dụng một thức khu thần mà lúc này đương theo lấy vị này ông tổ nhà họ tống chết tống gia đệ tử triệt để hoặc mất có ít người còn muốn đầu hàng nhưng lại bị diệt ma ti người trực tiếp cự tuyệt trực tiếp ra tay ác độc đuổi tận giết tuyệt đây là hàn tranh trước khi đến liền cùng đám người chỗ đ ị n h ra thiết yếu muốn ra tay ác độc triệt để san bằng tống gia chó gà không tha tống gia có thể nói là một cái tiếp nổ một cái r a mai phủ đầu thiết yếu muốn duy nhất một lần cho năm nhà b ả y phái những người này cho đánh sợ bọn hắn mới biết được có một số việc không thể làm làm liền sẽ chết sau một giờ tống gia tất cả võ giả đều bị triệt để c h é m giết tưởng tại sơn nam đạo hiển hách một thời tiên đào tống gia cũng chính thức tuyên cáo hủy diệt bất quá diệt ma ti người cũng không có cảm giác được tàn nhẫn ngay cả luôn luôn đều tốt tính tình từ t ồ n bảo đều cảm thấy tống g i a là trừng phạt đúng tội tống g i a khu trục diệt ma ti cùng bản địa quan phủ ưng ép đem chung quanh châu phủ huyện thành bách tính đều c ấ p giật đến tống g i a chung quanh tế b á i phát đàn vấn đề là tế b á i liền tế b á i đi nhưng tống g i a một cái võ đạo thế ra nơi nào có quản lý bách tính thủ đoạn cho nên làm việc cực kỳ t h u bạo cũng không biết an bài những người dân này không ít bách tính cơ hồ liền làm một thân một mình bị cưỡng ép cướp giật đến nơi đây trên thân liền một chút xíu ăn đều không có cộng thêm mấy ngày liền lễ bái tinh thần cùng thân thể song trọng tiêu hao đã sớm không chịu nổi cho nên trong khoảng thời gian này không ngừng có bách tính chết đói tại pháp đ à n t r u n g quanh mà tống gia làm cũng không phải lập tức tổ chức cấp cho lương thực mà là tiếp tục từ địa phương khác cướp giật bách tính dù sao đối với tống gia t i nói trực tiếp cướp giật bách tính có thể so sánh chăm sóc bách tính dễ dàng nhiều hiện tại còn lại cái kia chút bách tính hoặc là liền là người địa phương trong nhà có chút lương thực dư hoặc là liền đều dựa vào ăn dễ cỏ vỏ cây sống sót trốn càng là không thể trốn chỉ cần bị tống gia phát hiện lập tức liền sẽ bị treo cổ tống gia phía đông có cái khe núi người chết liền sẽ bị ném lên sơn c ố c bên trong tới thời điểm diệt ma ti thấy được thung lũng kia bên trong tối thiểu có hơn vạn bách tính thi thể tống gia làm như vậy mặc dù không phải yêu ma nhưng kỳ thực so yêu ma còn muốn tàn nhẫn bạo ngược lúc này bị diệt cũng là đáng đ ờ i dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý t r ư ơ n g năm trăm hai mươi sáu huyền dương võ tông t r ư ơ n g năm trăm hai mươi sáu huyền dương võ tông hủy diệt tống gia về sau hàn tranh mang người trực tiếp trở lại phủ khai bình sau đó lập tức đem chém giết tống thiên nhai thu hoạch được cảm giác no cùng hồn tinh dùng đến tu hành tăng lên thực lực diệt tống gia chỉ là món ăn khai vị tiếp x u ố n g mới là một trận đại chiến một trận chiến này hắn thiết yếu muốn một lần nữa đánh ra diệt ma ti uy thể đến đem nhậm thiên đứng bức bỏ diệt ma ti uy nghiêm lấy thêm trở về hàn tranh để ôn đình vận đem trước viết cho tống gia tin lại lần lượt từng cái cho thương sơn kiếm phái thiên c ư ơ n g môn tây lăng bằng ra tiến sơn ngụy ra cái này bốn nhà đưa đi kỳ thật mở phát đản khu trục diệt ma ti còn có một nhà cái kia chính là huyền dương võ tông bất quá huyền dương võ tông tương đối đ ặ t h huyền dương võ tông tin. hàn tranh chuẩn bị tự mình đưa đi mà lúc này nương theo lấy thiên đao tống gia hủy diện toàn bộ sơn nam đạo giang hồ lập tức nhấc lên sóng to gió lớn hàn tranh nếu là hủy diệt tây lăng bàn g ra loại gia tộc này còn sẽ không khiến cho lớn như thế chấn động thật sự là thiên đao tống gia rất đặc t h ủ sơn nam đạo ngũ đại thế ra bên trong thần thương tiêu ra cùng thiên đao tống gia thực lực cơ hồ là đặt song song thứ nhất song phương không có chân chính đánh qua nhưng ở phần lớn người xem ra đều là khó phân trên dưới với lại tống gia thiên đao tiềm lực lớn rất nhiều người giang hồ đều cho rằng tống gia là có khả năng nhất ra một vị pháp tướng cảnh cường giả vấn đỉnh giang hồ đỉnh tiêm thế lực lớn thế ra kết quả hiện tại thiên đao tống ra lại tại trong vòng một ngày bị diệt ma ti chỗ hủy diệt trước đó nhìn như mềm yếu vô năng diệt ma ti lại một lần lộ ra giang n i n h đến lập tức chấn động toàn bộ sơn nam đạo giang hồ lúc này bọn hắn mới nhớ tới diệt ma ti hình như là r ế t không dứt sáu mươi năm trước hát sơn lao yêu loạn diệt ma ti cũng như thế bị r ế t giống như chuột chỉ có thể trốn ở lòng đất không dám lộ diện nhưng nương theo lấy trần bá tiên phật khởi trực tiếp lấy thế xét đánh lôi đình đem hát sơn lao yêu đánh tan trọng chấn diệt ma ti uy nghiêm hiện tại diệt ma ti cũng là như thế đừng nhìn trước đó năm nhà bảy phái khu trục các nơi châu phụ diệt ma ti diệt ma ti giống như chó nhà có tang nhưng lúc này nương theo lấy hàn tranh trở về thiên đao tống ra hủy diệt diệt ma ti uy thế lại một lần nữa in dấu thật sâu khắc ở sơn nam đạo giang hồ đáy lòng diệt ma ti có lẽ có yếu thế thời điểm nhưng chỉ cần có một vị đủ cường đại người quản lý lại lần nữa quật khởi diệt ma ti liền có thể trọng trấn uy danh mà cái tia chút thế lực giang hồ một khi bị hủy diệt bọn hắn nhưng không có lại lần nữa quật khởi cơ hội ngay tại toàn bộ sơn nam đạo giang hồ cũng đang thảo luận việc này lúc hàn tranh tiêu hóa xong chém giết tống thiên nhai thu hoạch sau thì là cùng từ tổn bảo cùng nhau đi tới huyền dương võ tông năm nhà bảy phái cái kia chút lựa chọn thiết lập p h á p đàn thế lực bên trong huyền dương võ tông là trễ nhất bắt đầu một cái với lại cũng không chút làm khó dễ máy tính m à thế lực khác là trực tiếp khu trục các nơi châu phụ diệt ma ti thế lực huyền dương võ tông bên này nhưng không có ra tay khu trục chỉ bất quá khi đó văn hương giáo loạn đã bắt đầu làm lớn chuyện từ tồn bảo bên kia không người có thể dùng liền đem huyền dương võ tông trong phạm vi thế lực huyền giáp vệ đều đi kết quả về sau chính là dạ ma thiên thần tôn tiến công phụ khai bình bị điều đi huyền giáp vệ tan tác không còn có trở về cái này chút mở phát đàn thế lực bên trong có chút là thiết yếu muốn chu sát mà có chút thì là có thể tranh thủ một cái huyền dương võ tông chính là hàn tranh mong muốn tranh thủ khảm nạm tại cái khác năm nhà bảy phái trung ương một viên cái đinh hàn tranh có niềm tin cực lớn đem nó tranh thủ lại đây đặc biệt là hủy diệt thiên đao tống ra về sau với lại huyền dương võ tông thân phận vốn là đặc thù nó tổ sư tại đại chu là quốc sơ kỳ chính là cắt cứ một phương quân phiệt cùng đại c h u nhưng thật ra là thuộc về căm thủ trạng thái v ề sau huyền dương võ tông chỗ chiếm cứ thành chỉ bị một tôn cường đại yêu ma phá mà cái kia yêu ma cuối cùng lại bị võ thánh vu cựu thương chém giết vu cựu thương thuyết phục huyền dương võ tông tổ sư gia nhập đại chu nhưng huyền dương võ tông tổ sư lại không nguyện ý vì đại chu làm việc nói vu cựu thương giúp mình báo thù mình thiếu vu cựu thương nhân tình mà không phải thiếu đại chu cho nên cuối cùng huyền dương võ tông bị tổ sư kia mặc dù trên danh nghĩa không có gia nhập đại chu nhưng lại đi theo sau vu cựu thương vì đại chu chính chiến càn quét yêu ma chấn áp giang hồ thậm chí diệt ma ti thành lập sơ kỳ vị này huyền dương võ tông tổ sư đều ra qua không ít khí、lực. hiện tại diệt ma ti bên trong cung phụ một chút sáng lập tiền bối có không ít đều là cùng huyền dương võ tông tổ sư xưng ơ anh gọi em song phương có như thế một tầng giao t ì n h tại cho nên tại người khác cũng bắt đầu khu trục diệt ma ti người lúc huyền dương võ tông mới không có động tác với lại cuối cùng huyền dương võ tông mặc dù cũng bắt đầu thiết lập phát đàn để bách tính l ê bái nhưng huyền dương võ tông là cuối cùng nhìn thế lực khác đều làm cũng không có bất luận cái gì tác dụng phụ lúc này mới thử t h ă m dò bắt đầu làm đồng thời nó đối v ớ i chướng bách tính cũng không có quá mức thô bạo mà là dùng tiền tài cùng lương thực đổi lấy đi mỗi ngày chủ động đến đây lễ bái làm như vậy ngược lại là có điểm giống đời trước một ít lão nhân vì lĩnh chứng gà đi bãi thượng đế lúc này huyền dương võ tông bên trong tông chủ phương thương hải cùng hơn mười tên huyền dương võ tông trưởng lão đều là những mảy ngồi tại bên trong phòng nghị sự lẫn nhau ở giữa mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn xem các vị nói chuyện à, diệt ma ti hàn tranh cùng từ tồn bảo ngay tại phòng tiếp khách trở lấy đâu chúng ta không thể một mực cũng không thấy à. phương thương hải bề ngoài hơn năm mươi tuổi thân hình cao lớn dâu cái nón nhìn như thô hào vô cùng nhưng k ỹ thực t h u bên trong có mảnh làm người làm việc đều cẩn thận vô cùng cũng không phải là loại kia người lỗ mãng nghe tới hàn tranh cùng từ tôn bảo đến về sau trong lòng của hắn lập tức hơi hồi hộp một chút nói thầm một tiếng hỏng bét nếu là trước đó diệt ma ti người đến cũng liền đến hắn huyền dương võ tông cũng sẽ không e ngại đối phương nhưng dưới mắt thiên đao tống gia vừa mới bị diệt diệt ma ti liền tới cửa cái này có thể là chuyện tốt thiên đao tống gia làm qua chuyện hắn huyền dương võ tông cũng làm chỉ bất quá không có tống gia như vậy cao đ i ệ u như vậy quá mức cho nên lần này diệt ma ti đến cùng có phải hay không đến làm có dễ một tên dâu tóc b ạ t trắng tội tắc cực lớn trưởng lão run dẩy đứng lên nói tông chủ ta cảm thấy chúng ta vẫn là trực tiếp gặp gỡ đi là phúc thì không phải là họa là họa tránh không qua có một số việc chúng ta đã làm vậy bây giờ hối hận cũng là không còn k ị p rồi huống hồ ta cảm thấy cái tia hàn tranh lần này tới hẳn không phải là hướng về phía trực tiếp động thủ đến không phải đến liền là diệt ma ti đại quân mà không phải hai người này huống hồ chúng ta huyền dương võ tông tổ tiên cùng diệt ma ti cũng có chút giao tình đối phương hẳn là sẽ không như là tống ra như vậy b ở i tận giết tuyệt mới đúng phương thương hải thở dài nói ta cũng biết bọn hắn lần này tới hơn phân nửa không phải động thủ ta chỉ là đang xoắn suýt rốt cuộc muốn lấy thái độ gì tới đối đãi diệt ma ti thôi đi một bước nhìn một bước ca nói xong phương thương hải trực tiếp đứng dậy đi vào bên trong phòng tiếp khách từ tôn bảo nhìn thấy phương thương hải đứng dậy cười nói phương tông chủ mấy năm không thấy lâu rồi không gặp có khỏe hay không từ lão đại nhân vẫn là như vậy tinh thần vắp thức a phương thương hải cười nói không biết hôm nay hàn đại nhân cùng từ lão đại nhân đến ta huyền dương võ tông cần làm chuyện gì à? tới cứu phương tông chủ mạng ngươi hàn tranh bỗng nhiên mặt không biểu tình mở miệng phương thương hải sắc mặt lập tức biến đổi hàn đại nhân ngươi đây là ý gì liền làm ặ t chữ bên trên ý tứ hàn tranh cười lạnh nói thiên đao tống ra tạo dựng tà giáo phát đàn yêu cầu bách tính tế tự lễ bái thậm chí còn khu trục diệt ma ti cùng quan phủ cử động như vậy cùng tạo phản khác nhau ở chỗ nào tội lôi đang chém cho nên bị ta diệt ma ti cả nhà chu tuyệt các ngươi huyền dương võ tông mặc dù không có làm giống tống gia như vậy quá mức nhưng pháp đ à n các ngươi bố trí cũng muốn cầu bách tính tế tự lễ bái cơ hội là tống gia làm các ngươi huyền dương võ tông cũng đều làm cho nên tống gia diệt môn các ngươi huyền dương võ tông liền có thể bình yên vô sự sao hàng tranh đột nhiên vỗ bàn một cái quanh thân tản mát ra một cố lạnh leo khí tức đến cỗ khí tức kia cương đại vậy mà để dương thần c á n h phương thương hải đều cảm giác được một hơi khí lạnh mà nghe thấy lời ấy phương thương hải sắc mặt cũng lập tức chầm xuống d i ệ t ma ti hủy diệt thiên đao tống ra thật là để phương thương hải có chút khiếp sợ thiên đao tống ra thực lực tuyệt đối phải so với hắn huyền dương võ tông mạnh hơn nhiều kết quả lại là trong vòng một ngày liền bị hủy diệt bọn hắn huyền dương võ tông tự nhiên cũng ngăn không được d i ệ t ma ti nhưng ngăn không, được về ngăn không được bọn hắn huyền dương võ tông với tư cách năm nhà bảy phái một chồng cận kề cái chết cũng không muốn chịu đủ cho nên hàn đại nhân hôm nay là đến hủy diện ta huyền dương võ tông sao thật tốt tốt ta huyền dương võ tông phương thương hải quanh thân lập tức tách ra một cỗ hừng hực như lửa khí tức cường đại đến cùng hàn tranh đối trọi g â y gắt dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm hai mươi bảy kẻ sướng người họa chương năm trăm hai mươi bảy kẻ sướng người họa hàn tranh cùng phương thương hải rằng co từ tôn bảo vội vàng ngăn ở hai người trước người đối hàn tranh vội vàng nói hàn đại nhân trước khi đến chúng ta không phải đã nói được rồi huyền dương võ tông cùng ta diệt ma ti tiền bối có giao tình cùng cái k h á c năm nhà bậy phải không giống nhau cũng không thể như thế kêu đánh kêu giết nói xong từ tôn bảo vừa nhìn về phía phương thương hải phương tông chủ ngươi cũng thế ngươi như vậy kích động làm cái gì ta diệt ma ti nếu là thật sự muốn hủy diệt ngươi huyền dương võ tông sẽ chỉ có chúng ta hai cái người đến đây sao phương thương hải nghe được từ tồn bảo nói như vậy cũng là thở dài một hơi hắn đối hàn tranh không hiểu rõ chỉ biết là hàn tranh cũng là từ sơn nam đạo diệt ma ti đi ra ngoài huyền giáp vệ ở kinh thành diệt ma ti tổng bộ thanh danh cực lớn với lại vừa về sơn nam đạo liền hủy diệt thiên đao tống gia thực lực mạnh thủ đoạn tàn nhẫn mà từ tồn bảo lại tại sơn nam đạo ở một đời song phương có chút giao tình vị này lao đại nhân ngược lại là cái người phúc hậu đáng tin cậy đã như vậy hàn g đại nhân các ngươi lại là có ý tứ gì hàn tranh thản như nói n ta vừa rồi nói rồi liền là bên ngoài ý tứ phương tông chủ n g ư ơ i cũng tương tự thiết lập phát đàn lợi dụng cái tiêu màu vàng hình lập phương đến hấp thu lực lượng trong khoảng thời gian này hẳn là cảm giác tiến bộ thần tốc c a nhưng ngươi cũng đã biết cái này tác dụng phụ là cái gì phương thương hải thản như nói n tác dụng phụ liền là bị các ngươi diệt ma ti đinh cái t r ư ớ c tà giáo cùng tạo phản tội danh hàn tranh cười lạnh một tiếng trực tiếp từ trong túi càn khôn đem dạ ma thiên thần tôn thi thể lấy ra hàn đại nhân ngươi đây là ý gì thì vì sao phương thương hải sắc mặt biến đổi một bên từ tôn bảo vội và nói phương tông chủ ngươi trước đừng kích động ngươi nhìn kỹ một chút cái này dạ ma thiên thần tôn thi thể rốt cuộc có cái gì khác biệt phương thương hải nhìn xem thi thể ngay từ đầu còn không để ý cuối cùng lại nhữ mày từ tôn bảo thở dài một tiếng dễ dàng như thế được đến lực lượng lại thế nào có thể là độ tốt nói xong từ tôn bảo liền đem ôn đình vận trước đó điều tra nói với phương thương hải một l ư ợ n g phương tông chủ lần này năm nhà bảy phái bên trong một chút người hành động đơn giản liền là hại người hại mình dưới mắt sơn nam đạo loạn cục đã hiện chuyện này ta diệt ma ti là thiết yếu phải giải quyết thiên đao tống gia chỉ là tiêu căng nhất cho nên bị trước hết nhất hủy diệt nguyên bản diệt ma ti là chuẩn bị đối tất cả mở pháp đàn thế lực xuất thủ là ta cùng hàn đại nhân nói huyền dương võ tông cùng thế lực khác khác biệt chúng ta song phương tổ tiên thế nhưng là giao tình vô cùng tốt với lại huyền dương võ tông cũng không có chân chính khu trục ta diệt ma ti người không thể cùng cái khác tông môn một mực s o s á n h nhau t ư tôn bảo nhìn về phía phương thương hải t h ở d i i nói phương tông chủ hàn đại nhân nói là tới cứu người là thật nghĩ tới cứu người bằng không hôm nay đến không phải là chúng ta mà là diệt ma ti đại quân vừa rồi còn tính là kiên cường phương thương hải nhìn thấy dạ ma thiên thần tôn thi thể sau hắn sắc mặt đã thay đổi hắn là thật không nghĩ tới cái này tạo v ậ t hậu quả vậy mà như thế nghiêm trọng phương thương hải vươn tay ngưng cương thành n g ư ỡ i g a o vậy mà trực tiếp đem cánh tay mình mở ra một đạo sâu đủ thấy x ư ơ n g khẽ hở hắn xương cốt mặc dù không có giống dạ ma thiên thần tôn như vậy nghiêm trọng nhưng đã ẩn ẩn có như vậy xu thế phương thương hải trong lòng cảm giác nặng nề vội vàng chắp tay nói cảm ơn hàn đại nhân cùng từ lão đại nhân báo cho ta là thật không nghĩ tới cái này tả vật vậy mà có thể như thế l ạ n g y ê n không một tiếng động ăn mòn ta nhục thân trong khoảng thời gian này đến ta thế mà một mực đều không có phát hiện các ngươi yên tâm ta cái này dỡ bỏ cái kia phát đàn xua tan m ấ t tính đem cái này chút tả vật cho hủy đi tuyệt đối sẽ không lại dùng hàng tranh khoát tay chặt lại mà không chút thay đổi nói như thế vẫn chưa đủ phương tông chủ có một số việc ngươi làm chính là làm hiện tại hối h ậ n cũng là trễ diệt ma ti muốn một cái công đạo dù là ngươi lúc này thu tay lại cái này bàn giao còn chưa đủ cái kia hàn đại nhân các ngươi còn muốn như thế nào nữa phương thương hải k h ẽ nhữ mày rất đơn giản ta hủy diệt thiên đao tống ra về sau còn lại mấy cái bên kia năm nhà bảy phái thế lực tất nhiên liên thủ muốn đối phó ta diệt ma ti h ta chỉ cần huyền dương võ tông giả bộ như hôm nay ta không có tới qua tại thời khắc mấu chốt xuất thủ liền đầy đủ rồi các ngươi muốn cho ta làm phản đồ từ tôn bảo ở một bên nói phương tông chủ ngươi hồ đồ a ngươi cho tới bây giờ đều không theo chân bọn họ đứng chung một chút qua sao là phản bội hai chữ cái khác tông môn là gieo gió gặp bão tội lôi đ ắ n chém huyền dương võ tông thì là còn có một chút hy vọng sống tội gì theo chân bọn họ làm bạn làm cái k i a chút mất đầu mua bán đâu phương tông chủ ta có thể khuyên nhủ hàn đại nhân cũng không phải bằng ta l á o già điểm này mặt mũi mà là dựa vào huyền dương võ tông tiên tổ cùng ta diệt ma ti tiền bối mặt mũi nhân tình thứ này là càng dùng càng ít lúc trước huyền dương võ tông tiên tổ lưu lại nhân tình có thể che chở bây giờ huyền dương võ tông đã là may mắn phương tông chủ ngươi còn muốn cự tuyệt sao hàn tranh cùng từ tồn bảo hai người này kẻ sướng người họa một cái, cái nôn từ đe dọa một cái hướng dẫn từng bước trực tiếp đem phương thương hải tâm tính cho nói hỏng mất đương nhiên đây hết thầy đều là xây dựng ở thực lực tuyệt đối trên cơ sở nếu là không có hàn tranh hủy diệt tống gia kinh người chiến tích tại phương thương hải đừng nói bị hù dọa hàn căn bản chim đều sẽ không chim hai người bọn họ tại hàn tranh hủy diệt tống gia trước đó sẽ không ai tin tưởng cả sơn nam đạo diệt m à ti lại khôi phục hủy diệt năm nhà bảy phái cường đại lực lượng không có suy nghĩ quá nhiều phương thương hải cười khổ một tiếng ta đáp ứng chỉ hy vọng hàn đại nhân ngươi có thể nói chuyện giữ lời không liên lụy ta huyền dương võ tông hàn tranh khoát tay chặn lại nói phương tông chủ yên tâm ta hàn tranh thế nhưng là có tiếng nói lời giữ lời nói được thì làm được chỉ cần lần này huyền dương võ tông đứng tại chúng ta bên này ta cam đoan sau đó công tội bù nhau tuyệt đối sẽ không đem huyền dương võ tông liên lụy đi bảo phương thương hải bất đắc dĩ thở dài một tiếng hắn hiện tại cũng chỉ có thể c ự c hàn tranh nhân phẩm tốt có một số việc có thể nói được làm được bất quá hàn đại nhân việc này có vẻ như cũng không phải muốn huyết chiến một trận a ngươi trực tiếp đem dạ ma thiên thần tôn thi thể lấy ra để chính bọn hắn xem xét thân thể của mình biến hóa tin tưởng bọn hắn cũng biết lạc đường biết quay lại phương thương hải còn muốn tranh thủ một cái nếu là song phương có thể không động thủ đó là tốt nhất hắn cũng không cần lẫn vào trong đó hàn tranh đứng vậy thản nhiên nói vừa rồi ta đã nói rồi có một số việc làm liền là làm người đều muốn vì chính mình hành vi trả giá đắt những nhà khác có người dẫn tới văn hương giáo khiến cho sơn nam đạo bốn phía náo động vô số dân chúng n gửi hương mà chết có người khu trục diệt ma ti đem ta diệt ma ti uy nghiêm dẫm tại dưới chân t r ả đạp có người cưỡng ép yêu cầu b á c h tính l ê bái tế h tự nó hành vi tàn nhẫn bạo ngược càng hơn yêu ma những người này nếu là không nợ máu trả bằng máu thiên lý ở đâu ta diệt ma ti tồn tại ý nghĩa lại là cái gì nói xong về sau hàn g tranh kéo lên từ t ồ n bảo trực tiếp rời đi mà ra huyền dương võ tông hàn tranh lại cùng từ tôn bảo nhìn nhau vừa cười hết thể đều không nói bên trong mà huyền dương võ tông bên này phương thương hải vừa đưa tiễn hàn tranh cùng từ thuần bảo ngày hôm sau hắn liền nhận được thương sơn kiếm phái tin tức thương sơn kiếm phái trưởng môn huyền thiên thập tam kiếm tả hàn ngọc mời hắn đến thương sơn kiếm phái nghị sự nhìn xem trong tay thức mời phương thương hải trợn cắn r ă n g một cái trong lòng đã có quyết đoán huyền dương võ tông tổ sư cùng diệt ma ti có gia o t ì n h cho nên hiểu hơn diệt ma ti chỗ cường đại việc này đã hắn không có nhiễm quá nhiều với lại hiện tại diệt ma ti cũng đã chứng minh cái này phát đản cùng cái k i m màu vàng hình lập phương đều là tạ vật vậy dĩ nhiên là muốn t r ư ớ c đem huyền dương võ tông hái ra ngoài trọng yếu nhất sau ba ngày làm phương thương hải đi vào thương sơn kiếm phái về sau cây lăng ông tổ nhà họ bảng bàng thiên trạch tiến sơn ông tổ nhà họ ngụy ngụy t ế n hành thiên cương môn môn chủ n h i ế p dương thành cái này ba nhà người quản lý đều đến ba người này biểu hiện trên mặt cũng có chút ngưng trọng rất rõ ràng thiên đ a o tống gia hủy diệt cũng cho bọn hắn áp lực lớn phương thương hải theo chân bọn họ lẫn nhau lên tiếng trào sau đó bị thương sơn kiếm phái người mời đến trong một gian mặt thất trong mặt thất một tên hơn bốn mươi tuổi tướng mạo anh tuấn nho nhã còn mang theo một chút âm tả khí chất người trung niên đã ở trong đó chờ. hắn chính là thương sơn kiếm phái trừng ư môn đã từng sơn nam đạo đệ nhất kiếm khách h u y ề n thiên thập tam kiếm tả hàng ngọc các vị diệt ma ti từng bước ép sát đã hủy diệt thiên đao tống ra còn ra tay ác độc diệt tộc bọn hắn rất rõ ràng đã không có ý định cho chúng ta đ ư n g sống tả hàng ngọc ánh mắt quét về phía ở đây mấy người trầm giọng nói vì kế hoạch hôm nay chỉ có tự cứu g i ế t hàn tranh d i ệ t sơn nam đạo diệt ma ti bọn hắn đã nói chúng ta tạo phản chúng ta liền thật tạo phản cho bọn hắn nhìn xem dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm hai mươi tám dết hàn tranh diện diệt ma -ti. Trước diệt diệt ông tổ h nhà họ ngụy ngụy đến hành tau mày nói tả trưởng môn coi là thật muốn làm đến trình độ như vậy sao một khi giết hàn tranh hủy diệt toàn bộ sơn nam đạo diệt ma ti chúng ta liền triệt để không quay đầu lại được sống đến lúc đó vạn nhất triều đình bên h ắ tiêu phái cao thủ đến v â y quét chúng ta cầm cái gì cản ở đây mấy người bên trong nguyễn yến hành số tuổi là lớn nhất một cái thậm chí bối phận đều muốn so tả hàng ngọc lớn hơn một bối phận đã tiến vào khí huyết suy bại giai đoạn mấy chục năm nguyễn yến hành trước kia còn tính là quả quyết anh minh nhưng giang hồ càng già l á gan càng nhỏ những năm gần đây nguyễn yến hành đã có chút giản nên hồ đồ rồi làm việc lo trước lo sau sợ đầu sợ bôi tả hàng ngọc ánh mắt lộ ra một vòng vẻ khinh thường nhưng qua trong dây lát liền biến mất không thấy gì nữa ngụy lão ngươi cho rằng chúng ta hiện tại liền có quay đầu đường sống sao thiết lập phát đàn cưỡ ép yêu cầu bách tính lê bái tế tự động tác này đại biểu cho cái gì các ngươi không phải không biết ta chúng ta làm như vậy cùng văn hương giáo cũng không có cái gì khác nhau đều là tả giáo tiến hành còn có khu trục diệt ma ti khu trục triều đ ỉ n h q u a n phủ mặc dù không có trực tiếp động thủ giết người nhưng cái này cùng cung diệt ma ti hai bàn tay không có gì khác nhau có một số việc làm liền làm đã bước ra một bước kia vậy liền không còn có đường rút lui mọi người tại đây đều là im lặng không nói t ả hàn ngọc nói đúng bọn hắn thật là không có đường quay về diệt ma ti ra tay ác độc hủy diệt tống i a đã rõ ràng biểu lộ diệt ma ti đối với việc này thái độ tả tông chủ lời vừa nói ra ở đây mấy người đều đem ánh mắt nhìn về phía tả hàn ngọc văn hương giáo tại sơn nam đạo làm loạn bọn hắn thật là cầm tới không ít chỗ tốt nhưng bọn hắn cũng xác thực đều không có đi cấu kết văn hương giáo không phải bọn hắn không mướn mà là bọn hắn cũng không có cái tia con đường biết được văn hương giáo người ở đâu bên trong hoài nam đạo văn hương giáo phản loạn bình định về sau bọn hắn nhưng đều ẩn vào dưới mặt đất không nghĩ tới lại bị tà hàn ngọc câu dựng đến sơn nam đạo đến tà hàn ngọc t h ẳ n g như nói là ta thì sao các vị các ngươi nhưng đều được u ê n nếu không phải văn hương giáo loạn đột phát bạo phát nhậm thiên đương cái thẳng kia nói không chừng lại muốn tới tìm chúng ta phiên phước bất quá có văn hương giáo tại cũng là một chuyện tốt cái kia chính là bất luận xảy ra chuyện gì đều đem nó đẩy lên văn hương giáo trên đầu liền tốt ta đã cùng cái kia như ý thiên thần tôn nói xong chỉ cần chúng ta ra tay giết hàn tranh Chỉ để đem sơn nam đạo diệt ma ti tất cả h u y ề n giáp vệ đều đuổi tận g i ế t tuyệt như ý thiên thần tôn tự nhiên sẽ đứng ra nói diệt ma ti người đều là hắn giết cái này chút mạng người hắn cóng đến lúc đó liền xem như triều đình lại phái viện quân tới đối phó cũng là văn hương giáo mà không phải chúng ta các vị nước đã đến chân cho thống khoái lời nói a n h ế p dương thành suy tư một lát trầm giọng nói cái tiết như ý thiên thần tôn có thể tin được không văn hương giáo đám người kia cũng không có một người bình thường như ý thiên thần tôn đương nhiên không đáng tin bất quá chuyện này đối với hắn có chỗ tốt hắn tại sao phải cự tuyệt ta h ằ n ngọc cười lạnh nói văn hương giáo giáo chủ lâu không xuất thế đã có người nghi ngờ nó giáo chủ có vẻ như ra một vài vấn đề cho nên hiện tại văn hương giáo cựu thiên hộ pháp thần tôn nội đấu lợi hại ai đều muốn ép qua đối phương một bậc diệt ma ti chính là văn hương giáo tự đ ị n h hủy diệt một đạo diệt ma ti tất cả lực lượng đối với chúng ta mà nói là tội lớn nhưng đối với như ý thiên thần tôn tới nói lại là công lao lớn đủ để cho hắn tại văn hương giáo bên trong uy thế tăng vọt một m n g lớn cho nên hắn đương nhiên sẽ không t ự tuyệt nếu là như vậy cái kia coi như ta một cái nhấp dương thành quả quyết mở miệng đáp ứng hắn cũng không phải loại kia do dự lo trước lo sau hạng người tế tự p h á p đàn chỗ tốt hắn hưởng thụ diệt ma ti cũng triệt để làm mất lòng vậy còn không như liền đem chuyện cho làm tuyệt ông tổ nhà họ bàng bàng tiên h trạch cũng là nhẹ gật đầu trầm giọng nói tính cả ta một cái ngụy yến hành mặc dù không quả quyết lúc này ba người ý kiến đều đã thống nhất hắn tự nhiên cũng là gật đầu đáp ứng ở đây một cái duy nhất không có bất kỳ cái gì phản ứng liền là phương, hải. phương tông h Hải. ư Phương ơ n g t chủ ngươi đây tả hàn ngọc nhìn về phía phương tương hải khe nhữ mày phương thương hải trước đó làm việc còn tính là vui mừng cũng không phải ngụy yến hành loại kia do dự tính cách hiện tại làm sao còn trần trở lên đã các vị đều đã làm ra quyết định kỹ c ả g ta huyền dương võ tông tự nhiên cũng biết cùng các vị đứng chung một chỗ phương thương hải vội vàng theo sát lấy nói ra đối với phương thương hải loại này dị thường biểu hiện người khác vẫn còn thật không có quá để ý dù sao bọn hắn hiện tại muốn làm thế nhưng là chu cựu tập chuyện tâm cảnh có chút chấn động hoảng hốt vẫn là rất bình thường tà han g ngọc trầm giọng nói nếu là như vậy vậy chúng ta liền ước định cẩn thận bảy ngày về sau tập kết trong môn tinh nhuệ n vây giết hàn tranh thủy diệt sơn nam đạo diệt ma ti mấy người rời đi thương sơn kiếm phái về sau phương thương hải tìm một chỗ không người địa phương lập tức xuất ra trật bàn dùng trận pháp cho hàn tranh bên kia truyền tin nếu như nói trước đó phương thương hải còn có chút do dự lời nói nhưng lần này về sau hắn đã hoàn toàn chuẩn bị đứng tại diệt ma ti bên này t ả hàn ngọc gia hỏa này quá mức cực đoàn cũng quá mức suy luận dựa trên trí tưởng tượng chủ quan mình còn tưởng rằng hắn có, thể có thủ ể có t h đoạn gì không nghĩ tới hắn thủ đoạn vậy mà như thế đơn giản thô bạo không lưu chỗ trống hắn thật đúng là coi là giết hàn tranh hủy diệt toàn bộ sơn nam đạo diệt ma ti bọn hắn liền có thể trốn qua một kiếp huyền dương võ tông tổ tiên cùng diệt ma ti giao tình không ít cho nên bọn hắn rất rõ ràng diệt ma ti phương thức làm việc diệt ma ti làm việc càng thêm cực đoan dám c a n đảm hủy diệt một đạo diệt ma ti loại chuyện này đặt ở toàn bộ đại chu đều là có thể chấn động tổng bộ việc lớn chỉ sợ đến lúc đó diệt ma ti cũng sẽ không chỉ đi đối phó văn hương giáo mà là tất cả sơn nam đạo thế lực giang hồ đều muốn bị liên lụy đến trong đó thà giết lầm không thả qua p h ủ khai bình bên trong hàn tranh cầm phương thương hải chuyển tới tin tức cho đám người nhìn t h o á n g qua phương thương hải rất tỉ mỉ hắn không riêng đem mọi người tại đây ngôn ngữ toàn bộ viết xuống dưới thậm chí ngay cả mọi người tại đây biểu lộng lộ tắc cũng đều tăng thêm đi lên như vậy tin tức này miêu tả là sinh động như thật đám người đơn giản liền c ũ n g giống như tại hiện trường quan sát không nghĩ tới vậy mà sẽ là tả hàn ngọc đưa tới văn hương giáo người không nghĩ tới quả nhiên là không nghĩ tới à. tư tôn bảo cầm tin tức biểu hiện trên mặt có chút không dám tin hàn tranh vinh n g ạ c nói vì sao á không thể là tả hàn ngọc tư tôn bảo thở dài một tiếng nói tả hàn ngọc người này được vinh dự sơn nam đạo đệ nhất kiếm khách đem thương sơn kiếm phái kiếm đạo thập tam tự c h â n quyết tu luyện đến thực h ạ thực lực cường hãn phi thường thậm chí hắn đều được công nhận là là có hy vọng nhất bước vào pháp tướng cảnh dương thần cảnh võ giả một trong nó tuổi tác cũng không coi là quá lớn tương lai tiền đồ vô hạn cho nên dù là hắn thành thật tu hành tương lai cũng như thế có cơ hội bước vào pháp tướng cảnh kết quả bây giờ lại đi đường tắt còn chủ động dẫn tới văn hưng ơ giáo quả nhiên là làm cho không người nào có thể lý giải hàn tranh thản như nói n không có cái gì không thể nào hiểu được tả hàn ngọc trẻ tuổi như vậy liền trở thành đứng đầu một phái nó thủ đoạn tất nhiên sắc bén quả quyết thậm chí cả ngân lệ dẫn tới văn hương giáo đối phó nhậm thiên hưng nhưng thật ra là một tay diệu kỳ họa thủy h ư n g dẫn có thể tránh cho rất nhiều phiền phức chỉ cần văn hương giáo cựu thiên hộ pháp thần tôn cái này một cấp bậc không có bị bắt sống ai sẽ không biết văn hương giáo là hắn tả hàn g ngọc dẫn tới về phần về sau hắn dẫn đầu mở p h á p đàn khu trục diệt ma ti h mong muốn dựa vào cái này tả vật đi đường tắt chẳng qua là bởi vì nó không tự tin mà thôi mặc dù toàn bộ sơn nam đạo người đều nói hắn có hy vọng nhất bước vào pháp tướng cảnh nhưng là chính hắn cũng đã không có loại này tự tin hắn có khả năng đời này đều chỉ có thể kẹt tại dương thần cảnh đ ỉ n h phong ngồi lợi khí huyết suy bại khô kiệt bây giờ cái này phát đàn có thể giút hắn một tay lực dù là nó tác dụng p ụ không thể đo lường dù là lại bởi vậy mà đem diệt ma ti cho làm mất lòng hắn đều đã không cần thiết chỉ b ấ t quá mọi thứ đều có đại giới cũng không biết khi hắn biết làm như vậy đại giới về sau hắn rốt cuộc có hối là không d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm hai mươi chín bấy dập chương năm trăm hai mươi chín bấy dập tả hàn ngọc tập kết năm nhà bảy phái lực muốn vây giết hàn tranh thật tình không biết hàn tranh cũng tương tự mong muốn đem bọn hắn một mẹ n g t gọn chỉ để bình định sơn nam đạo khi biết đối phương động thủ thời gian về sau hàn tranh trước tiên làm cho cả sơn nam đạo diệt ma ti đều đập lên t ư tôn bảo phụ trách đem p h ủ khai bình bên trong mách tính đều gì chuyển đi ô n đình vận thì là trực tiếp mở ra diệt ma ti kho cất đ ồ chỗ sâu nhất nhà kho đem bên trong cái kia chút á p đáy hòn vật liệu đều lật ra bắt đầu ở toàn bộ p h ủ khai bình bên trong bố trí trật pháp đồng thời hàn tranh cũng đem tin tức truyền lại cho đại b i tự tiêu g i a cùng giang hải minh để đại bi tự luôn theo dõi như ý thiên thần tôn tiêu g i a cùng giang hải minh thì là trong bóng tối phối hợp tác chiến toàn bộ p h ủ khai bình nhìn như cùng thường ngày bất quá lại đã sớm bố trí xuống thiên la địa vong trợ lấy tại hàng ngọc đ á người mắc câu sau năm ngày tà hàn g ngọc các loại năm nhà đã tại phủ khai bình ngoài ba mươi dặm hội tụ trong đó thương sơn kiếm phái ra người nhiều nhất chứng hơn năm trăm tên tinh nhuệ đệ tử mặt khác bốn nhà thì đều muốn hơi ít một chút tiến sơn ngụy ra mới ra hơn một trăm người b a n g gia cùng thiên cương môn đều chỉ có hơn hai trăm n g ư ờ i tà hàn g ngọc cũng biết cái này mấy nhà v ộ t liếng bọn hắn rõ ràng liền là không muốn đem nhà mình tất cả lực lượng mang đến còn có điều giữ lại chỉ có một cái phương thương hải còn tính là tương đối hiền hậu mang đến hơn bốn trăm tên huyền dương võ tông tinh nhuệ bất quá cái này cũng tại tà hàn ngọc trong dự liệu hắn lúc đầu cũng không có hy vọng cái này mấy nhà người có thể liều lĩnh toàn lực xuất thủ bây giết diệt ma ti một trận chiến này tả hàn ngọc khẳng định hay là toàn lực ứng phó văn hương giáo là hắn dẫn tới người khác đều có thể lui duy chỉ có hắn tả hàn ngọc không thể lui đồng thời hắn cũng gấp cần cái kia p h á p đàn lực lượng bước vào pháp tướng cảnh vì thế ai dám ngăn cản hắn hắn liền muốn giết a i diệt ma ti cũng là như thế chỉ cần chờ hắn bước vào pháp tướng cảnh cho dù là diệt ma ti tổng bộ bên kia đều muốn nghiêm túc đối đãi không dám hành động thiếu suy nghĩ cho nên người khác chỉ cần không cản trở liền đầy đủ rồi tà hàn ngọc cũng không có trông cậy vào bọn hắn đến triệt để hủy diệt diệt ma ti các vị thành bại ở đây một lần chớ có thả qua bất luận cái gì diệt ma ti người đồng thời trước tiên hủy đi diệt ma ti bên trong đưa tin trận pháp ngàn vạn không thể để cho diệt ma ti tin tức truyền ra ngoài tà hàn ngọc xuất ra một cái trận bàn nói cái này trận bàn có thể ngăn cách đưa tin trận pháp lực lượng nhưng thời hạn chỉ có trong vòng hai giờ trong vòng hai giờ thiết yếu muốn triệt để phá hủy diệt ma ti toàn bộ nhiếp dương thành cao mày nói nhưng là p h ủ khai bình lớn như vậy trong đó khẳng định còn có không ít mách tính hoặc là hành ư ờ n g những người kia lại không ngủ coi như bọn hắn không nhận ra chúng ta năm nhà bảy phái cũng biết chúng ta không phải văn hương giáo người tà hàn ngọc giọng điệu tĩnh mịch cho nên các vị cho là ta để mọi người mang nhiều đệ tử như vậy đến chính là vì đối phó diệt ma thì sao có thể bảo thủ bí mật cũng chỉ có người chết còn sợ bọn hắn chuyển lại ra tin tức kỳ thật rất đơn giản chỉ cần đem người đều giết sạch tin tức này tự nhiên sẽ không tiết lộ ra ngoài ngươi mong muốn đổ thành người đ i ê n rồi sao nhất dương thành đám người đều dùng không dám tin ánh mắt nhìn về phía tà hàn ngọc năm nhà bảy phái tốt xấu cũng coi là danh môn chính phái mặc dù ngày bình thường tác phong b á đạo một chút cũng không quá đem cái kia chút phổ thông bách tính nhân mạng coi ra gì nhưng cái này cùng đổ thành quả thực là hai khái niệm phải biết ngay cả văn hương giáo cũng chỉ là ép buộc cái kia chút bách tính đốt máu người hương cũng không làm ra qua đổ thành loại chuyện này ngụy yến hành cao mày nói tạ t ô n g chủ trước đó ngươi làm sao không nói còn muốn đổ thành chuyện cho cười ta nói chẳng lẽ lại các ngươi liền muốn từ bỏ đ ố i phó diệt ma thi nện cổ liền đổ sao tạ hàn ngọc cười lạnh nói các vị đều đừng giả bộ cái gì đại thiện nhân bách tính mạng cùng mình mạng ai trọng yếu huống hồ đổ thành chỉ là một câu trả lời hợp lý phủ khai bình bên trong hiện tại không có bao nhiêu bách tính văn hương giáo công phá phủ khai bình bên trong bách tính chết trốn về sau lại bị dạ ma thiên thần tôn dày v ò một trận hiện tại toàn bộ phủ khai bình bên trong bách tính có thể có mấy vạn người cũng không thể rồi giết mấy vạn người mà thôi các vị sẽ không hạ không đi tay a ở đây mấy người sắc mặt đều biến đổi nói thật bọn hắn thật đúng là hạ thủ được tu luyện tới bọn hắn như vậy cảnh giới k ỳ thật đời này giết người không có mười ngàn cũng có tám ngàn đô thanh loại chuyện này chỉ nói là lên không dễ nghe nhưng nếu thật sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn tự thân tính mạng bọn hắn cũng có thể hạ thủ được tà hàn g ngọc cười lạnh một tiếng đám gia hỏa này liền l à như vậy đã làm kỹ nữ lại lập đền thờ rất dối trá không có đi quản bọn hắn tà hàn g ngọc vung tay lên thương sơn kiếm phái đệ tử một ngựa đi đầu thẳng đến p h ủ khai bình mà đi lúc này toàn bộ p h ủ khai bình đều lâm vào đen nhánh bóng đêm bên trong chỉ có lẽ kẻ mấy nơi có ánh đèn vậy cũng là diệt ma ti thiết lập tuần tra địa điểm tà hàn g ngọc bọn hắn thật cũng không cảm giác kỳ quái bởi vì p h ủ khai bình đã chấp hành cấm đi lại ban đêm rất nhiều thời gian từ khi hàn tranh chém giết dạ ma tiên thần tôn bắt đầu phụ khai bình liền bắt đầu chấp hành cấm đi lại ban đêm m khi đó tả hàn ngọc mình cũng còn không có quyết định muốn vây g i ế t diệt ma ti đâu cho nên hắn tự nhiên sẽ không nghĩ tới cái này cấm đi lại ban đêm kỹ t h ậ t chính là vì đối phó hàn thiết một đám võ giả tiến và o phụ khai m ì n h sau liền thu l i ệ m lực lượng cơ hội là trong nháy mắt liền dung nhập cái này bóng đêm bên trong nhanh chóng hướng về diệt ma ti tổng bộ mà đi bất quá càng chạy tả hàn ngọc liền cảm giác càng là có chút không đúng lúc này hắn bỗng nhiên ngừng lại quát k h ẽ nói chứ dừng bước thế nào phát hiện cái gì nhấp dương thành truyền ấm hỏi có chút không đúng tả hàn ngọc nhìn chăm chú bôi phía n h ữ mày phủ khai bình bên trong b á c h tính mặc dù không nhiều nhưng cũng có mấy và người lúc này mặc dù cấm đi lại ban đêm nhưng bọn hắn cũng không phải người chết làm sao có thể liền một chút xíu âm thanh đều không phát ra tới qua nhưng chúng ta một đường đi tới nhưng không có cảm giác được bất kỳ khí t ứ c gì phản phất đây là một tòa t h à n h chết một tòa thành không nhiếp dương thành đám người đều là s ư ơ n g sở sau đó cẩn thận cảm giác xuống tới sắc mặt cũng đều là có chút biến sắc những võ giả khác không có cảm giác đến không thích hợp đó là bởi vì bọn hắn cảm giác lực chỉ có thể thăm dò đến mình quanh thân mấy triệu thậm chí cả hơn mười triệu khoảng cách mà dương thần cảnh võ giả cảm giác càng thêm linh mẫn lại lực xuyên thấu cực mạnh tà hàn ngọc liền phát hiện chính mình cảm giác phạm vi bên trong phòng ở đều là không có một ai liền một chút xíu sinh cơ đều không có bọn hắn làm xong đồ thành chuẩn bị kết quả cái này thành lại là không bọn hắn đồ ai đi nhất dương thành suy nghĩ một chút nói có hay không bởi vì phủ khai bình bên trong chỉ có mấy vài người cho nên bị diệt ma ti bên kia tập trung lại quản lý diệt ma ti muốn nhiều dành đến nhàm chán mới sẽ làm ra động tác này đến dạ ma thiên thần tôn đã chết vì sao a còn muốn đem bách tính tập trung lại tà hàn ngọc trầm giọng nói chuyện có chút không đúng tạm thời rút khỏi phủ khai bình lời vừa nói ra nhếp i dương thành đám người đều cảm giác có chút bất mãn thủy d i ệ t sơn nam đạo diệt ma ti là người tả hàn g ngọc sách đô thành cũng là người tả hàn g ngọc nói các loại kế hoạch thủ đoạn gọi là một cái cấp tiến cực đoan gọi là một cái tàn nhẫn kết quả hiện tại cũng bởi vì như thế tí xíu không thích hợp ngươi liền thần hồn nát thật tính đột nhiên lại không đánh chơi đâu ngay tại nhếp i dương thành còn muốn nói chút cái gì thời điểm từng tiếng cương khí oanh âm xét đánh nổ ban thanh â m bỗng nhiên chuyển đến mũi tên gào thét kiếm khí tê minh đao cương bay phấp phới đồng thời còn nương theo lấy sáng chói chói mắt trận đạo quang huy bay lên đem tả hàn ngọc đám người bao k h ỏ a ở trong đó t r u n g quanh nhà dân bên trong mấy trăm người mặc huyền giáp diệt ma ti võ giả xuất hiện cầm trong tay cùng tiễn đoa thường đem tả hàn ngọc đám người đoàn đoàn bao vây hàn tranh mang theo thiên ma biến đứng tại một chỗ cao bảy tầng lâu mái nhà nhìn xuống phía dưới tả hàn ngọc đám người các người tính cảnh giác ngược lại là rất cao còn chưa tới diệt ma ti trước cửa đâu thế mà liền phát giác được không được bình thường hàn tranh khe khẽ lắc đầu cảm giác thoáng có chút đáng tiếc diệt ma ti tổng bộ bên kia trận pháp bố trí là nhiều nhất thậm chí đợt thứ nhất liền có thể cấp cho tả hàng ngọc đám người tạo thành cực mạnh lực sát thương nhưng không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế cẩn thận ngay tại lúc này thế mà còn có thể chú ý tới nội thành không có bách tính ký tức bất quá cũng không c ầ n gấp chỉ cần bọn hắn tiến vào cái này phụ khai mình chính là bắt rùa trong vũ thế cục hàn tranh trực tiếp bay bổng mà rơi trong tay thiên ma biến bên trên màu đỏ thấm m ũ i nhọn ngưng tụ hóa thành mấy trăm t r ư ợ n g ngập trời ma đ a o chém ngang xuống d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm không có đường lui nữa chương năm không có đường lui nữa t ả hàn ngọc mơ hồ đoán được không thích hợp nhưng hắn căn bản không nghĩ tới diệt ma ti vậy mà sẽ ở p h ủ khai bình bố trí xuống thiên la địa võ mai phục hắn phải biết tiến đánh p h ủ khai bình với giết diệt ma ti loại chuyện này ngay cả chính hắn đều cảm giác điên cuồng diệt ma ti là thế nào đoán được còn có những trận pháp này bố trí cũng không phải một sớm một triệu liền có thể hoàn thành điều này đại biểu lấy đối phương đã sớm biết bọn hắn kế hoạch t ả hàn ngọc không kịp nghĩ nhiều trường kiếm trong tay xoay một cái ngập chơi kiếm khí bí mật mang theo vô biên phá diệt chân y đón hàn tranh đánh tới kiếm khí kia lạnh thấu xương sắc nhọn đến t ự c h không có gì không phá ngay cả chung quanh tiên địa nguyên khí đều bị xoắn nát thành một đống mang theo c u ầ n bạo khí tức l o ậ n lưu thương sơn kiếm phái kiếm đạo thập tam tự chân quyết phức tạp vô cùng tà hàn ngọc mạnh liền mạnh tại hắn đem cái này kiếm đạo thập tam tự chân quyết triệt để dung hợp xuất thủ thời điểm bất luận là loại kia kiếm quyết đều là hạ bút thành văn thậm chí có thể tùy ý sắp xếp tổ hợp đao kiếm đụ nhau g n trong hai người lập tức nhấc lên một trận cương khí gió bão lần này giao phong lại có loại thể lực ngang nhau cảm giác tà hàn ngọc sắc mặt có chút biến hóa hắn mong muốn v â giết hàn tranh kỳ tại sơn nam đạo diệt ma ti thời điểm hàn tranh chính là sơn nam đạo diệt ma ti bên trong thế hệ tuổi trẻ xuất sắc nhất nhân vật còn tại thần binh đại hội phía trên ngăn cơn sóng dữ danh chấn giang hồ về sau hắn đi theo trần bá tiên kinh thành diệt ma ti cũng là chiến tích lóa mắt vô cùng công phá bạch vân quan d i ệ t ngụy quốc công một mạch phá thiên la võ tông xoắn giết kinh thành thế lực ngầm khôi thủ hát vũ lâu cái này từng cọc t ừ n g k i ệ n đều là lấy mạng người chồng lên đến công vân với lại nhưng phạm là hàn tranh xuất thủ cơ hồ đều là phá nhà diệt môn kết cục h á n phương thức làm việc cực kỳ đơn giản thô bạo lại cực đoan ngược lại là c à n g giống đại chu vừa mới dựng nước lúc khi đó diệt ma ti t á t phong hàn tranh không phải nhậm t i ê n ư ứng hắn đến phụ trách sơn nam đạo chuyện sợ là sẽ tra đến cùng tất cả mọi người đều muốn lần lượt thanh toán cho nên tả hàn ngọc mới chọn làm như thế cực đoan chuẩn bị giải quyết triệt để hàn tranh với lại điều tra hàn tranh đồng thời tả hàn ngọc tự nhiên cũng chưa quên điều tra hàn tranh thực lực hàn tranh bước vào nửa bước dương thần cảnh sau là hoàn toàn có tư cách cùng dương thần cảnh đại tông sư giao thủ bất quá hắn muốn chân chính chém giết dương thần cảnh đại tông sư vẫn là phải dựa vào cùng bộ thiên ca liên thủ mới được. hàn tranh cùng dạ ma thiên thần tôn trận chiến kia cũng có một số người tận mắt thấy lúc trước p h ủ khai bình bên trong kỳ thật cũng còn có một số tầng dưới chốt võ giả trốn ở chỗ tối thông qua bọn hắn tả hàn ngọc cũng biết trận chiến kia đủ loại chi tiết lúc ấy hàn tranh có thể chém giết dạ ma thiên thần tôn kỳ thật vẫn là có chút phí sức cùng bộ thiên ca liên thủ kỳ thật đều không thể chân chính đem nó chém giết cuối cùng dạ ma thiên thần tôn kỳ thật cũng là hoàn toàn có cơ hội thoát đi chỉ là bởi vì hắn không để ý đến diệt ma ti bên trong trận pháp lúc này mới bị trận pháp vây khốn cuối cùng bị hàn tranh lấy tâu thiên cung bắn giết cho nên tả hàn ngọc phân tích, cái này hàn tranh mặc dù lực lượng nội tỉnh quả thực k i n h k h ủ n g nhưng cùng chân chính dương thần cảnh đại tông sư còn hơi kém hơn bên trên một đoạn chân chính một đối một giao thủ hắn thua không nghi ngờ nhưng là hôm nay một đao kia hàn tranh vậy mà có thể tại lực lượng phía trên cùng hắn thể lực ngang nhau thậm chí hắn đều có thể cảm giác được cái này hàn tranh quanh thân đã có nhất định quy mô thiên địa nguyên khí vô ý thức vẩn quanh ở tại bên cạnh điều này đại biểu lấy đối phương tại dương thần rèn luyện bên trên đã đơn giản quy mô hẳn là cái này hàn tranh cùng dạ ma thiên thần tôn thời điểm giao thủ lại còn tại dấu dốt tà hàn ngọc đương nhiên sẽ không hiểu đối với hàn tranh tới nói hắn là càng đánh càng mạ dạ ma thiên thần tôn tống thiên ngai đều thành hắn thực lực tăng b ọ t chất dinh dưỡng thực lực như vậy tăng b ọ t tốc độ kỳ thật muốn so thiết lập pháp đàn tế b á i cái kêu màu vàng hình lập phương nhanh hơn cho nên nghiêm chỉnh mà nói lò luyện thao thiết kỳ thật mới là lớn nhất t à vật m ở pháp đàn còn cần tìm bách tính l ê bái tục kinh với lại mỗi ngày còn có thời gian hạn chế còn muốn tích lũy tháng ngày xúc tích lực lượng lò luyện thao thiết nhiều đơn giản giết liền xong việc đây cũng chính là hàn tranh tâm cảnh cứng cỏi đổi thành người khác đến chỉ sợ sớm đã trở thành bị lực lượng thúc đẩy chỉ biết là chém giết người điên ngươi lại như thế nào biết được chúng ta hôm nay sẽ đến tà hàn ngọc n h m ẩ y nhìn về phía hàn tranh m u ố người n không biết trừ phi mình đừng làm tả trưởng môn ngươi mặc dù đầy đủ cảnh giác nhưng cũng tiếp còn chưa đủ lẩn nhẫn hàn tranh khe khẽ lắc đầu ẩn nhẫn nhẫn đến các ngươi diệt ma ti xuất thủ lần lượt đem chúng ta từng cái đánh tan sao tà hàn ngọc cười lạnh nói bất quá ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi diệt ma ti dưới mắt thực lực liền xem như tập kích mai phục liền có thể đem chúng ta đều lưu lại sao hồn nhiên coi như diệt ma ti có chỗ chuẩn bị coi như bọn hắn bố trí xuống trận pháp tà hàn ngọc cũng là không sợ những trận pháp này bên trong lại không có loại kia có thể muốn tính mạng bọn họ kinh thiên đại trận bọn hắn bên này thế nhưng là có năm vị dương thần cảnh đại tông sư tại cái kia lại thêm hai chúng ta đâu một bên khác giang hải minh minh chủ cầu thiên trí cùng chủ nhà họ tiêu tiêu thừa quân mang theo hai phe nhân mã từ phía sau xuống lại tới tả hàn ngọc đám người trong nháy mắt hơi biến sắc mặt kỳ thật cầu thiên trí sẽ đứng tại diệt ma ti bên kia tả hàn ngọc đã dự liệu được cầu thiên trí cái này ngu ngốc vốn là một mực đều tại định bợ trần bá tiên cho dù là trần bá tiên rời đi sơn nam đạo gia hỏa này như cũ như thế với lại tại hát sơn láo yêu trong trận chiến ấy giang hải minh cũng đã nhận được không ít chỗ tốt cầu thiên tri lúc này lựa chọn đứng tại diệt ma ti bên này cũng thuộc về bình thường chân chính để tả hàn ngọc không nghĩ tới là cho tới nay đều cùng bên ngoài giao lưu không nhiều t ự quét trước cửa tuyết tiêu ra vậy mà cũng sẽ đứng tại diệt ma ti bên này tiêu ra chủ các ngươi thần thương tiêu ra chẳng lẽ lại quên cùng triều đình ở giữa ân đoán sao trận này vũng nước đục các ngươi tiêu ra từ vừa mới bắt đầu liền không có dính vào hiện tại vì sao muốn lội đâu tả hàn ngọc hít sâu một hơi nhìn chăm chú tiêu thừa quân ta tiêu ra cùng triều đình là có ân o á n bất quá lần này ta xuất thủ cũng không phải triều đình mà là vì toàn bộ sơn nam đạo tiêu thừa quân thảm như nói tả hàn ngọc ngươi tại toàn bộ sơn nam đạo trong trốn võ lâm thiên phú tiềm lực đều là tuyệt đỉnh tồn tại nếu nói thế hệ này ai có hy vọng nhất bước vào pháp tướng cảnh vậy khẳng định là trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác chỉ tiếc ngươi quá ích kỷ vì ngươi một người có thể đ ă n g lâm tuyệt đ ỉ n h ngươi dẫn tới văn hưng giáo hỏa loạn sơn nam đạo lấy tà pháp cầu tấn thăng lại là không để ý sơn nam đạo khí vận thậm chí cả toàn bộ thương sơn kiếm phái tồn vong giống như ngươi như vậy người ích kỷ dù là ngươi bước vào pháp tướng cảnh đối với toàn bộ sơn nam đạo võ lâm tới nói cũng là họa không phải phúc tiêu thừa quân làm người cứng nhắc cứng nhắc là loại kia vì tiêu g i a đại cục có thể hy sinh chính mình người hắn thấy thân là một phái người quản lý nên phải có người quản lý cách cục không thể vì bản thân tư lợi mà đánh cược toàn bộ tông môn gia tộc vận mệnh mà biết tả hàn ngọc hành vi về sau theo tiêu thừa quân hắn liền lại như vậy người ích kỷ làm người chỗ khinh thường rồi trá tả hàn ngọc cười lạnh nói các ngươi tiêu g i a cách cục lớn cái kia hát sơn là yêu loạn lúc tại sao không có xuất thủ che chở toàn bộ sơn nam đạo võ lâm ta dẫn tới văn hương giáo lúc các ngươi làm sao không có xuất thủ ngăn cản bây giờ lại ở trước mặt ta giảng cái gì đ ạ i đạo lý đơn giản buồn cười tiêu thừa quân trên mặt lộ ra một chút vẻ giận dữ đến vừa định nói chút cái gì tả hàn ngọc liền quát lên các vị đậu thủ đi chúng ta đã không có đường lui tiếng nói vừa ra tả hàn ngọc trực tiếp hướng về hàn tranh đánh tới chuẩn bị đi đầu bắt giết hàn tranh mà pha cục hàn tranh mặc dù còn chưa tới dương thần cảnh nhưng rất rõ ràng bất luận là diệt ma ti hay là tiêu thừa quân đám người đều là lấy hắn làm chủ tiêu thừa quân vừa muốn xuất thủ hàn tranh lại nói tiêu ra chủ tả hàn ngọc giao cho ta ngươi đi đối phó người khác à? tiêu thừa quân hơi s ứ n g sở tả hàn ngọc thế nhưng là những người kêu bên trong mạnh nhất một cái hàn tranh lại muốn đơn độc đối phó hắn có chút khinh thường đi bất quá hàn tranh đã nói như vậy tiêu thừa quân cũng liền không có nói thêm nữa cái gì trực tiếp xuất thủ cùng ông tổ nhà họ n g ụ y ngụy đến hành chiến ở cùng nhau cầu thiên trí bên này thì là đối đầu ông tổ nhà họ b à n g bàng thiên trạch thiên cương m ô n môn chủ n h i ế p dương thành thấy cảnh này vội vàng mong muốn xuất thủ cùng tả hàn ngọc cùng một chỗ bắt giết hàn tranh hắn cũng đã nhìn ra hàn tranh mới là trong những người này h ạ tâm đi đầu giải quyết hàn tranh mới có thể phá cụ nhưng vào lúc này bộ thiên ca lại đột nhiên xuất thủ cả lại nhiếp dương thành kiếm quang tung hoành ở giữa nhiếp dương thành trong lúc nhất thời vậy mà không thể đột phá bộ thiên ca chặt đường d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm ba mươi mốt kiếm đạo thập tứ tự chân quyết chương năm trăm ba mươi mốt kiếm đạo thập tứ tự chân quyết tại hàn ngọc bên này ngoại trừ một cái phương thương hải hiện tại tất cả mọi người đều bị cản lại nhiếp dương thành nhìn thấy còn chưa xuất thủ phương thương hải không khỏi quát to phương tông chủ ngươi còn chở cái gì nhanh đi giải quyết cái kê hàn tranh phương thương hải nhẹ gật đầu quanh thân lập tức bộ phát ra một cô nóng rực hừng hực khí tức thẳng đến hàn c h a n h cùng tà hàn ngọc phương hướng mà đến tà hàn ngọc lúc này đã cùng hàn c h a n h giao thủ mấy chiêu song phương chung quanh kiếm quang tung h à n h huyết hải bốc lên nhưng lại có chút thể lực ngang nhau ý tứ ai đều không thể làm sao đối phương tà trưởng môn ta đến giúp ngươi phương thương hải quanh thân hừng hực c ư ơ n g khí mãnh liệt sôi t r à o toàn bộ người đều như là một cái mặt trời nhỏ cường đại khí huyết lực chiếu dọi từ phương tay nắm ấm quyết phương thương hải một cái huyền dương đại thủ lớn rơi xuống mang theo rộng rãi ngay thẳng cực hạn lực lượng hướng về hàn tranh đánh tới chỉ bất quá cái kêu huyền dương đại thủ ấn rơi xuống trong nháy mắt lại là trong nháy mắt cải biến phương hướng ngược lại đánh phía tả hàn ngọc nhưng tả hàn ngọc lại tựa như cũng sớm đã liệu đến phương thương hải sẽ đối với hắn xuất thủ trường kiếm trong tay của hắn lắp một cái kiếm quang như hồng vô biên phá diệt kiếm y đ ố n g nhiên mánh liệt lại hệ ra kiếm đạo thập tam tự chân quyết quyết chữ phá lãnh thấu xương phá diệt kiếm y cùng t r ư ờ n g ấn chạm vào nhau b ộ c phát ra đinh thai nhức có quanh minh nổ bàng sóng khí quét sạch bồ phía mặt đất nổ tùng phòng ốc như nổ h u y ề n dương võ tông công pháp đều là thế lớn lực nặng loại hình đón đỡ phương thương hải một cái huyền dương đại thủ l ấn tà hàn ngọc thân hình tối lui dưới chân mặt đất lập tức vỡ ra mấy đạo khe hở phương thương hải không nghĩ tới vậy mà thật là ngươi thật tốt người không làm nhất định phải đi cho diệt ma ti làm chó ngươi còn coi là thật là cho ta sơn nam đạo võ lâm mất mặt tà hàn ngọc một mặt tâm trầm mặc dù phẫn nộ nhưng lại không ngoài ý muốn kỳ thật từ khi tà hàn ngọc phát hiện chính mình kế hoạch bị diệt ma ti nhìn đấu thậm chí còn bố trí thiên la địa võng b â dập đến nhằm vào hắn lúc hắn liền kịp phản ứng phía bên mình có người làm phản đồ v ề phần cái này phản đồ là ai khả năng này nhiều lắm có thể là người yến hành hán giả nên hồ đồ rồi làm việc lo trước lo sau rất có thể sẽ bị diệt ma ti trô đe dọa cũng có thể là bàng thiên trạch bàng gia thực lực nhỏ yếu bàng thiên trạch làm việc càng là hai mặt làm người tuyệt đối không thể tin mà huyền dương võ tông tổ tiên cũng cùng diệt ma ti có quan hệ mặc dù cái tầm quan hệ này cũng rất xa nhưng cũng là tuyệt đối có khả năng cùng diệt ma ti cấu kết ở đây chỉ có một cái nhếp dương thành còn tính là lập trường kiên định hiểm nghi nhỏ nhất nhưng tả hàn ngọc cũng không có biện pháp tên đã trên dây không phát không được mình bất luận như thế nào cũng muốn ra tay ta cho sơn nam đạo võ lâm mất mặt ngươi liền cho sơn nam đạo võ lâm mặt d à i đều là mặt hàng ngươi tả hàn ngọc càng là đ ích kỷ không hề điểm mấu chốt có thể nói phương thương hải cười lạnh một tiếng mảy may đều không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng đã lựa chọn đứng tại diệt ma t i bên này liền lại tiếp tục do dự phương tông chủ chớ có cùng tên này nhiều lời trước hết giết tả hàn ngọc còn thừa đám này đ á mỗ hợp không chịu n ổ i một ích h n tranh ngay từ đầu cũng đã cùng phương thương hải định ra xét lược hàn trước cùng phương thương hải liên thủ giết tả hàn ngọc sở dĩ không phải cùng bộ thiên ca liên thủ là bởi vì tả hàn ngọc thực lực kinh người hàn tranh cùng bộ thiên ca liên thủ mặc dù có năm chắc đem nó đánh bại nhưng lại cũng không có tuyệt đối năm chắc đem nó chém giết cho nên còn không bằng dùng bộ thiên ca ngăn lại đối phương một tên dương thần cảnh võ giả mình cùng phương thương hải liên thủ chém giết tả hàn ngọc đến cấp tốc hàn tranh tay cầm t i ê n ma biến đạo thứ ba phong cấm triệt để giải trừ trên thân đao đen như mực ẩn ẩn có màu máu đường vẫn lưu chuyển tản m á ra thu hút người tâm hồn mút trời ma khí xác ý bản nguyên ngưng tụ trong đó hỗn hợp ma khí hóa thành một thanh g ữ tận vô cùng lưỡi dao khổng lồ hướng về phong đô minh ao diêm lá chạm phương thương hải đứng tại hàn tranh bên cạnh thần quanh thân tràn đầy mãnh liệt hừng hực khí huyết bỗng nhiên bạo phát tôn lên hắn p h ả n phất là một tôn tiểu cự nhân tay hắn bóp quyền ấn ấn pháp bên trong ẩn ẩn có hừng hực ngọn lửa màu vàng nảy lên khí tức như mặt trời trói trang p h ả n phất muốn đem chúng quanh hết t h ể đốt cháy sạch sẽ nương theo lấy phương thương hải quyền ấn rơi xuống giống n h ư nóng bỏng mặt trời mọc lên ở phương đông vô biên hừng hực cơm khí gió bao bỗng nhiên rơi đập hàn tranh cùng phương thương hải xuất thủ đều là cương mạnh giữ dặn vô uy thế đơn giản dọa người vô cùng tả hàn ngọc cười lạnh một tiếng trong tay hắn thanh trường kiếm kia thân kiếm như thu thủy thanh tịnh nhưng trong đó lại có từng đầu tơ máu phảng phất trường xa k h ố lượng trong đó lộ ra một cỗ cực hạn kinh người huyết sát khí nương theo lấy tả hàn ngọc kiếm khí trong tay tung h à n h trong chốc lát vô số kiếm thế đã huy sái mà ra thường h ự c mãnh liệt mỗi một đạo kiếm thế đều mang cực hạn tràn đầy cường đại lực sát thương quyết chữ phá quyết chữ s á c quyết chữ đấu quyết chữ chiến quyết chữ diệt trong chốc lát kiếm đạo thập tam tự chân quyết bên trong năm môn uy thế mạnh nhất kiếm quyết uy sái mà ra đồng thời lẫn nhau ở giữa cấu kết tung hành kiếm thế sắc bén vô cùng lấy một địch hai vậy mà trực tiếp đem hàn tranh cùng phương thương hải thế công đẻ xuống hàn tranh trên mặt lộ ra một tiêu ngưng trọng cái này tả hàn ngọc thực lực có chút vượt qua hắn tưởng tượng a kỳ thật đơn thuần luận đến kiếm đạo tu vi bộ thiên ca muốn so tả hàn ngọc c à n g mạnh bộ thiên ca kiếm đạo thông thần trong khi xuất thủ chỉ có kiếm uy không có kiếm pháp hắn kiếm là thẳng tới bản nguyên kiếm đạo mà tả hàn ngọc lại là đem kiếm đạo thập tam tự chân quyết dùng xuất thần nhập hóa. ngươi có thể nói hắn kiếm pháp tượng khí mười phần nhưng hắn lại đem cái này thật tam tự kiếm quyết mỗi một dạng đều dùng đến cực hạn định phong lại phối hợp hắn cái kia dương thần cảnh tu vi chiến lược cực kỳ c ứ n g hãn c h ắ c không được toàn bộ sơn nam đạo đều công nhận tả hàn ngọc là có khả năng nhất bước vào pháp tướng cảnh võ giả hàn tranh ngươi không khỏi quá mức ngây thơ thật cho là dựa vào cái này chút âm mưu tính toán liền có thể giải quyết hết tại sao tả hàn ngọc cười lạnh nói hết ngồi đáy giếng không rõ chân lý võ đạo bất luận là triều đình cùng giang hồ đều chỉ có thực lực quyết định đều chỉ có trong tay mình kiếm quyết định kỳ thật ta cũng là cho rằng như、vậy. hàn tranh đồng ý nhẹ gật đầu nhẹ nhàng níu l ô n g mày nói cho nên là cái gì cho ngươi h ảo giác ta chỉ sẽ đùa nghịch cái kia chút âm lưu kỳ kế tiếng nói vừa ra hàn tranh quanh thân tràn đầy khí huyết đ ỗ n g nhiên mãnh liệt sôi trào hóa thành sông máu gào thét sinh sóng phút chốc cái kia sông máu không ngừng biến ảo phút trào hóa thành một tôn hơn hai mươi triệu đầu sinh ba mắt huyết thần h ư ảnh chung quanh quanh quẩn lấy giống như thực chất mờ mị sương ngủ giống như thật thái cổ minh h à huyết thần g á n lâm huyết thần biến trong chốc nhóm này hàn tranh khí tức quanh người liền trực tiếp nhảy lên tới mức cực hạng kinh khủng hạn t hóa thành màu đỏ thấm lơi dao khổng lồ ngang qua trời cao chém xuống cái kia cô uy thế đơn giản giống như khai thiên tả hàn ngọc sắc mặt biến đổi trường kiếm trong tay trước người uy sái ra vô biên vô hạn kiếm còn đến kiếm khí màu bạc tre trời lấp đất giống như ngân hà b i ể n lớn đồng dạng tại trước người mánh liệt cùng cái kia huyết thần biến một đao đ ụ n g nhau huyết khí cùng kiếm khí xen lẫn lập tức nhắc lên sóng lớn vô biên phương thương hải cũng là không nghĩ tới hàn tranh còn chưa tới dương thần cảnh đâu vậy mà liền có thể bộc phát ra cường đại như thế lực lượng đến hắn sửng s ố t một lát sau đó tay nằm vân quyết quanh thân thiên địa lực điên cùng hội tụ trong nháy mắt để phương thương h ả i khí thế cũng nhảy lên tới cực hạn đ ỉ n h phong toàn bộ người tựa như từ cái kia nóng bỏng mặt trời chói trang bên trong đi ra cự nhân đấm ra một quyền t hương hực nóng bỏng lực không ngừng tiêu đốt lấy chung quanh thiên địa nguyên khí ngay cả tả h à n ngọc kiếm khí đều bị nó tan giã còn có cái kia cực hạn tràn đầy lực lượng cũng là không ngừng rung động tả h à n ngọc đ ấ c thân hàn tranh cùng phương thương hải trực tiếp lấy lực các người mặc cho tả h à n ngọc kiếm đạo thập tam tự chân quyết xuất thần nhập hóa đã đạt đến hóa cảnh nhưng cũng không có cách nào ngăn cản cỗ này cường mánh dữ dằn cực hạn tràn đầy lực lượng mắt thấy mình bị đánh từng bước lùi lại, người khác cũng đều bị ngăn lại. mảy may cũng không thể cung cấp trợ giúp tả hàn ngọc đột nhiên c ắ n ra một cái quanh thân cái kia vô tận tràn đầy kiếm khí vậy mà trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể hắn trong chốc lát tả hàn ngọc quanh thân kinh mạch máu thịt cùng kiếm khí dung hợp thiên địa lực ra thân hắn toàn bộ người vậy mà đều hóa thành một thanh trí cường máu thịt kiếm tản mát ra một cỗ cực hạn tà dị mà cường đại lực lượng chấn động lấy kiếm khí tái tạo nhục thân chạm thân đọc phách đây là tả hàn ngọc c h ố nổ ra kiếm đạo thập tứ tự chân quyết quyết chữ biết dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm ba liên minh vỡ vụn kiếm ý niết bản nhục thân hoa kiếm tả hàn ngọc chiêu này trực tiếp đem phương thương hải nhìn s ử suốt cái kêu máu thịt kiếm bên trên lóng lánh vô biên kinh người kiếm ý cùng bạn b è o tả dị máu thịt thấy thế nào cảm giác quỷ dị có trời mới biết tả hàn ngọc rốt cuộc là lấy cái gì tâm tính vậy mà nghiên cứu ra một chiêu này gây dựng lại máu thịt niết bàn làm kiếm hắn thân thể này là không muốn sao phương thương hải không kịp nghĩ nhiều quanh thân hừng hực nóng bỏng cơm khí hội tụ toàn bộ người giống như mặt trời bay đồng cái kia nóng rực đến đủ để thiêu cháy tất cả lực lượng nóng bỏng hóa xôi trào hướng về cái kêu máu thị nhưng là cái k i a máu thịt kiếm lại trực tiếp xé rách phương thương hải một q u y ề n nóng bỏng hỏa bị g i ậ t tắt cực hạn lạnh thấu xương sắc nhọn trượt qua phương thương hải bên cạnh mang theo một cô nóng rực máu tươi phương thương hải thân hình nhanh trong tối lui không dám tin nhìn xem trước ngực mình cái k i a một đạo dữ tợn vô cùng sâu đủ thấy xương vết kiếm may mắn mình vừa rồi loại nhanh cậu thêm mình nhục thân tu vi còn tính là cường hãn lúc này mới có thể ngăn lại một kích này bằng không tả hàn ngọc một kiếm này liền đủ để đem hắn chém giết mọi người cùng là dương thần cảnh đối phương vậy mà có thể có một kiếm đem mình nháy mắt giết t h lực hàn tả hàn ngọc giấu còn co mà lúc này tả hàn ngọc một kiếm trọng thương phương thương hải cũng không có tiếp tục chém giết mà là trực tiếp hướng về hàn tranh chém tới cái này quyết chữ nhất một kiếm uy thế vượt qua hàn tranh tưởng tượng hắn thân hóa sông máu trực tiếp buộc phát ra cấp tốc lui về phía sau nhưng cái kia sông máu ở trong lại là có vô số màu máu sợi tơ quấn quanh mà ra hướng về hàn cuốn tới hàn tranh trong lòng đột nhiên trầm xuống tả hàn ngọc hóa thân cái này huyết đ ủ kiếm về sau vẫn còn có điều khiển máu thịt lực lượng kỳ dị uy năng hàn tranh ánh mắt lộ ra vẹ tàn nhẫn đã không cách nào lui vậy liền không lùi trong nháy mắt hàn tranh quanh thân khí huyết giống như biển lớn sôi trào t u ô n ra lấy trong nháy mắt hóa thành vô biên huyết hải hướng về tả hàn ngọc t u ô n đến hàn tranh không có chút nào lưu thủ cái kia huyết hải cơ hồ rút giống hàn tranh toàn thân cao thấp tất cả khí huyết lực ngay tại tả hàn ngọc vừa mới đem biển máu này vỡ ra một nửa lúc cái này vô biên huyết hải bên trong nhưng trong nháy mắt cách ra hưởng h ự c lửa cháy mạnh đến bất luận là thiên địa lực vẫn là nhục thân khí huyết thậm chí cả tam hồn thất khách đều tại cái kia vô biên lửa cháy mạnh bên trong tất cả đều bị thiêu đốt thành cho bụi huyết mục phần t i ê n trong chất hàn tranh quanh thân khí huyết trong khoảnh khắc đều bị nhanh lửa thậm chí ngay cả sinh cơ đều có như vậy trong nháy mắt bị chặt đứt phúc chốc hàn tranh lập tức triệu tập huyết ngọc linh lung lực một cỗ tinh thuần đồng đ ậ m mang theo một chút thần tính lực lượng khí huyết trong nháy mắt tràn vào hàn tranh trong cơ thể để hắn sắc mặt từ tái nhợt giống như người chết khôi phục một tia huyết s ắ c vô biên phần thiên huyết diễm bên trong tả hàn ngọc cái kia thống khổ g à o thét âm thanh từ trong đó chuyển tới máu thịt kiếm trái phải va chạm mong muốn sẽ rách cái kia phần thiên huyết diễm nhưng càng là đánh chém chịu đựng đến đốt bị thương liền càng lớn với lại hắn lấy máu thịt hóa kiếm về sau. tự thân đã không có nhiều như vậy biến hóa khả năng chỉ có thể duy trì loại này tà dị trạng thái lấy lực lượng mạnh mẽ chống đỡ kết quả của nó chính là tại cái kêu huyết mục phần thiên bên trong triệt để hóa thành cho bụi chém giết dương thần cảnh võ giả thu hoạch được khí huyết tinh nguyên sáu trăm ngàn viên hồn tinh 110 biên, một trăm mười viên hàn tranh một thước huyết mục phần thiên chém giết tả hàn g ngọc trong nháy mắt liền cải biến toàn bộ chiến trường thế cục tiêu thừa quân đám người mặc dù đứng tại hàn tranh bên này nhưng cũng không nghĩ tới diệt ma ti có thể chân chính một trận chiến đóng đô chiến cuộc mà nhớp dương thành đám người càng là không nghĩ tới tả hàn ngọc vậy mà sẽ chết bọn hắn trước đó đều l cũng là cảm giác diệt ma ti chỉ có ngần ấy lực lượng mọi người dù là không toàn lực xuất thủ cũng đầy đủ giải quyết diệt ma ti ai nghĩ đến dẫn đầu tả hàn ngọc vậy mà trực tiếp bị hàn tranh c h é m g i ế t biết sớm như vậy bọn hắn liền không nương tay nói không chừng chiến cuộc còn sẽ có thay đổi hàn đại nhân còn coi là thật là dữ dội a tả hàn ngọc vậy mà thật sự như vậy chết phương thương hải che ngược đi tới mang trên mặt bảy phần sợ hai thán phục cùng ba điểm may mắn may mắn mình còn tính là thanh tỉnh lựa chọn đứng ở hàn tranh bên này hàn tranh sắc mặt lúc này đã là trắng bệnh như tờ giấy nếu không phải có huyết ngọc linh lùng sâu mạng cái này huyết n g ụ c phần thiên căn bản chính là cùng đến chỗ chết cấp bậc công pháp không phải ta dữ dội là tả hàn ngọc người này xuất thủ quá mức cực đoan chủ động tìm chết hàn tranh liên thủ phương thương hải mặc dù có năm chắc chém giết tả hàn ngọc nhưng cũng không có ngờ tới sẽ như vậy nhanh chóng liền đem tả hàn ngọc chém giết hàn nguyên bản nhưng thật ra là dự định đem tả hàn ngọc mạnh mẽ mà chết kết quả tả hàn ngọc cái k i a quyết chữ n g h i t quá mức cực đoan lấy thân hoa kiếm đối với là từ bỏ tự thân tất cả phòng ngự thủ đoạn đem kiếm đạo lực sát thương phát huy đến cực h ạ cho nên căn bản cũng không có bất luận cái gì dư lực có thể chống đỡ được hàn tranh huyết m lúc này lại nhìn người khác bên kia tả hàn ngọc vừa chết nhếp i dương thành đám người tầm cảnh lớn thụ chấn động sớm đã không có chiến ý nao nhao mong muốn xuất thủ thoát đi trong đó cầu thiên trí xuất thủ mạnh mẽ nhất trước đó cầu thiên trí cũng đã để ép ông tổ nhà họ bằng bàng thiên trạch đ a n g đánh lúc này tả hàn ngọc bỏ mình bàng thiên trạch tâm thần rung động bị cầu thiên trí bắt lấy lỗ thủng trực tiếp một quyền đem nó vanh thổ hết u y sau đó liên tiếp thế công rơi đậm, vậy mà thừa thế xông lên đem bàng thiên trạch không có sức đánh trả thậm chí một cái cánh tay đều bị hắn dùng hắc long thủ kéo đức cầu thiên trí xuất thủ như vậy ra sức liều mạng kỳ thật cũng không riêng gì vì cũng là trong lòng có h o à n khí. năm nhà bảy phái bên trong giang hải minh tư lịch cắt nhất bình thường cũng là luân t h ụ cái này chút thế gia đại phái ức hiếp lúc trước giang hải minh cùng bảng gia kết thù kế toán t bảng gia thậm chí còn bức tử cầu thiên Chi thích nhất một tên đệ tử lúc này rốt cục có cơ hội quang minh chính đại xuất thủ hắn đương nhiên muốn ra tay á c đ ộ n g bàng thiên trạch t ê u thẳng một tiếng q u a n thân huyết khí trong nháy mắt thiếu đốt phi tốc thoát đi chiến trường cầu thiên trí thì là tại sao lương theo đổi không bỏ còn lại ông tổ nhà họ ngụy ế n hành cáo giả xem xét chuyện không thích hợp lập tức vận dụng bí pháp bỏ chạy mà n h i ế dương thành cũng là nhanh ch theo sát sau l ư n g ngụy yến hành thoát đi nhất dương thành tiến công bộ thiên ca ngược lại là có thể ngăn lại hắn nhưng nhất dương thành như thế một vị dương thần cảnh đại tông sư nếu là muốn trốn bộ thiên ca thật đúng là ngăn không được đổi cái nào cầu tiên trí đám người đi tới đều nhìn về hàn tranh hàn tranh nhìn thoáng qua ở đây thế cục trầm giọng nói từ lão đại nhân ngươi mang người giải quyết ở đây cái này chút năm nhà bảy phái đệ tử cầu minh chủ phương tông chủ còn có tiêu gia chủ các ngươi ba vị đuổi theo giết nhất dương thành cùng ngụy yến hành bộ thiên ca cùng ta cùng đi truy sát bảng thiên trạch có thể đem bọn hắn giải quyết liền tận lực giải quyết nhưng thực sự không giải quyết được cũng không quan trọng một trận chiến này đã đem những người này sống lưng triệt để đánh gãy bọn hắn đã không có thành tựu cầu thiên trí ba người bọn họ đuổi theo giết hai người ngược lại là dễ giải quyết hàn tranh mặc dù khí huyết tiêu hao nghiêm trọng bất quá cái kia b ả n g thiên trạch cũng là bị cầu thiên trí trọng thường dựa vào tiêu h đốt khí huyết lúc này mới thoát đi hàn tranh có nắm chắc cùng bộ thiên ca liên thủ triệt để đem nó tru sát tiếng nói vừa ra hàn tranh trực tiếp móc ra một nắm đan dược nhét vào trong n i ệ m kéo lên bộ thiên ca liền bắt đầu truy sát bàng thiên t r ạ c trên đường đi hàn tranh thể nội khí huyết liền bắt đầu phi tốc bắt đầu khôi phục hắn hiện tại đục thân cường độ đơn giản so y ê u m a đều cường đ ạ i hơn liền xem như thời kỳ thái cổ cái kia chút chính thống huyết thần giáo đệ tử chỉ sợ cũng không sánh bằng qua hàn tranh bàng thiên trạch đã bị cầu thiên trí trọng thương cánh tay đều bị kéo một cái lúc này chật vẫn thoát đi bộ dáng cực kỳ thê thảm nhưng bàng thiên trạch cũng không có hận hàn tranh cũng không có hận phế bỏ hắn một cái cánh tay cầu thiên trí hắn lại là ở trong lòng đối tả hàn ngọc chửi ấm lên không có bản lĩnh cũng đừng nghĩ lấy cùng triều đình cứng đối cứng trước đó nói ba khí kết quả lại là một cái bị làm chết. đúng lúc này bàng thiên trạch cảm giác được sau lưng hai c ỗ lực lượng chấn động đánh tới nhìn lại chính là hàn tranh cùng bộ thiên ca đối diện hắn theo đ u ổ i k h ô n g bỏ bàng thiên trạch trong lòng lập tức châm xuống đuổi theo hai vị này mặc dù không phải dương thần cảnh đại tông sư nhưng bọn hắn nhưng cũng không so dương thần cảnh đại tông sư phải kém cái k i a bộ thiên ca có thể ngăn lại nhếp dương thành thời gian dài như vậy hắn là tuyệt đối có thực lực sánh vai dương thần cảnh tồn tại còn có hàn tranh vậy căn bản liền là cái quái vật bàng thiên trạch cắn răng quay đầu cầu khẩn hàn đại nhân lão phu cũng không phải là thực tình mong muốn ra tay với người đều là cái kia tả hàn ngọc uy hiếp mê hoặc chúng ta lão phu biết sai chỉ cần hàn đại nhân ngươi đáp ứng hôm nay thả ta một con đường sống ta cây lăng bảng ra từ nay về sau duy ngươi hàn đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý mặc dù động tác này có chút ném dương thần cảnh đại tông sư tôn nghiêm bất quá chỉ cần có thể còn sống tôn nghiêm lại coi là cái gì hàn tranh c ư ờ i như không c ư ờ i nói ngươi không biết sai ngươi chỉ là biết mình phải chết bàng thiên trạch ngươi thật sự là giả có chút giản nên hồ đồ rồi đ ã phương thương h ả i là ta bên này người ngươi cho là hắn sẽ không có đem hôm đó nghị hội thời điểm các ngươi thái độ đều nói cho ta biết không tà hàn ngọc làm ra những chuyện kia ngươi bàng thiên trạch thế nhưng là không ít toàn bộ làm hiện tại ngươi nói ngươi sai trễ tiếng nói vừa ra hàn tranh trực tiếp xuất g a thâu thiên cùng đến vô biên khí huyết hội tụ thành huyết ngọc mũi tên tràn đầy lực lượng hội tụ tại trên dây cung nương theo lấy tâu thiên cung phía trên trúc long dương mắt xét đánh thanh âm nổ v a n g giống như một đạo máu cầu cồng qua trong dây lắc cũng đã xuất hiện ở bảng thiên trạch trước người phía sau bộ thiên ca cũng là một kiếm chém xuống kiếm rít long âm mỹ lệ kiếm quan g huy sái mà ra trong nháy mắt liền đem bảng thiên trạch bao phủ ở bên trong hàn tranh người khi người có đáng ta bảng ra từ nay về sau cùng người không chết không thôi vàng thiên trạch nổi giận gầm lên một tiếng q u a n thân khí huyết điên cuồng tiêu đốt lên nhưng hắn như vậy liệu mạng lại không phải cùng hàn tranh cùng bộ thiên ca cứng đôi cứng mà là dẫn động thiên địa lực ra thân hội tụ khí huyết ngăn trở hàn tranh cùng bộ thiên ca thế công sau đó quanh thân buộc phát ra cấp tốc đến giống như một đạo huyết ảnh vậy mà qua trong dây lát liền chạy đi một m ả n g lớn hàn tranh có chút khiêu mi lão tiểu t ử này lại còn rất có thể chạy tốc độ này đơn giản muốn so huyết ảnh phù quang đại pháp đều nhanh bất quá cũng là không quan trọng bàng thiên trạch đã bị trọng thương mình tiếp tục đuổi sụt dưới t hao tổn cũng có thể mài chết đối diện cho nên hàn tranh cùng bộ thiên ca ngay tại phía sau không nhanh không chậm truy tung cũng không nóng này xuất thủ chỉ là ở nơi đó không ngừng tiêu hao bàng thiên t r ạ c lực lượng ngay tại hàn tranh cùng bộ thiên ca cơ hồ đã đem đối phương hao sang tận đèn cô vừa mới chuẩn bị muốn xuất thủ đem đối phương triệt để chém giết lúc một tiếng đinh thai nhức g ó c tiếng thét đống nhiên chuyển đến một cây màu máu t r ư ờ n g thương từ chân trời bay tới những nơi đi qua mang theo hừng hực màu máu gió bão phát ra kịch liệt tiếng thét cái kia màu máu t r ư ờ n g thương thẳng đến bàng thiên trạch mà đến ngay tại sắp xuyên qua bàng thiên trạch trong n y mắt bàng thiên trạch nổi giận gầm lên một tiếng q u ê n thân chân nguyên cương khí hội tụ một thể khí huyết điên cùng tiêu đốt dùng hết cuối cùng một chút lực lượng lúc này mới đem cái kia màu máu trưởng thương đánh bay ra ngoài đ trên bầu trời một đạo màu màu bóng dáng đ ố n g nhiên bay bổng mà rơi đột nhiên nắm chặt cái kia bị oanh bay trừng thương một thân trong tay thương thế đột nhiên đảo ngược trong nháy mắt buộc phát ra một cỗ cực hạn sắc bén cường đại cương manh khí tức đến đ ư ơ n g theo lấy đối phương một thương nô ra tựa như huyết dao ra biển cơ hồ là trong nháy mắt liền đem bảng thiên trạch quanh thân hộ thể chân nguyên cương khí tất cả đều xé rách sau đó đem nó một thương xuyên qua hàn tranh cùng bộ thiên ca ánh mắt đều có chút tầm trầm bọn hắn đổi thật tốt từ lâu xuất hiện một cái người cứ như vậy cướp đặc biệt là hàn tranh trong lòng càng là rất khó chịu chém giết một tên dương thần cảnh đại tông sư có thể cầm tới cảm giác no cùng hồn tinh cũng không ít hiện tại bàng thiên trạch bị đối phương giết chết nhưng cái gì cũng bị mất trong tay đối phương màu máu t r ư ờ n g thương hất lên trực tiếp đem bàng thiên trạch thi thể v u n g ra một bên đi đồng thời từ đối phương trong túi cằn khôn lật ra cái kem màu vàng hình lập phương bỏ vào trong túi lúc này hàn tranh mới nhìn đến đối phương dung mạo xuất thủ người này thân mặc một thân màu máu nuốt dao áo giáp đại khái hơn bốn mươi tuổi mắt s ó i miệng hổ m ù i ứng tướng họa uy nghiêm nhưng lại có vẻ hơi hung hãn âm lệ đối phương hướng về phía hàn tranh cười cười nhưng nụi kê ở trong lại mang theo một chút không do ý vị tại hạ định nan quân đại tướng quân tư thiên lệ p h ụ mệnh đến sơn nam đạo trợ giúp diệt ma t i c h ấ n áp thế lực giang hồ hàn tranh hay mắt ánh mắt bên trong lộ ra một chút vẻ không rõ cái này tư thiên lệ là cơ nguyên phóng người trước đó một mực đều tại tây giang đạo tiêu diệt man t ộ c phản loạn theo lý mà nói sơn nam đạo chuyện cùng đối phương không có quan hệ gì bên ngoài hàn tranh cũng không nhìn thấy chỗ tốt gì kết quả cơ nguyên phóng lại cứng rắn muốn cái này tư thiên lệ nhúng một tay hàn tranh một mực cảm giác được trong đó có vấn đề tư tướng quân đến ngược lại là rất khéo a ta bên này vừa mới giải quyết sơn nam đạo cái này chút thế lực giang hồ người liền cũng tới tư t i ê n lệ cười to nói cũng không phải xảo mà là bản tướng quân biết được sơn nam đạo phản loạn sau lập tức liền dẫn dưới trướng tinh nhuệ đêm tối đi gấp chạy đến sợ sơn nam đạo bên này xảy ra vấn đề lớn vì thế thậm chí ngay cả một nửa định nan quân ta đều không lo l ắ n g mang hiện tại xem xét còn tốt tới kịp vừa vặn đem lão gia hỏa này giải quyết hàn đại nhân ngươi cũng không cần t ạ m tất cả mọi người là đồng liêu cái này chút cũng đều là ta phải làm hàn tranh chắc tay thản nhiên nói cảm ơn đại tướng quân ra tay giúp đỡ bất quá sơn nam đạo bên này thế cục ta diệt ma ti đã triệt để ổn định cái này chút thế lực giang hồ cũng đều bị ta một lần đá đại tướng quân ngươi đi trước bận b i ể u tây giang đạo chuyện t h u ậ t tiện tư thiên lệ tùy ý khoắt tay chặn lại hàn g đại nhân đ ư ờ n g khách sáo bản tướng quân đã tới vậy cái này sơn nam đạo chuyện tự nhiên làm u ố n quản đến cùng hàn g tranh híp mắt nhìn chăm chú tư thiên lệ nói cái kia đại tướng quân mong muốn làm sao quản diệt ma ti có diệt ma ti thủ đoạn ta quân phương tự nhiên cũng có quân đội thủ đoạn tư thiên lệ cười nói các ngươi diệt ma ti làm việc ta không nhúng tay vào cho nên ta cũng hy vọng ta làm việc diệt ma ti chớ có nhúng tay lao ra hỏa này liền c o i là quả ra mắt công tích tính hàn đại nhân ngươi nói xong tư thiên lệ trường thương trong tay vậy một cái trực tiếp đem bảng thiên trạch thi thể quăng về phía hàn tranh sau đó tư thiên lệ thổi một tiếng huýt sáo đ ư ơ n g theo lấy một trận như là lôi đình anh ngâm tiếng vang chuyển đến một đội ướp chừng có ngàn người kỵ binh hạng nặng chạy nhanh đến cái này chút kỵ binh hạng nặng ngồi xuống chiến mã toàn thân đỏ thấm tản mát ra một cô nóng rực giữ rằng khí tức thể trạng đều muốn so cái khác chiến mã lớn hơn một vòng với lại toàn thân đều mặc giáp trụ lấy cực nặng áo giáp rất rõ ràng nó trong cơ thể có yêu thú huyết mạch cái kia chút kỵ binh hạng nặng cũng đều là tinh n u y ệ n hàn tranh có thể cảm giác được bọn hàn yếu nhất cũng đều có cảnh giới tiên tư thiên lệ nhảy lên cưới trên một tất h trên đầu sinh ra độc giác chiến mã cười to nói hàn đại nhân có duyên gặp lại nương theo lấy tư thiên lệ vung tay lên hơn ngàn kỵ binh hạng nặng đều nhịp giống như một đạo màu máu cầu rồng mang theo lôi minh oanh âm tiếng vang qua trong dây lát liền biến mất ở hàn tranh trước mắt khác không nói cái này định nan quân không hổ là vũ vệ mười sáu quân một trong chỉ nhìn khí thế kia chính là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ đợi đến tư thiên lệ rời đi bộ thiên ca đi tới nhẹ nhàng níu lông mày ra hỏa này âm dương k h á i khí có ý tứ gì hắn đến sơn nam đạo có mục đích khác mong muốn để cho ta chớ có nhung、tay. hàn tranh âm thanh lạnh lùng nói nhưng hắn mục đích tốt nhất chớ có t r e o chọc đến ta bằng không chúng ta chỉ sợ còn muốn tranh tài một trận kỳ thật vừa rồi tư thiên lệ đoạt đầu người liền đã để hàn tranh trong lòng tức giận bất quá người ta cũng không biết hàn tranh có lò luyện thao thiết tại bên ngoài tư thiên lệ thật là đưa hàn tranh một cái c h i t i ế t nhưng là hàn tranh lại chú ý tới một cái chi tiết tư thiên lệ trước tiên liền đem bảng t h i ề n trạch trong tay màu vàng hình lập phương cầm đi bất quá hắn muốn thứ này làm cái gì chẳng lẽ lại cũng muốn mở phát đàn để m á c tính tế bái tu hành nhưng tư thiên lệ thân là định nan quân đại tướng quân triều đình quân hắn nếu là dám như vậy làm cơ hồ ngang ngửa với t i m chết hạ tràng lại so với năm nhà bảy phái thảm hại hơn bất luận là diệt ma ti hay là triều đình không cách nào dễ dàng tha thứ nhất đều là phản đồ sách các ngươi gái này chút triều đình người liền là phức tạp t ừ n g cái lòng tràn đầy tính toán nhìn thấy người sọ nao đau nhức bộ thiên ca khe khẽ lắc đầu cảm khái một tiếng có người phương tiện có giang hồ triều đình liền là một tòa càng lớn giang hồ h à n g tranh thản như nói diệt ma ti giáng thiên ti long vũ ti quân đội hoàng tộc thuận úy quan văn nhiều như vậy thế lực xen lẫn cùng một chỗ không có tính toán liền kỳ quái đi tư thiên lệ chuyện về sau lại nhìn chúng ta đi trước đổi nhếp dương thành đám người bàng thiên trạch giàu hết đèn tắt nhưng nhếp dương thành đám người nhưng không có thụ thương bọn hắn một lòng mong muốn thoát đi chỉ dựa vào tiêu thừa quân bọn hắn truy sát vẫn còn có chút phí sức cho nên hàn tranh bên này không có trì hoãn lập tức thay đổi phương hướng hướng về nhếp dương thành bọn hắn thoát đi phương hướng đuổi theo giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương như ý thiên thần tôn chương năm trăm ba mươi bốn h ư ý thiên thần tôn nhếp dương thành lúc này cùng n g u y yến hành cũng đang điên cuồng chạy trốn chỉ bất quá hai người này cũng không thụ thương cho nên phía sau tiêu thừa quân trong lúc nhất thời còn đuổi không kịp bọn hắn đáng chết tả hàn ngọc cái thằng kia nói dễ nghe kết quả lại là cái tốt mã dẹp ủi vậy mà có thể bị hàn tranh một cái chưa tới dương thần cảnh tiểu bối giết chết ngụy yến hành vừa trốn vừa bán trách nhưng trong lòng thì tràn đầy hối hận không riêng gì hối hận mình cùng tả hàn ngọc liên thủ đi vây giết diệt ma thi càng là hối hận mình nhịn không được r ụ hoặc mở phát đàn khu trục diệt ma thi lúc trước mình đạt được thứ này về sau ngụy ra kỳ thật có không ít người đều là cầm ý kiến phản đối trong đó hắn coi trọng nhất hậu bối ngụy văn ngược càng làm mãnh liệt phản đối nói thứ này tất nhiên có thai hoàng ẩm tương lai diệt ma ti một khi r ế t trở lại đến bọn hắn ngụy ra khẳng định phải gặp nạn loại hình nhưng lúc đó tạ hàn ngọc đã dẫn đầu mở phát đàn đ ế n đến lực lượng tăng g ọ t ngụy vị ngụy yến hành thử qua một lần sau cũng lập tức liền tâm động hắn đã giả đ ờ i này đã không có cơ hội lại đột phá cơ hội chỉ có thể chờ lợi chết hiện tại có như thế cái cơ hội bày ở trước mắt mình hắn không có cách nào cự tuyệt cũng không muốn cự tuyệt cho nên ngụy yến hành thay đổi trước đó hòa ái tính tình cương ép đem phản đối mình ngụy ra tộc nhân đều đánh vào địa lao thậm chí bao gồm mình coi trọng nhất người thừa kế ngụy văn đ ư ợ c kết quả bây giờ lại rơi vào như thế một cái kết cục hắn ngụy ra nói không chừng liền muốn n g ủ y ở trong tay mình n h ế p dương thành k i n h thường nhìn hắn một cái âm thanh lạnh lùng nói hiện tại phàn n ả n thì có ích lợi gì chuyện đã làm hối h ậ n cũng là vô dụng cái kia hàn tranh liền là cái quái vật hắn chém giết tả hàn ngọc một chiều kia ngươi cũng thấy đấy đội thành ngươi ta tới cũng là ngăn không được tới đây mục đích chỉ có liều mạng mới có thể có đến một chút hy vọng sống một chút hy vọng sống tiêu ra h u y ề n dương võ tông giang hải minh đều đứng tại diệt ma ti bên kia toàn bộ sơn nam đạo đều không có chúng ta nơi dung thân sinh cơ ở nơi nào nhất dương thành hít mắt nói sơn nam đạo không có nơi dung thân địa phương khác liền không có sao văn hương giáo tàn phá b ử a bãi đại chu triều đình nhiều năm như vậy không phải cũng không có triệt để bị tiêu diệt sao khác đem triều đình tưởng tượng quá mức cường đại thiên hạ này đã là cảnh hoang tàn khắp nơi triều đình không còn được ngươi mong muốn gia nhập văn hương giáo đây chính là tạo phản ngụy yến h à n h lập tức mở to hai mắt nhìn một mặt run sợ chúng ta bây giờ liền không phải tạo phản sao nhất dương thành hỏi lại không đợi ngụy t ế n hành nói chuyện một đạo lôi cuốn lấy ngập trời ma khí đao mang cùng huy hoàng chói mắt kiếm quang liền bay lên m à tới ngăn ở n h ế p dương thành hai người trước người hàn tranh cùng bộ thiên ca phát sau mà đến trước trực tiếp vận dụng cực tốc đường vòng chặn đường tại trước mặt bọn họ thật đúng là đem bọn hắn cản lại nhiếp ông chủ nói không sai các ngươi hiện tại làm việc cũng cùng tạo phản không có gì khác biệt dù sao đều là m u ố n chết hàn tranh cùng bộ thiên ca một đao một kiếm n ằ m ngang ở hai người trước người phía sau tiêu thừa quân ba người cũng đuổi theo đem bọn hắn vây kín ở trung ương ngụy t ế n hành đã là một mặt tuyệt vọng n h i ế dương thành cũng là t r o mày dưới mắt loại tình huống này bọn hắn cho dù là l i ề u mạng cũng là không cách nào phá cục thậm chí liền kéo cái trước đệm lưng đều không đủ đúng lúc này trên bầu trời đ ố n g nhiên truyền đến một trận p h ậ tâm phạ s ư ớ n g thanh â m vô biên màu vàng cánh hoa từ không trung bay xuống màu vàng thần quang dần dần hội tụ thành một cái hình người cái kia hình người càng ngày càng rõ ràng cuối cùng hóa thành một cái thon dài bóng dáng mặc một bộ t r ư ờ n g b à o màu xanh nhạt tay á o không gió mà bay gương mặt kia đẹp đến mức kinh tâm động phách nhưng lại vô cùng kỳ dị lựa bên mặt trái là nam tự anh tuấn lựa bên phải mặt lại là nữ tự ô nu hai loại hoàn toàn khác biệt khí chất hoàn m để cho người ta mắt l o n g lom k h á c sâu ấn tượng nhất là đối phương con mắt mắt trái đen như mực mắt phải lại là sáng chói màu vàng tựa như ma phật m ộ t thể hủy dị lại thần thánh thử sinh l o n mẫu phổ độ chúng sinh đến thiên diệu pháp chân linh chúa tể chúng ta tín đ ổ lấy thành người hương không sợ sinh tử mới đến siêu thoát nhập ta giáo môn trường sinh quê quán vô sinh vô tử t i ể u trọng cực lạc cái kia bóng dáng quanh thân phản g p h ấ t phiêu đãng vô số mơ hồ thần hồn h ữ ảnh không ngừng t ụ n i ệ m lấy văn hương giáo khẩu hiệu phối hợp thêm cái kia phật âm phản sướng thanh em tựa như vang vọng tại mọi người trong óc cho người ta một cỗ cảm giác rất b u ồ n bực như ý thiên thần tôn mọi người tại đây ánh mắt lập tức trở nên ngưng trọc lên cùng cái kia dạ ma thiên thần tôn so sánh cái này như ý thiên thần tôn càng có chút cảm giác sâu không lường được hàn tranh trong lòng cũng lập tức châm xuống chứ hắn liền đề phòng như ý thiên thần tôn cho nên cố ý để phổ độ thiền sư giám thị lấy hắn động tĩnh kết quả hiện tại cái này như ý thiên thần tôn lại như cũ xuất hiện ở đây rõ ràng là phổ độ thiền sư nơi đó xảy ra vấn đề hai vị nguyện ý bỏ gian tả theo chính nghĩa nhập ta thánh giáo ta thánh giáo đương nhiên hoan nên đã đến có từ sinh láo mẫu che chở cái này chút triều đ ỉ n h nhưng khuyển chó săn giết không được các ngươi dù là các ngươi thân ở vô biên địa ngục từ sinh lão mẫu cũng có thể đem bọn ngươi đưa vào trường sinh quê quán như ý thiên thần tôn lúc nói chuyện h ắ n âm thanh cũng là vẻ đẹp không phân biệt nam nữ quái dị đến cực điểm nhếp dương thành lúc này liền nói ta thiên cương môn nguyện thuộc về văn hưng giáo thờ phụng từ sinh lão mẫu từ nay về sau duy thần tôn ngại như thiên lôi sai đâu đánh đó nhếp dương thành người này có thể nói là cầm được thì cũng không được h ắ n chính vào tráng yên lúc trước lựa chọn khu trục diện ma ti thiết lập pháp đản chính là vì tiến thêm một bước một thân giả tâm mừng mừng ai đều có thể nhìn ra được. về sau hàn tranh trở lại sơn nam đạo chu sát thiên đao tống r a t à hàn ngọc mong muốn vây giết diệt ma ti hắn cũng là trước hết nhất quyết định hiện tại dù là thất bại hắn cũng không có oán trời trách đất mà là quả quyết lại đầu nhập văn hương giáo dưới trướng ngụy yến hành thì là do dự một lát lúc này mới cắn r ă n g gật đầu nói lao phu cũng nguyện ý văn hương giáo là tà giáo hắn đương nhiên biết ngụy ra kỳ thật tại năm nhà bảy phái bên trong thanh danh cũng khá trước kia hắn đương nhiên không nguyện ý cùng văn hương giáo đám người này xen lẫn trong cùng một chỗ nhưng bây giờ đến bước đường cùng hắn cũng đành phải thỏa hiệp các ngươi cũng không tránh khỏi quá mức tự tin phạm phải bực này lịch thiên lớn tội đừng nói là hắn cái này như ý thiên thần tôn liền xem như t ử sinh lão mẫu hàng thế cũng là cứu không được các ngươi hàng tranh trong tay thiên ma biến phía trên tầng thứ ba phong cấm đã mở ra vô biên ma khí tụ hợp vào trong cơ thể đồng thời quanh thân vô biên huyết khí bốc hơi bạo phát tựa như sông máu quét sạch mang theo ngập trời đao mang chém về phía cái t i ệ n như ý thiên thần tôn nhiều người như vậy đồng loạt ra tay bọn hắn còn cũng không tin có thể làm cho cái này như ý thiên thần tôn mang người chạy trốn nhưng vào lúc này cái kia như ý thiên thần tôn thần tôn lại là cười khẽ hai tiếng tay nắm ấ n quyết giống như nhạc hoa c ư ờ i mịn p h ú t chốc một đoá màu vàng đài sen từ hắn dưới chân nở rộ lại hệ ra không ngừng chuyển động lấy vô biên mở mịt ánh vàng nở rộ đem ở đây tất cả mọi người thế công toàn bộ ngăn trở như ý thiên thần tôn khoác tay một đạo kim quan g trực tiếp đem ủy tiến hành cùng nhiếp dương thành b á o phủ đem nó xách tới bên cạnh mình sau đó cái kia màu vàng đài sen không ngừng phân hóa mà ra như ý thiên thần tôn vậy mà trực tiếp đỉnh lấy mọi người tại đây thế công bước ra một bước dưới chân liền có sen vàng tuần ra bước vào không trung cuối cùng giống như từng bước s i n h s e n thân hình vậy mà thẳng vào chân trời biến mất không thấy gì nữa còn đuổi sao cầu t i ê n trí nhìn về phía hàn tranh có chút mở mịt luôn uống i a hỏa này đều trực tiếp lên trời cái này còn thế nào đuổi dương thần cảnh võ giả hoàn toàn có thể bằng vào tự thân chân nguyên cương khí ngự không mà đi nhưng là bay cao như vậy một cái là cương khí tiêu hao kinh người một cái là tốc độ cũng không nhanh nhưng bây giờ cái này như ý thiên thần tôn vậy mà tựa như từng bước s i n h s e n thẳng vào trong mây không thấy tung tích cái này còn coi là thật là có chút thần dị tối thiểu đội thanh bọn hàn đến bọn hắn là tuyệt đối làm không được như ý thiên thần tôn như vậy thẳng vào mây xanh hàn tranh lắc đầu nói cái này như ý thiên thần tôn lực lượng t à dị mọi người tiêu hao cũng có chút quá lớn tạm thời trước không cần đuổi đúng các ngươi trước đó cùng cái này như ý thiên thần tôn giao thủ qua sao g i a hỏa này trước đó thực lực liền như thế kinh khủng đối phương từng bước sinh s e n đem người mang đi hàn tranh cũng không kinh ngạc để hắn chân chính cảm giác được run sợ là cái này như ý thiên thần tôn lại có thể đồng thời ngăn trở bọn hắn nhiều người như vậy thế công mặc dù hàn tranh khí huyết tiêu hao có chút nghiêm trọng Tiêu t h a quân n mấy g ư ờ i c ũ n g đều t r ả i q u a đại c h i ế n k h ô n g tại t r ạ n g t h á i đỉnh phong, nhưng hắn như vậy l ự c lượng c ũ n n g đầy đủ k i h người. Dây t r ắ n g chương hữu yêu năm g trăm ba h ư ơ n i lăm nguyễn gia lựa chọn trước đó phổ độ thiền sư liền nhắc nhở qua hàn tranh phải cẩn thận như ý thiên thần tôn đối phương rất có thể một mực đều tại dấu r ố t hắn thực lực muốn so dạ ma thiên thần tôn mạnh hơn nhiều nhưng hàn tranh là thật không nghĩ tới đối phương vậy mà cùng dạ ma thiên thần tôn tranh lệch như thế to lớn đối mặt dạ ma thiên thần tốt lúc hàn tranh là có nhất định nắm chắc đem đối phương chấm dứt nhưng đối mặt cái này như ý thiên thần tôn hàn tranh lại có chút đoán không được đối phương nội tình tiêu thừa quân trầm tư một lát nói chúng ta lúc trước tiến vào di tích này bên trong cũng không có trực tiếp cùng cái này như ý thiên thần tôn độc thủ nhưng cũng gặp qua đối phương xuất thủ ta lúc ấy liền có cảm giác trên người đối phương có cố lực lượng ẩn tàng cực kỳ bí ẩn hẳn là tại dấu r ố t không nghĩ tới đối phương lại ẩn tàng sâu như vậy văn hương giáo cựu thiên hộ pháp thần tôn cái này như ý thiên thần tôn thực lực chân chính tối thiểu có thể xếp tới ba vị trí đầu đúng lúc này phổ độ thiền sư sắc mặt trắng bệnh từ đằng xa chạy đến hàn đại nhân lão tăng có phụ nhờ v A. phổ độ thiền sư một mặt xấu hổ hàn đại nhân ngươi để lão tăng tiếp cận cái tiết như ý thiên thần tôn lão tăng mặc dù xuất thủ chặt đường nhưng lại không thể chân chính ngăn lại hắn dẫn đến hàn đại nhân ngươi lần này kế hoạch thất bại trong căn t h ớ c hàn trấn lắc đầu nói thiền sư không cần như thế tự trách lần này tả hàn ngọc cùng bảng thiên trạch bỏ mình bọn hắn cái này cái gọi là liên minh đã bị ta triệt để đánh tán loạn còn lại hai người cũng không có thành tựu còn có cái tiết như ý thiên thần tôn ta sớm tối cũng là muốn động thủ thu thập hiện tại bọn hắn đã sen lẫn trong cùng một chỗ vậy thì thật là tốt cùng một chỗ thu thập đúng thiền sư lần này ngươi cùng cái kết như ý thiên thần tôn giao thủ có thể thăm dò ra đối phương hư thực tới phổ độ thiền sư cười khổ lắc đầu nói nói thật cũng không có cái kết như ý thiên thần tôn lực lượng khoái dị vô cùng mấy chiêu xuống tới liền đem ta trọng thương sau đó trực tiếp tới nơi này luận đến tốc độ ta cũng không thể đổi kịp đối phương cái kia phổ độ thiền sư ngươi có thể hay không xác định hắn thực lực có hay không đạt tới trần chân phụ loại cấp bậc kia phổ độ thiền sư lập tức lắc đầu vậy khẳng định là không có hắn nếu là đến trần chân phụ loại cấp bậc kia vậy thì không phải là đem ta trọng thương mấy chiêu xuống tới liền có thể dê ta trên thực tế cái này như ý thiên thần tôn trên võ đạo lực lượng cùng dạ ma thiên thần tôn không sai b ư ợ c nhiều hắn chân chính cường đại địa phương ở chỗ hắn giống như khống chế một loại quái dị vô cùng lực lượng ta không cách nào hình dung nhưng cố lực lượng kia lại có trên l ệ n h chút ít hướng tại hương h ỏ a n g u y ệ n lực bất quá hương h ỏ a n g u y ệ n lực chính là thần linh lực hắn lại là sao có thể v ậ n dụng tà hàn ngọc bọn hắn tế bái cái kiên pháp đàn nó hạch tâm cũng là hương h ỏ a n g nguyện lực bọn hắn có thể hấp thu luyện hóa thế gian này cũng không có cái gì là không có khả năng như ý thiên thần tôn trốn liền trốn về sau lại chỉnh đốn lại lực lượng đối phó bọn hắn chính là trở lại phủ khai bình về sau hàn tranh lập tức bắt đầu hạ lệnh đối thương sơn kiếm phái tây lang bằng ra thiên cương môn cùng yến sơn n g u y ễ gia độc thủ diệt ma ti tôn nghiêm không thể xâm phạm diệt thiên đao tống gia là lập uy diệt cái này bốn nhà liền là muốn nói cho bọn họ hắn hàn tranh làm việc nói được thì làm được đặc biệt là thiên cương môn cùng yến sơn n g u y ễ gia hai nhà bọn họ người quản lý thoát đi nhưng trong môn phái đệ tử bọn hắn cũng không có dễ dàng như vậy toàn bộ mang đi những chuyện này không cần đến hàn tranh chính mình ra tay giao cho ôn định vận cùng từ tồn b ả o bọn hắn đến liền đầy đủ rồi hàn tranh thì là lập tức tiến vào trạng thái bế quan đi tiêu hóa chém giết tả hàn ngọc thu hoạch đến cảm giác no cùng một tình như ý thiên thần tôn xuất hiện để hàn tranh có một chút cảm giác nguy cơ h à n thực lực bây giờ thật là có thể đối cứng dương thần cảnh nhưng chỉ là một chút phổ thông dương thần cảnh c õ giả giống như là như ý thiên thần tôn loại này có thể trọng thương phổ độ t h i ề n sư tồn tại hàn tranh trong lòng cũng là không chắc chỉ có chân chính bước vào dương thần cảnh hàn tranh mới coi là có chút lực lượng hiện tại duy nhất tin tức tốt liền là như ý thiên thần tôn mặc dù mạnh nhưng cũng không có mạnh đến trần bá tiên loại kia t r ạ thái bằng không lời nói một trận trên cơ bản là không cần đánh mà lúc này một đỉnh núi bên trên như ý thiên thần tôn bông xuống nhếp dương thành cùng mỹ yến hành khẽ cười nói diệt ma ti người không đ u ổ i kể đến hai vị an toàn cảm ơn thần tôn ân cứu mạng nhếp dương thành cùng mỹ yến hành đội vàng chắp tay nói cảm ơn hai vị không cần đa lễ sau này chính là người mình như ý thiên thần tôn nhìn về phía nhếp dương thành cùng mỹ yến hành kỳ thật ta cũng hiểu biết nếu không phải bị buộc đến tiệt lộ hai vị khẳng định sẽ không lựa chọn gia nhập ta văn hưng ơ giáo b ấ t quá dưới mắt loại này thế cục lại dung không được hai vị t r ầ trừ không giải quyết diệt ma ti người các ngươi hai nhà chỉ sợ đều muốn gặp nạn có thể nói bây giờ sơn nam đạo dùng không được các ngươi n h ế p dương thành trầm giọng nói có chơi có chịu từ ta bắt đầu khu trục diệt ma ti thiết lập pháp đ à n ngày đó bắt đầu ta liền liệu đến sẽ có hôm nay bất quá ta mặc dù chịu thua nhưng lại không nhận m ệ n h diệt ma ti mong muốn bởi tận giết t u y ệ t ta cũng sẽ không n g ể n cổ liền đồ thần tôn yên tâm đã ta thiên cương môn lựa chọn gia nhập văn hương giáo liền nhất định sẽ đứng tại ngươi bên này bất quá tha thứ ta nói thẳng dạ ma thiên thần tôn đã chết hiện tại văn hương giáo chỉ có ngươi một vị thần tôn tại ngươi cầm cái gì cùng diệt ma ti đấu ngươi nếu là quả thật có thực lực tuyệt đối vừa rồi liền sẽ không chỉ đem lấy ta hai người thoát đi mà là sẽ trực tiếp đem bọn hắn đều giết sạch như ý thiên thần tôn khép cười một tiếng nhất tông chủ lo lắng có đạo lý ta hiện tại thật là không có cách nào đối phó bọn hắn nhưng cũng không đại biểu ta tương lai không có cách nào đối phó bọn hắn dứt lời như ý thiên thần tôn xuất ra cái k i a màu vàng hình lập phương nó trong hư không không ngừng xoay t r ò n lấy màu vàng lực lượng chản lan mà ra vậy mà cho người ta một loại cảm giác cực kỳ thách thiết cái này hương hỏa hàng thần ấn các ngươi nhưng đều dùng sai địa phương à đợi sau khi trở về các ngươi đem thiên cương môn cùng người ngụy ra đều tập trung lại ta sẽ nói cho các ngươi biết nó chân chính cách dùng đến lúc đó các ngươi liền biết được đây là một cỗ cường đại cỡ nào lực lượng chỉ cần lợi dụng được nó diện ma ti không đáng để lo. n h ế p dương thành cùng ngụy yến hành lẫn i nhau đều là nhẹ gật đầu hiện tại bọn hắn cũng không có cái khác lựa chọn. n h ế p dương thành ngược lại là dứt khoát lưu loát đã lựa chọn tìm nơi nương tựa văn hương giáo hắn liền sẽ không đầu voi lôi chuột lập tức liền trở lại thiên cương môn bắt đầu triệu tập nhân thủ. hắn đ ố i thiên cương môn lực k h ô n g chế cực mạnh coi như trong tông môn có người không nguyện ý từ danh môn chính phái biến thành văn hương giáo loại này tổ chức tà giáo người nhưng ở nhép dương thành dưới bi thế cũng đành phải cúi đầu đáp ứng mà ngụy yến hành lúc này cũng trở về đến yến sơn ngụy gia cùng nhiếp dương thành dứt khoát quả quyết khác biệt ngụy t ế n hành làm việc lo trước lo sau lúc này còn đắm chìm trong cảm xúc hối lận bên trong nhưng dưới mắt hắn cũng không có lựa chọn đem người ngụy gia đều triệu tập lại sau hắn liền nói rồi việc này ở đây ngụy gia mọi người nhất thời xôn xao phần lớn người đều rất bất mãn ngụy gia thanh danh luôn luôn cũng không tệ bây giờ lại muốn đầu nhập văn hương giáo dưới trướng đi làm tà giáo giáo chúng cái này khiến bọn hắn làm sao có thể nhẫn dưới mắt một đám ngụy gia đệ tử đều nghị luận ở mỹ ngụy t ế n hành sắc mặt lập tức trầm xuống các ngươi đây là ý gì mong muốn tạo phản sao ta cũng không muốn gia nhập văn h nhưng dưới mắt loại tình huống này không gia nhập văn hương giáo đó là một con đường chết đệ tử có biện pháp không gia nhập văn hương giáo cũng có thể cứu ngụy gia đám người bên trong một tên người mặc áo nho màu xanh tướng mạo anh tuấn nhưng lại có chút tái nhợt người trẻ tuổi đống nhiên mở miệng người này chính là yến sơn ngụy gia thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân ngụy văn lược ngụy yến hành tao mày nói ai đưa ngươi thả ra tới trước đó ngụy văn lược bởi vì phản đối ngụy yến hành khu trục diệt ma ti mở phát đàn cho nên bị vì ngụy yến hành dưới cơn nóng giận đánh vào địa lao bên trong bây giờ lại được thả ra vừa rồi lao tổ ngài muốn triệu tập tất cả ngụy gia đệ tử cháu trai tự nhiên bị người phóng ra lao tổ văn hương giáo chính là nơi hồ sói v ừ a vào văn hương giáo chúng ta ngụy ra cũng thành tà giáo bên trong người không nói chỉ sợ cái k h á c văn hương giáo người cũng sẽ không tán đồng chúng ta ngụy ra t i ể u thiên hộ pháp thần tôn làm theo ý mình chúng ta đỉnh thiên tính toán là hắn như ý thiên thần tôn thủ hạn là m tà giáo cũng làm không thành dòng chính gia nhập văn hương giáo chính là bây giờ duy nhất một đầu đường ra b và không ngươi có biện pháp nào ngụy y ế n hành cho mày nhưng vẫn là mong muốn nghe ngụy văn n lược nói một chút chắc hắn là thật rất xem trọng ngụy văn lược đối phương mặc dù tuổi trẻ nhưng làm việc trở ổn lại túc trí lam mưu không thua ngụy ra những trưởng lão kia c h ấ p sự ngụy yến hành tiến lên đi vài bước làm ra hiến kế bộ dáng lúc này ngụy yến hành chợt n g ư ờ i thấy một cô kỳ dị mùi thơm ngụy văn nhược hít mắt âm thanh lạnh lùng nói biện pháp rất đơn giản cái kia chính là mượn lao tổ ngươi đầu người dùng một lát đ ộ i ta ngụy ra một chút hy vọng sống dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm ba mươi sáu mượn lao tổ đầu người dùng một lát chương năm trăm ba mươi sáu mượn lao tổ đầu người d ù n một lát ngụy yến hành nghe được ngụy văn n ư ợ c lời nói sau mưu nơ dưới sau đó liền mặt mũi tràn đầy nổi giận làm cản l ớ nguyễn mật. n văn nhược dám can đảm cùng mình nói chuyện như vậy coi như hắn là mình coi trọng nhất hậu thế mình cũng lưu hắn không được ngay tại nguyễn yến hành mong muốn xuất thủ giáo hấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng tiểu bối lúc hắn trợt phát hiện chính mình quanh thân chân nguyên cơ ư n g khí bắt đầu t r ả lan thậm chí ngay cả xương cốt cơ bắp đều không thể k h ô n g chế khí huyết cũng bắt đầu ngưng trệ vừa mới đứng lên đến thân thể lại phù phù một cái lại ngồi trở lại đến trên thế liên tưởng đến mình trước đó gửi được một cố dị hương n g u y yến hành sắc mặt lập tức biến đổi ham thần tán ham thần tán là một môn cực kỳ âm độc tốc độc tết như ý nghĩa ngay cả thần tiên đều sẽ rơi vào trong đó. triệt để mất đi bất luận cái gì chiến lược b ấ t quá thứ này trời sinh dị gương khó mà che lấp cho nên rất khó hạ độc thành công nhưng ngụy văn ngược lại là t r ư ớ c cho mình hạ ham thần tán quả thực là bằng vào mình cường đại ý chí lực đi tới ngụy yến hành trước mặt đem ham thần tán dược lực truyền bá đến trên người hắn ngụy văn ngược ngươi cũng dám a m toán tại ta đơn giản đại lịch bất đạo ngụy yến hành tức giận vô cùng trong lòng càng là có chút kinh hoàng bởi vì ở đây còn lại mấy cái bên kia ngụy gia đệ tử toàn bộ dùng hờ h ư n g ánh mắt nhìn về phía hắn có chút thậm chí còn mang theo một chút chán ghét cùng căm vận ngụy văn n h ư ợ c liền xem như hy sinh chính mình dựa vào hãm thần tán ám hại mình chính hắn cũng là p h í a đi cho nên hắn dám như vậy làm tuyệt đối là bởi vì có cái khác ngụy gia cao t ầ n g đứng tại hắn bên này hoặc là nói là bộ phận lớn ngụy gia bên trong người toàn bộ lựa chọn đứng tại ngụy văn n h ư ợ c bên này ngụy văn n h ư ợ c d á n g chống đỡ lấy thân thể nhẹ nhàng lắc đầu nói lao tổ ngươi còn chưa hiểu sao không phải ta đại nịch bất đạo đại nịch bất đạo là ngươi m ớ i đúng a lúc trước chúng ta liền khuyên qua ngươi kết quả ngươi lại là bảo thủ còn đem chúng ta đánh vào trong địa lao hiện tại thế nào ta ngụy gia lại muốn lân lạc tới trở thành người hương tà giáo tình trạng ta ngụy ra mấy ngàn năm cơ nghiệp liền muốn b ở i vì ngươi bản thân tham lam hủy ở trong tay ngươi loại kết quả này chúng ta không có cách nào tiếp nhận chỉ có thể tự cứu ngụy yến hành d ọ n g điệu mềm đúng ra nói văn ngược lao tổ ta cũng là bị bất đắc gì a tả hàng ngọc đám người mở pháp đàn bắt đầu tu hành bọn hắn lực lượng đã bắt đầu tăng gọn ta nếu là không theo sát lấy bọn hắn đến lúc đó bọn hắn thực lực đều so ta ngụy ra cao hơn ra một đoạn đến ta ngụy ra lại cầm cái gì đến chống cự ta đây cũng là vì toàn bộ ngụy ra suy nghĩ còn có ngươi lúc trước ta thế nhưng là sức dẹp nghị luận của mọi người tại đông đảo ngụy gia đệ tử bên trong tuyển gia ngươi tới làm người thừa kế này những năm gần đây ta đối với ngươi cũng cứ mỏng bất luận cái gì đổ tốt cái thứ nhất đều nghĩ đến ngươi ngươi chính là như thế báo đắc ta chính là bởi vì ta là ngụy gia người thừa kế ta mới chịu mọi chuyện đều bằng vào ta ngụy gia tồn vọng làm chủ ngụy đến hành khí tức miệng mắn g to giống như ngươi như vậy bất trung bất hiếu người tương lai có gì mặt mũi đi gặp các đời tiên tổ ngụy văn ngược ngữ khí kiên định nói ta nếu là không hề làm gì ngồi nhìn toàn bộ ngụy gia đi đến lật ố i đó mới không có mặt mũi đi gặp các đời tiên tổ h ố n hồ vì bản thân tư dục làm ra loại chuyện này không có mặt mũi đi gặp các đời tiền tổ hẳn là lao tổ người m ớ i đúng lao tổ chuyện đã thành hiện tại bộ dáng như vậy chỉ có hết sức b ă n hồi mới có thể cho ta ngụy gia lưu một chút hy vọng sống vì ngụy gia tồn vong chỉ có thể mượn ngươi đầu người dùng một lát ngụy văn nhược rốt cục chống đỡ không nổi tại ham thần tán tác dụng dưới ẩm v a n g ngã xuống đất phía sau mấy tên ngụy gia chân đan cảnh t ô n g sư thì là một mặt sắt ý x u ố n g lại tới đem trong tay mình b ì n h khí nhắm ngay nhà mình lao tổ sau năm ngày diệt ma ti bên trong hàn tranh tiêu hóa xong chém giết cả hàn ngọc thu hoạch được cảm giác no về sau hắn dương thần thân thể đã triệt để bọc thân thể cùng phần、đầu. chỉ kém cuối cùng một chút thời cơ liền có thể thần hồn lý thể siêu thoát bức thân chết để luyện thành dương thần chỉ bất quá cái này một chút thời cơ khả năng ngày mai liền có thể tìm tới nhưng cũng có thể là mấy chục năm cũng không tìm tới từ tôn bảo bọn hắn tin tức cũng là không ngừng tại chuyển đến bàn g ra hủy diệt thương sơn kiếm phái hủy diệt thiên cương môn lại là trốn được nhanh khi bọn họ đánh đến tận cửa lúc thiên cương môn lại là người đã đi nhà trống chết để biến mất không thấy lúc này diệp lưu vân một mặt quái dị đi tới nói lại nhân ngụy ra ngụy văn n ư ợ c cầu kiến hàn tranh nhẹ nhàng nhữ mày kinh ngạc nói ngụy văn n ư ợ c hắn lại còn dám đến kỳ thật hàn tranh đối với nguyễn văn nhược thật đúng là không có ác cảm gì với tư cách sơn nam đạo thế hệ tuổi trẻ nhân vật k ế t xuất nguyễn văn nhược thực lực mặc dù không phải mạnh nhất nhưng đầu não lại là ít có thanh t ỉ n h chỉ bất quá nguyễn gia làm ra chuyện so như tạo phản như vậy nguyễn văn nhược không đi lại còn dám chủ động cầu kiến h ắ n là gan này cũng là đủ lớn để hắn b ả o đi một lát sau nguyễn văn nhược sắc mặt trắng bệnh mang theo một cái hộp đi vào diệt ma ti trong hành lang gặp qua hàn đại nhân hồi lâu không thấy hàn đại nhân phong thái m i n g h i ê m càng hơn trước kia n g u y văn nhược cười chắc tay thái độ không tiêu ngạo không tự ti hàn tranh nhẹ nhàng lắc đầu nói ngụy minh người ta cũng là quen biết đã lâu không cần đến nói chuyện hư hảo nói một chút đi ngươi là vì cái gì mà đến các ngươi ngụy gia phạm tội quá lớn cùng thiên đao tống gia là một cái cấp bậc ngươi đi cầu tỉnh cũng là vô dụng bằng không ta không có cách nào cùng cái khác diệt ma ti anh em bàn giao g ta biết cho nên ta lần này đến cũng không phải là vì cầu tỉnh mà đến mà là vì cho diệt ma ti một cái công đạo tiếng nói vừa ra ngụy văn nhược trực tiếp mở ra trong tay ngụ ở trong đó chứa thình lình lại là ngụy yến hành đầu người thấy cảnh này ngay cả hàn tranh đều có một chút ngây người khá lắm ngụy gia còn coi là thật là xuất thủ q u á quyết vậy mà mình đem nhà mình l a o tổ giết chết ngụy văn n h ư ợ c trầm giọng nói ngụy yến hành thân là ta ông tổ nhà họ ngụy kết quả lại vì bản thân tư dục làm ra bực này chuyện soi như ngưu phản tội lôi đáng chém không cần đến diệt ma ti xuất thủ ta ngụy gia đi đầu đem nó chém giết để c ầ u diệt ma ti thông cảm chỉ c ầ u diệt ma ti có thể làm rõ sai trái cho ta ngụy gia lưu một chút hy vọng sống còn có tại chém giết ngụy đến hành trước ta cũng từ hắn trong miệng biết được một bộ phận như ý thiên thần tôn n g ư tính chúng ta cũng nguyện ý toàn bộ bàn giao sau đó ta ngụy gia sống hay chết toàn bằng hàn đại nhân ngươi một lời quyết đoán hàn tranh sờ lên c á i cảm nhìn về phía ngụy văn n h ư ợ c trong mắt mang theo một chút vẻ tán thưởng ngụy văn n h ư ợ c không hổ là ngụy văn n h ư ợ c vấn đề này làm xinh đẹp lời nói này nói cũng là xinh đẹp ngụy ra đi đầu đem nhà mình l a o tổ đều xử lý đây là mang theo tuyệt đối thành ý đến sau đó lại đem vị trí của mình bày cứ thấp mặc cho diệt ma ti q u y ề n sinh s á t trong tay loại tình huống này hàn tranh nếu là thật sự đem ngụy ra giống như thiên đao tống gia hủy diệt vậy coi như thật quá mức làm cũng quá đoạn tuyệt một chút nếu là thật sự làm như vậy cái kia sóc nhưng phàm là cùng diệt ma ti đối nghịch thế lực giang hồ bất luận chính tả khẳng định đều là muốn cùng diệt ma ti chiến đấu tới cùng bởi vì đầu hàng cũng là chết không đầu hàng cũng là chết vậy còn không như t ử chiến đến cùng tối thiểu còn có thể kéo một cái để lưng cho nên ngụy gia đã như thế tỏ thái độ hàn tranh thật đúng là đến lưu đối phương một mạng trầm ngâm một lát hàn tranh trầm giọng nói ngụy gia thành ý là đủ rồi nhưng d ư ớ i mắt sơn nam đạo diệt ma ti cũng không phải ta được bắn ta vẫn là cần cùng người khác thương lượng một phen d ư ớ lời hàn tranh đem ôn đỉnh vận cùng từ tồn bạo bọn hắn đều tìm đến đem ngụy ra thái độ theo chân bọn họ đều thuật lại một lượn g sau khi nghe xong về sau từ tồn bảo cùng ôn đình vận cũng là có chút kinh ngạc không nghĩ tới ngụy ra vậy mà chọn giết nhà mình lão tổ đến đổi lấy một chút hy vọng sống ngụy yến hành đoán chừng cũng không nghĩ ra mình đ à o thoát diệt ma ti truy sát lại chết tại người trong nhà trong tay ba người lên nhau đều là có quyết đoán ngụy ra biểu hiện r a bực này thành ý đến có thể lưu nhưng cũng không thể dễ tha hàn tranh gõ bàn một cái nói trầm giọng nói ngụy yến hành phạm phải này sai lầm lớn thậm chí còn có một bộ phận ngụy ra đệ tử theo hắn vây giết diệt ma ti việc này tuyệt đối không thể bởi vì ngụy đến hành chết mà tan thành m â y khói có một số việc làm chính là phải bỏ ra đại giới nệ tình các ngươi ngụy ra người khác lạc đường biết quay lại phân thượng tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó thể tha từ nay về sau ngụy ra tất cả linh đ i ể n khoáng sản các loại trên tu hành sản nghiệp toàn bộ xung công ngụy ra các đệ tử vì diệt ma ti hiệu mệnh ba mươi năm chém giết yêu ma cùng giang hồ hung đ ổ dùng đến c h ụ tội cái này chút ngươi có thể tiếp nhận ngụy văn n h ư ợ c lập tức thở dài ra một hơi túi người hành lễ ta ngụy ra nguyện ý tiếp nhận giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 537. t ư t h i ê n lệ xuất thủ chương 537, t ư t h i ê n lệ xuất thủ hàn tranh điều kiện cực kỳ khắc nghiệt bất quá đối với ngụy gia tới nói lại cũng không là khó như vậy tiếp nhận thậm chí ngụy văn nhược còn có chút cảm kích ngụy yến hành v ừ a chết ngụy gia liền không còn có dương thần cảnh đại tôn g sư cho nên cái kia chút linh đ i ể n khoáng sản hơn phân nửa cũng là không gánh nổi cùng nó tương lai bị tước đoạt vậy còn không như cho diệt ma ti lấy đổi lấy diệt ma ti che chở mà ra ngoài xoắn giết yêu ma cùng hung đồ cũng có thể tăng cường ngụy gia thanh danh đem ngụy yến hành ảnh hưởng xuống tới thấp nhất về phần ba mươi năm thời gian này mặc dù nhìn như nhiều nhưng ngụy văn ngược lại cảm thấy vừa v ặ n ba mươi năm thời gian đủ để cho ngụy gia trưởng thành thế hệ trẻ mới mà ngụy văn ngược loại người tuổi trẻ này ba mươi năm sau cũng sẽ trưởng thành là ngụy gia cao tầng trụ cột nếu là may mắn ra một vị dương thần cảnh đại t ô n g sư bọn hắn ngụy gia liền có thể một lần nữa đứng tại sơn nam đạo đình phong coi như không có ngụy gia thực lực cũng sẽ nên đón một tầng củng cố sớm tối cũng có thể trở lại đình phong đúng các ngươi từ ngụy t ế n hành trong miệng hỏi ra cái gì đổ vào tới ngụy văn n ư ợ c nói như ý tiên thần tôn đệ nhiếp dương thành cùng già nguyễn h à n h đem nhà mình đệ tử đều tập trung lại tiến vào văn hương giáo trong phạm vi thế lực nhưng lại cũng không biết đối phương mong muốn làm cái gì với lại cái kia như ý thiên thần tôn còn nói qua cái kia pháp đàn h ấ t tâm liền là cái kia màu vàng hình lập phương tên là hương hỏa hàng thần ấn tất cả mọi người bao quát dạ ma thiên thần tôn kỳ thật đều dùng sai phương pháp nhìn như ý thiên thần tôn ý tứ hắn hẳn là biết thứ này chân chính cách dùng mong muốn mưu tính lấy cái gì hàn tranh nhẹ gật đầu đem ánh mắt nhìn về phía ôn đình vận ôn đình vận nhữ mày suy tư một lát cuối cùng lắc đầu nói ta chưa từng nghe nói qua cái gì hương hỏa hàng thần ấn、tên. diệt ma ti tổng bộ bên trong thông tin trận pháp ta đã chữa trị tốt đợi chút nữa ta liên lạc một cái kinh thành bên kia hỏi thăm một chút giám thiên ti ngụy trưởng lão hắn hẳn là có hiểu biết hàn tranh nhẹ gật đầu nói đã như vậy liền tạm thời chờ kinh thành bên kia ti n tức biết người biết ta trăm trận trăm thắng trong khoảng thời gian này chúng ta đi đầu khôi phục tu dưỡng tập kết lực lượng chuẩn bị một lần đánh tan văn hưng giáo sơn nam đạo tổng bộ h u y ề n giáp vệ cùng tịnh an vệ bởi vì luân phiên đại chiến cũng đều có chút mệt mỏi còn có giang hải minh các loại thế lực giang hồ cũng là như thế lúc này tùy tiện tiến công như ý thiên thần tôn nói không chừng sẽ rơi vào đối phương trong cả đối phương đã dám đến cứu đi nhiếp dương thành cùng bị yến hành khẳng định đều đã làm ra vạn toàn chuẩn bị còn lại thời gian đám người đều tại bắt gấp thời gian khôi phục lực lượng chỉ cần kinh thành bên kia tin tức vừa đến bọn hắn liền muốn lập tức ra tay với văn hương giáo ba ngày sau diệp lưu vân đ ố n g nhiên b ộ i vã và xông vào phòng nghị sự bên trong sắc mặt ngưng trọng nói xảy ra chuyện huyền dương võ tông phương thương hải tông chủ khẩn cấp cầu viện hàng tranh khẽ nhữ mày văn hương giáo chủ động xuất thủ như ý thiên thần tôn đã có mình ngư đồ cái kia hẳn là sẽ không như thế vội vàng liền động thủ mới đúng diệp lưu vân lắc đầu nói không phải văn h ư giáo mà là định nan quân đại tướng quân tư thiên lệ mang theo định nan quân tinh nhuệ đang vây công huyền dương võ tông đáng chết hàn tranh ánh mắt lộ ra một vòng vẻ lạnh lùng hắn cũng biết tư thiên lệ gia hỏa này khẳng định sẽ cho mình tìm t h i ệ n thái o lập tức tập kết lực lượng cứu viện huyền dương võ tông bất luận như thế nào hàn tranh cũng không thể để huyền dương võ tông xảy ra chuyện dưới mắt đứng tại hàn tranh bên này năm nhà bảy phái thế lực cũng không ít giang hải minh đại bi tự tiêu gia huyền dương võ tông còn có đã triệt để đầu hàng chỉ nghe lệnh hàn tranh n g ụ ra thậm chí có thể nói dưới mắt hàn tranh có thể ỉ vào thế lực kỳ thật cũng không phải là diệt ma ti bên này người mà là năm nhà bảy phái thế lực giang hồ dưới loại tình huống này tư thiên lệ vậy mà đi tiến công huyền dương võ t ô n g đây quả thực là đang đào hàn tranh căng cơ tại cái này chút thế lực giang hồ xem ra mình đi theo ngươi hàn tranh đánh sống đánh chết cùng thương sơn kiếm phái cùng văn hương giáo nhóm thế lực l i ề u mạng kết quả các ngươi người triều đình lại còn đến tiến đánh ta đây quả thực là qua sông đoạn cầu tá ma giết lựa cái này chút thế lực giang hồ cũng sẽ không quản xuất thủ rốt cuộc là quân đội vẫn là diệt ma ti theo bọn h ắ n nghĩ cái này chút nhưng đều là ngươi đại chu triều đình người hàng tranh không kịp nghĩ nhiều phân phối ôn đỉnh bận cùng từ tồn b ả o lưu thủ trực tiếp mang lên một nhóm tinh nhuệ đi trợ giúp huyền dương võ tông lúc này huyền dương võ tông bên ngoài số lớn định nan quân binh lính đang tại điên cùng tấn công huyền dương võ tông sân môn lúc này toàn bộ huyền dương võ tông trận pháp mặc dù đã mở ra nhưng ở định nan quân điên cùng tấn công bên dưới cũng đã lung lay sắp đổ với tư cách đại chu tinh nhuệ nhất vũ vệ mười sáu quân một trong định nan quân mong muốn công phá huyền dương võ tông loại này cấp bậc tông môn cũng không phải là việc khó gì với lại đánh lâu như vậy còn không có công phá đây là bởi vì định nan quân chỉ một bộ phận với lại bộ phận lớn đều là kỵ binh không thiện công thành nếu là toàn bộ thực lực định nan quân tới trong vòng hai giờ huyền dương võ tông nhất đ ị n h phá tông chủ lúc trước ta liền nói qua người triều định không thể tin hiện tại ngươi xem một chút chúng ta vừa mới giúp cái k i a hàn tranh đem tải hàng ngọc đám người liên minh đánh tan bọn hắn liền lập tức qua sông đoạn cầu tiến đánh ta huyền dương võ tông một tên huyền dương võ tông trưởng lão bi vẫn nói ra trong giọng nói còn có chút toán trách lúc trước phương thương hải chuẩn bị muốn giút hàn tranh toàn bộ huyền dương võ tông bên trong cũng không phải không có người phản đối là hắn phương thương hải dùng mình uy tín lực gáp đám người lúc này mới khiến cho huyền dương võ tông triệt để đứng tại hàn tranh bên này kết quả hiện tại triều đình lại đảo mắt liền đến tiến đánh bọn hắn lúc trước cái kia chút bốn cũng không nguyện ý đứng tại diệt ma ti bên này huyền dương võ tông đệ tử lập tức liền bạo phát diệt ma ti là diệt ma ti quân đội là quân đội không phải một chuyện phương thương hải sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi đều là người triều đình có cái gì khác nhau cái kia định nan quân đại tướng quân tư thiên lệ vẫn là đánh lấy muốn g ú p diệt ma ti cờ hiệu đến sơn nam đạo phương thương hải hít sâu một hơi trầm giọng nói ta tin tưởng là hàn đại nhân không phải diệt ma thi tin tức đã đưa ra ngoài ta tin tưởng hàn đại nhân sẽ đến cứu vệ t binh mặc dù nói thì nói như thế nhưng vương thương hải trong lòng cũng là không chắc hắn chỉ có thể kỳ vọng hàn tranh cũng không phải là loại kia qua sông đoạn cầu tầm nhìn hạn hẹp người mắt thấy lấy huyền dương võ tông đại trận sắp bị công phá phương thương hải t r ợ n quát một tiếng nhảy lên mà ra tức giận nói tư thiên lệ ngươi kinh người quá đáng phương thương hải quanh thân lóng lánh cực hạ nồng n đậm nóng bỏng c ư ơ n g khí toàn bộ giống như mặt trời chói trang mọc lên ở phương đông đấm ra một quyển trong nháy mắt liền đem mấy tên định nan quân binh lính đánh bay ra ngoài trong nháy mắt h tư thiên lệ cầm trong tay h u y ế t sát độc long thương trên mũi thương nồng đ ậ u y ế t sát hội tụ thậm chí hướng ra phía ngoài tràn lan c u ầ n c u ộ n giống như choáng mở từng đoá tà dị yêu diễm hoa máu nhìn thấy phương thương hải xuất thủ tư thiên lệ lập tức cười lớn một tiếng thân hình khét động thẳng đến phương thương hải mà đi huyết sát độc long thương b ạ c h phá trời cao mang theo một đạo trói m ắ t huyết quang tư thiên lệ thương thế như rồng mang theo b ẻ gãy nghiền nát khí thế thẳng đến phương thương hải cổ họng một phát này nhanh như sầm đánh mũi thương những nơi đi qua chung quanh thiên đ i ệ đều rất giống bị xé n ư ớ phát ra bén nhọn tiếng đào p ư ơ n g thương hải tay nắm quyền hóa thành một vòng l ó a mắt màu vàng mặt trời đón thương thế ấn một cái oanh ra nương theo lấy gió mạnh gào thét cùng màu máu trường thương hung hăng đ ụ n g vào nhau trong nháy mắt sóng khí c u ộ n quận cương khí tê minh hóa thành vô biên gió báo tràn lan mà ra sơn nam đạo võ lâm thực lực này chẳng ra sao cả nhà còn không cái kia chút tây giang đạo man tộc tới mạnh mẽ từ thiên lệ khinh thường vừa cười trong tay huyết sát độc lòng thương l ắ p một cái thương ảnh phân hóa hóa thành đ ầ y trời huyết ảnh trong chốc lát vô số màu máu thương ảnh từ bốn phương tám hướng đánh tới mỗi một đạo đều mang sắc bén sắc ơ phương thương hải sắc mặt lập tức biến đổi vội vàng hai t nóng bỏng c ư ơ n g khí tại quanh thân hình thành một đạo màu vàng bình phong vô biên màu máu thương ảnh đậm đệm tại bình phong bên trên phát ra giày đặc nổ vang phá tư thiên lệ quát to một tiếng màu vàng bình phong đống nhiên nổ t u n g c u ồ n bạo màu máu thương ảnh trong nháy mắt liền đem phương thương hải toàn bộ người đều cho bao phủ ở bên trong cái k i u có cực đoan khốc liệt bá đạo lực lượng đang tại không ngừng ngăn mòn phương thương hải nóng bỏng c ư ơ n g khí trong nháy mắt quanh người hắn liền bị bị cái kia ngàn vạn thương ảnh sẽ rách ra vô số đạo vết màu đến phương thương hải ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ cái này tư thiên lệ thực lực vậy mà như thế mạnh m ì chương tại t r năm trăm ba mươi tám bước lui chương năm trăm ba mươi tám bước lui phương thương hải nhìn thấy hàn tranh đến đây hắn lập tức thở dài mùa hơi may mắn mình không có tin là người hàn tranh quả nhiên vẫn là tới lúc này hàn tranh quanh thân vô biên ma khí ra trì dưới chân sông máu quần quận ánh mắt â m trầm nhìn về phía tư thiên lệ tư thiên lệ n g ư ơ i dẫn theo định nan quân vây công huyền dương võ tông là có ý gì cái này sơn nam đạo dung ngươi không được tùy ý làm vậy tư thiên lệ mang theo trong tay vết s á t độc lòng thường cười như không cười nói hàn đại nhân ta thế nhưng là phụng mệnh đến sơn nam đạo giúp ngươi chấn áp cái này chút thế lực giang hồ ngươi không giúp ta coi như xong hiện tại còn giúp lên cái này chút thế lực giang hồ đây cũng là đạo lý nào huyền dương võ tông đã bình định lập lại trật tự đứng tại ta diệt ma ti bên này ra tay với văn hương giáo đương nhiên là tính mình người tư thiên lệ nhẹ nhàng lắc đầu nói trong mắt của ta nhưng không phải cái này huyền dương võ tông cũng từng mở phát đàn cưỡng ép để bách tính l ê bái tế tự đây chính là tiêu chuẩn tà giáo tiến hành hàn đại nhân ngươi còn trẻ nhưng chớ có bị đám người này cho che đậy ai những người giang hồ này từng cái âm hiểm xảo trá hai mặt hiện tại bọn hắn nói mình bình định lập lại trật tự nhưng nói không chừng cái gì thời điểm liền lại phải phản loạn hàn tranh hiếp mắt nhìn về phía tư thiên lệ tư tướng quân ngươi đây là tại dạy ta làm việc sao nơi này là tại dạy ta làm việc sao nơi này là tại dạy ta làm việc sao nơi này là tại d ạ ta làm việc s nơi này l tại dạy t làm việc sao bất quá sơn nam đạo ngươi có thể nói tính ta định nan quân ngươi lại không xem bảo ta p h ụ c mệnh đến đây sơn nam đạo c h ấ n áp cái này chút giang hồ tông môn lại không phải phải nghe ngươi hàn tranh hiệu lệnh trong mắt của ta cái này huyền dương võ tông chịu tội đáng chém hắn liền nên bị tiêu diệt hàn tranh nhìn về phía tư t h i ê n lệ đông nhiên lộ ra một vòng dáng tươi cười đến từ vừa mới bắt đầu ta ngay tại nghi hoặc ngươi tại sao phải đến sơn nam đạo đến bây giờ ta kỳ thật như cũ không rõ ràng bất quá ta đông nhiên phát hiện vấn đề này kỳ thật cũng không trọng yếu lão tử quản ngươi là cái gì vũ vệ mười sáu quân dám đụng đến ta người đó chính là thì chết tiếng nói vừa ra hàn tranh trực tiếp tay nắm bất quyết vô biên ma khí sôi trào mãnh liệt đồng thời kết hợp sát ý bản nguyên bám vào tại thiên ma b i ế n phía trên hóa thành một thanh màu đỏ thấm dữ tận lưỡi dao khổng lồ lòng lánh một cố để cho người ta run dậy khí tức nương theo lấy hàn tranh một đao chém xuống giữa thiên địa giống như có vạn quỷ tê khóc thanh â m chuyển đến vô biên vô hạn đen chết ma khí trong nháy mắt bao phủ mà đến diêm la đ i ệ n trước địa n g ụ c cửa mở phong đô minh ao diêm la chạm t ư thiên lệ sắc mặt hơi đổi quát lên hàn tranh ngươi vậy mà vì cái này chút giang hồ tông môn đối ta định nan quân xuất thủ ngươi đơn giản liền là trong ngoài không điểm không thể nói lý tương lai trên triều đình ta tất nhiên muốn tố cáo ngươi hàn tranh nói động thủ liền động thủ tư thiên lệ là thật không nghĩ tới song phương một cái thuộc về quân đội một cái thuộc về diệt ma ti kỳ thật luận đến địa vị tư thiên lệ cái này vũ vệ mười sáu quân đại tướng quân còn muốn tại hàn tranh phía trên đổi thành người khác dù là liền xem như sơn nam đạo c h ấ n phủ sứ nhậm thiên đứng tới cùng hắn động thủ cũng muốn cân nhắc một chút hắn là thật không nghĩ tới hàn tranh đã vậy còn quá mãng trong ngoài không điểm ai cùng ngươi là bên trong tư thiên lệ muốn làm cái gì hàn tranh đã không có tìm tòi nghiên cứu cần thiết hắn chỉ biết là tư thiên lệ dám đối h u y ề n dương võ tông động thủ cái kia chính là đang đ ộ n g mình căn cơ liền là đang tìm chết tư thiên lệ trong tay huyết sát độc long thương xoay một cái ngàn vạn màu máu thương ảnh huy sái mà ra đánh vào cái kia diêm la chạm phía trên lập tức buộc phát ra vô biên huyết sát ma khí cảm giác được hàn tranh một đao kia lực lượng tư thiên lệ hơi biến s ắ c mặt cái này hàn tranh rõ ràng còn chưa tới dương thần cảnh nhưng hắn thực lực vậy mà đã cùng chân chính dương thần cảnh đại tông sư không có gì khác biệt thậm chí tại lực lượng phía trên còn muốn càn mạnh với lại rõ ràng chỉ có dương thần cảnh tồn tại mới có thể nắm giữ bản nguyên lực hàn tranh vậy mà cũng có thể nắm giữ thậm chí còn là hai loại hắn c h ô i này tà dị ma đao phía trên có tinh thuần ma đạo bản nguyên mà cái k i a đao pháp bên trong cũng ngưng tụ sát ý bản nguyên hai loại bản nguyên lực lượng hợp nhất chỗ bạo phát đi ra uy năng là cực hạn kinh người lấy tư thiên lệ thực lực đón đỡ một phát này cũng không khỏi đến kêu lên một tiếng đau đớn trong tay lập tức cảm giác được một cỗ cực hạn lực mạnh chuyển đến chất quát một tiếng tư thiên lệ quanh thân thiên địa nguyên khí điên cuốn bắt đầu khởi động từng đạo màu máu đường bận tại quanh người hắn nội n ạ o trường thương đột nhiên nô ra mỗi một đạo thương ảnh đều hóa thành màu máu dao long hướng về hàn tranh g à o t h é t v ọ t tới hàn tranh tay nằm ấn quyết xôi trào khí huyết bên trong tiếng rồng ngâm hổ gầm đống nhiên vang vọng thiên địa long h ổ huyền khí ra thân cái kia chút thương ảnh hóa thành màu máu dao long mặc dù đem hàn tranh lanh từng bước lùi lại nhưng lại không có thể gây tổn thương cho đến hàn tranh chân chính căn cơ từ thiên lệ lông mày chăm chú nhân lại hắn hiện tại xem như biết cái này hàn tranh khó chơi trình độ chắc không được diệt ma ti sẽ để cho hắn đến bình định sơn nam đạo thế cục h ắ c không được vươn ra muốn để mình thận trọng đối đãi cái này hàn tranh đối phương mặc dù không phải Dương Thần Cảnh, nhưng lại muốn so chân chính dương thần cảnh đại tông sư còn khó quấn hơn một thân võ đạo cơ hồ không có bất kỳ cái gì nhược điểm công phong nhất thể uy thế lực lượng đều lớn kinh người đúng lúc này tư thiên lệ sau lưng vô biên kiếm khí bay lên cái kia cố lạnh lẽo lạnh thấu xương kiếm ý trực kích tư thiên lệ đáy lỏng trong nháy mắt để hắn lông tơ dựng nên đột nhiên trở lại một trường oanh ra vô biên màu máu liệt diễm từ tư thiên lệ một trường kia bên trong lại hệ i n ra huyết diễm thiêu đốt thiên đ i ệ trong nháy mắt mang theo vô biên gió bão lúc này mới đem kiếm khí kia chỗ tăng dã bộ thiên ca tư thiên lệ mày nhữ lại chặt hơn một ch cái này bộ thiên ca là quái vật bên trong quái vật một thân thực lực cường hãn phi thường hai người này liên thủ thật là có chém giết bộ phận lớn dương thần cảnh thực lực võ i ả hàn tranh cùng bộ thiên ca hai người liên thủ đ a o kiếm hợp lực che trời lấp đất thế công hướng về tư thiên lệ vào tới nhưng tư thiên lệ thực lực cũng là vô cùng vững chắc cảnh giới của hắn thậm chí đã đến dương thần cảnh hậu kỳ vậy mà đem hàn tranh cùng bộ thiên ca thế công đều d ọ t nước không lọt cản lại triều đình có không ít đại tướng quân đều có dương thần cảnh thực lực bất quá vũ vệ mười sáu quân sở dĩ là tinh n g u ệ cũng là bởi vì từ trên xung giới vũ vệ mười sáu quân đều muốn so những quân đội khác mạnh hơn một mảng lớn đến bất luận cái gì nghiêm trọng nhất phản loạn triều đình đều sẽ xuất động vũ vệ mười sáu quân đến trợ giúp với tư cách định nan quân đại tướng quân không quản tư thiên lệ lập trường như thế nào hắn vị trí này tuyệt đối là dựa vào vô số chiến công chém g i ế t đi lên kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú nó chiến lược thậm chí muốn so tả hàn ngọc càng mạnh có thể nói hàn tranh nếu là không sử dụng huyết ngục phần thiên loại này áp đáy hò mát chủ b à i cơ hồ là đ ư n g nghị thắng qua hắn với lại đây cũng chính là đi vào sơn nam đạo sau hàn tranh liên tiếp chém giết dương thần đại tông sư lợi dụng cái này chút cảm giác no khổ tu dương thần lúc này mới đổi lấy một thân càn g mạnh lực lượng nội tình nếu là vừa tới sơn nam đạo lúc khả năng biến thành hàn tranh cùng bộ thiên ca ngăn cản tư thiên lệ thế công ba người trong chớp mắt giao thủ trên trăm chiêu nhấc lên cương khí gió bão cơ hồ đem huyền dương võ tông trước phạm vi mấy trăm trượng đều cho xe rách phương thương hải đạt được t h ở dốc trực tiếp ném vào trong miệng mấy khoản ăn d ư ỡ n cũng không đi quản tiêu hóa hay không trực tiếp buộc phát ra trí cường nóng bỏng cương khí đến công hướng tư thiên lệ c h ư ớ hắn mặc dù bị tư thiên lệ kích thương bất quá cũng vẫn là có lưu một bộ phận chiến l ự c mắt thấy đối thủ mình biến thành ba người tư thiên lệ dị thường quả quyết buộc phát ra một cỗ tuyệt cường huyết sát lực đến trong tay huyết sát độc lòng thương quét ngang mà ra mang theo đầy trời thương ảnh ngay tại người khác coi là tư thiên lệ muốn phản công lúc hắn lại là đột nhiên rút khỏi chiến đoàn đồng thời vung tay lên để định nan quân người rút lui hàng tranh người bao che cái này chút thế lực giang hồ cùng bọn hắn cấu kết với nhau làm việc xấu sớm tối ta đều muốn đến trên triều đình bạch tội ngươi một bản tư thiên lệ cười lạnh một tiếng trực tiếp mang theo định nan quân lù hàn tranh cũng không có đ u ổ i bởi vì đ u ổ i cũng không có ý nghĩa cái này tư thiên lệ thực lực so với mình suy đoán càng mạnh một chút chỉ dựa vào ba người bọn họ liền xem như g i ế t tư thiên lệ hàn tranh đều có nhất định nắm chắc nhưng đối phương nếu là một lòng thoát đi hàn tranh bọn hắn vẫn thật là đ u ổ i không kịp cảm ơn hàn đại nhân ra tay giúp đỡ phương thương hải cảm kích hướng về phía hàn tranh thi lễ hắn hiện tại xem như chân chính đã nhìn ra hàn tranh cùng cái kia tư thiên lệ xác thực không phải người một đường mặc dù song phương đều là người triều đình nhưng vừa rồi hàn tranh thế nhưng là thật ra tay ác độc a phương tông chủ chớ có khắc khí ngươi đã đứng tại ta hàn tranh bên này bất luận là văn hương giáo hay là cái kia chút thế lực giang hồ cho dù là người triều đình cũng là đừng nghĩ động tới ngươi dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm ba mươi chín phương hỏa hàng thần ấn chương năm trăm ba mươi chín phương hỏa hàng thần ấn hàn tranh lời nói cũng coi là cho phương thương hải ăn thuốc c ă n thần hắn là sẽ không bội bạc vứt bỏ minh hữu đúng hàn đại nhân cái kia tư thiên lệ đối ta huyền dương võ tông độc thủ nó chủ yếu mục đích liền là hướng về phía cái kia hương hỏa hàng thần ấn đến phương thương hải nói ngay từ đầu thời điểm cái kia tư thiên lệ liền để cho ta bung ra chất pháp giao ra hương hỏa hàng thần ấn tư a kia ta biết bật kia không thích hợp, với lại ta cũng không biết thích t không không hợp, cũng thiên lệ người này rốt cuộc thần ấn mà đến. Tư thiên lệ, hoặc n muốn g l à gì, là i nói mở là sau lưng của hắn cơ nguyên phóng đã sớm biết cái này hương hỏa hàng thần ấn lai lịch phải biết hàn tranh đều là từ ngụy văn n h ư ợ c trong miệng mới biết được thứ này gọi là hương hỏa hàng thần ấn nhưng cũng không biết thứ này nguồn gốc lai lịch cùng chân chính cách dùng nguyên lai tưởng rằng toàn bộ sơn nam đạo liền chỉ có như ý thiên thần tôn biết được ai nghĩ đến tư thiên lệ vậy mà cũng biết nhưng cơ nguyên phóng tại phía xa kinh thành hắn là thế nào biết được sơn nam đạo bên này tình huống ngay tại hàn tranh nghi hoặc thời điểm từ tồn bảo cùng ôn đình vận t r ợ t vội vã chạy đến là sơn nam đạo tổng bộ bên kia xảy ra chuyện gì hàn tranh trong lòng hơi hồi hộp một chút hắn để từ tồn bảo cùng ôn đình vận lưu thủ diệt ma ti t ổ n bộ kết quả hiện tại bọn hắn lại gấp đội không phải là chúng kế điệu hổ lý sơn tôn đình vẫn sắc mặt ngưng trọng lắc đầu tổng bộ không có việc gì là kinh thành bên k i a n ngụy trưởng lão cho ta chuyển đến tin tức nói cho ta biết cái kia h ư ơ n g hỏa hàng thần ấn nguồn gốc cái này h ư ơ n g hỏa hàng thần ấn đến từ thái cổ thời điểm khi đó thần ma chính là thiên địa chúa tể nhân tộc tứ tán thưa tớt h trở thành thần ma phụ thuộc để c ầ u tại cái kia nguy cơ tứ phía thời kỳ thái cổ tự bảo vệ mình nhưng còn có một bộ phận n h â n tộc không cam lòng biến thành phụ thuộc mong muốn truy cầu thần ma quyền hành vì thế nghiên cứu ra các loại khó có thể tưởng tượng bí thuật pháp bảo cái này ngưng hỏa hàng thần ấn chính là trong đó một trong ngụy trưởng lão cũng không gặp qua cái này hương hỏa hàng thần ấn hắn là từ cái khác trong di tích trong điện tịch phát hiện vật này miêu tả cái này hương hỏa hàng thần ấn tên như ý nghĩa có thể ngưng tụ hương hỏa hạ xuống thần minh lực lấy thân người thành thần trộm cướp thần ma quyền hành nghe nói cái này hương hỏa hàng thần ấn chính là dùng thần xương chế tạo bản thân liền ẩn chứa một chút thần tính lực lượng sau đó hội tụ vô số nhân tộc hương hỏa nguyện lực tiến vào bên trong khiến người ta thân hóa thành thần cốt chất liệu như thế liền có thể sơ bộ lấy người hóa thần hàng tranh kinh ngạc nói như quả nhiên là như thế lời nói vậy cái này hương hỏa hàng thần ấn tuyệt đối là trí bảo b qua nhiều năm như vậy vô số đứng tại đỉnh phong trí cường giả đều muốn đi truy tìm thành thần bí mật nhưng cũng tiếc không một người có thể làm đến điểm ấy thân người liền là thân người dù là cường đại tới đâu cũng không cách nào hóa thành thần ma thân thể cái này hương hỏa hàng thần ấn vậy mà có thể thông qua hương hỏa nguyện lực khiến người ta thân ngưng tụ thân thể nói là thiên hạ này cấp cao nhất trí bảo cũng không phải là quá đáng với lại trước đó ôn đình vận giải phẫu cái kia dạ m a thiên thần tôn thi thể lúc cũng xác nhận cái này hương hỏa hàng thần ấn tuyệt đối là có phương diện này hiệu quả một bên p ư ơ n g thương hại thậm chí con mắt đều có chút đỏ lên thì ra như vậy thứ này vậy mà như thế trần quý vậy hắn có phải hay không cũng có được thành thần cơ hội ôn đình vẫn cười khổ nói thành thần nào có dễ dàng như vậy nếu là cái này hương hỏa hàng thần ấn thật có thể để cho người ta thành thần nhân tộc liền sẽ không trải qua cái kia bị yêu ma tàn phá bừa bãi đổ sắt thời kỳ thượng cổ lúc trước nghiên cứu ra cái này hương hỏa hàng thần ấn chính là lúc trước nhân tộc một cái quy mô hùng vĩ cổ quốc toàn bộ cổ quốc vô số người tập hợp hương hỏa nguyện lực đúc thành ra một bộ thần thể nhưng thành thần không phải chỉ có thần thể đơn giản như vậy thần ma lực lượng không chỉ ở tại thân thể càng là ở chỗ nó linh hồn phía trên đó là một loại cái dạng gì cảnh giới chúng ta đến nay vẫn chưa biết được cho nên cuối cùng dựa vào hương hỏa hàng thần ấn luyện thành chỉ là một bộ thể xác mà thôi cũng không phải thật sự là thần nhân thần thân thể không có cách nào dung nạp thần lực lượng thần thần thể cũng đồng d ạ n g sẽ không để cho y ê u đớt nhân loại linh hồn tồn tại cho nên sách cổ ghi chép bên trong lúc trước cái kia mong muốn dựa vào hương hỏa hàng thần ấn thành thần cái kia cổ quốc quốc chủ mặc dù luyện thành thần thể nhưng mình tam hồn thất phép lại bị thần thể trôi xoắn át bất quá chuyện càng đáng sợ còn tại đằng sau cái kia thần thể mặc dù không tính là chân chính thần linh thân thể bất quá thật là có được thần tính tồ tại hắn thể s á t sẽ vô ý thức hấp dẫn trời đất này ở giữa một chút t à n mát cường đại linh thể tiến vào bên trong cái này chút cường đại linh thể có chút là thượng cổ thần ma gào thét lưu lại hồn thể bám niệm có chút thì là thiên địa sơ khai lúc hỗn độn bên trong một chút không thể diễn tả cường đại tồn tại để lại là cơn khí t ứ c tóm lại các loại lung ta lung tung đồ vật đều bị cái kia sắc không thần thể hấp dẫn cuối cùng khiến cho hắn triệt để hóa thành một cái quái vật đem cái kia cổ quốc cơ hồ tàn sát gần nữa cuối cùng cái kia cổ quốc tộc nhân cơ hồ là hao hết tất cả thủ đoạn bỏ ra không biết bao nhiêu mạng người làm đại giá lúc này mới đem nó h nhưng là bởi vì tại thế bái cung phục lúc bọn hắn khí vận tất cả đều bị hương hỏa hàng thần ấn hấp thu cho nên chỗ kia cổ quốc tại sau này trong vòng mấy chục năm liền triệt để bị ở thiên thai nhân hỏa phía trên như thế cùng ta trước đó phỏng đoán nhất trí khi tất cả bách tính khí vận đều bị hấp thu về sau ảnh hưởng nhưng thật ra là toàn bộ một vùng khí vận cho nên thứ này tại thái cổ thời điểm liền bị liệt là cấm kỵ tạp h á p xem như ấn chứng một đầu tuyệt đối không có khả năng thành công con đường thành thần một bên phương thương hải sau khi nghe xong sau lại là đầu đẩy mồ hôi lạnh lại tại âm thầm may mắn mình lạc đường biết quay lại bằng không thật đem mình luyện thành thần thể cái kia một、ngày. chính là mình giờ chết ôn đình vận giống như nhìn ra phương thương hải tâm tính biến hóa thản nhiên nói phương tông chủ không cần lo lắng lúc trước chế tạo cái này hương hỏa hàng thần ấn cổ quốc làm trên trăm cái này hương hỏa hàng thần ấn càng là tập hợp mấy trăm ngàn quốc dân hương hỏa khí vận lúc này mới luyện chế thành như thế một bộ thần thể đến chỉ bằng các ngươi huyện dương võ tông địa bàn dù là triều đình không đi quản các ngươi chờ các ngươi thọ nguyên hao hết cũng không có khả năng luyện chế ra thần thể đến phương thương hải thoáng có chút xấu hổ cười cười hàn tranh chừng ôn đình vận một chút ra hiệu nàng cho phương thương hải c ử a chút mặt núi dù sao vị này phương tông chủ lập trường còn tính là kiên định cho dù là tư thiên lệ đánh đến tận cửa đến hắn cũng l à như cũng lựa chọn đứng tại phía bên mình đã như vậy cái tiết như ý thiên thần tôn muốn dựa vào cái này hương hỏa hàng thần ấn mưu đồ chẳng phải là tìm chết với lại hắn nếu biết cái này hương hỏa hàng thần ấn tên không có đạo lý không biết nó nguồn gốc tồn tại hàn tranh cao mày thoáng có chút nghi hoặc ô n đ ì n h vẫn sắc mặt thoáng có chút khó coi trầm giọng nói ta có một cái suy đoán cái tiết như ý thiên thần tôn hẳn là mong muốn lợi dụng hương hỏa hàng thần ấn chế tạo một bộ thần thể để từ sinh lão mẫu giáng lông cái gì? mọi người tại đây tất cả giật mình kỳ thật văn hương giáo lịch sử rất xa xưa thậm chí sớm tại đại chu lập quốc trước đó văn hương giáo kỳ thật đã có ở đó rồi bất quá khi đó văn hương giáo còn không gọi văn hương giáo nhưng bọn h ắ n c h â cung phục lại là từ sinh lãm mẫu đến tiếp sau đại chu lập quốc uy thế đang đứng ở đ ỉ n h phòng văn hương giáo cơ hồ giảm âm thanh không để lại dấu vết hơn ngàn năm thẳng đến gần nhất ngàn năm đại chu suy sụp văn hương giáo lúc này mới một lần nữa ngoi đầu lên đồng thời nó tổ chức quy mô to lớn tiêu diệt một đợt lại tới một đợt dù là có một lần đại chu đem cựu thiên hộ pháp thần tôn giết sạch sẽ nhưng hơn ba trăm năm về sau với ă n hương giáo liền lại ngóc lại. coi văn hương giáo cái kia cái gọi là thần linh hiền thánh cũng chỉ bất quá là một chút giả thần giả quỷ thủ đoạn mà thôi cho nên đám người một mực đều cho rằng cái này từ sinh láo ngô hẳn là văn hương giáo mà biện thành tạo ra đến dùng đến mê hoặc bách tính hư vô tả thần mà thôi là cái cũng không tồn tại thần linh hiện tại ôn đình vận vậy mà nói như ý thiên thần tôn mong muốn để từ sinh lão mẫu giáng lâm cái này có chút kinh dị chẳng lẽ lại thế gian này lại còn thật có một tôn sống sở sở thần không thành với lại cái này thần vẫn là văn hương giáo chỗ c u n g phụng tạ thần d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm bốn mươi từ sinh lão mẫu hàng thế chương năm trăm bốn mươi từ sinh lão mẫu hàng thế không phải nói thái cổ thần m à cũng sớm đã biến mất thế gian này đã vô thần văn hương giáo lại thế nào khả năng để từ sinh lão mẫu hàng thế với lại văn hương giáo chỗ cung phụng cái kiện từ sinh lão m â u không phải bọn hắn bịa đặt đi ra lừa gạt ngu dân b á c h tính sao hàn tranh kinh ngạc hỏi ôn đình vẫn lắc đầu nói ngay từ đầu ta cũng coi là văn hương giáo cái kiện từ sinh lão m â u chỉ là văn hương giáo bịa đặt đi ra nhưng thẳng đến ta đi dám thiên ti cùng ngụy trưởng lão có chỗ giao lưu sau ta mới hiểu văn hương giáo cái kia từ sinh lão m â u tựa như là chân thật tồn tại đối phương không thể dùng chân chính thần để hình dung nhưng nó trên thân thật là có thần tính tồn tại thậm chí có đôi khi có thể làm ra một chút khó có thể tưởng tượng thần tích chỉ bất quá cái này chút thần tích cũng không phải là tại cái kia chút ngu dân bách tính trước mặt lộ rõ mà làm ỗ i khi gặp văn hương giáo gặp đại k i ế p lúc mới sẽ lộ rõ đây cũng là vì sao hai văn hương giáo rõ ràng bị triều đình tiêu diệt mấy lần nhưng lại đều có thể cho t à n lại trái nguyên nhân cho nên về sau g i á m thiên ti phỏng đoán văn hương giáo chỗ cung phục bị kia t ử sinh lão mẫu hẳn là một cái cực kỳ đặc thù tồn tại không có thân thể nhưng lại có t h ầ n tính chỉ bất quá văn hương giáo mong muốn để nó giáng lâm cần hao phí cực lớn đại g i i mới được cho nên mỗi lần đều thiết yếu phải chờ tới văn hương giáo sinh tử tồn vong thời khắc từ sinh lão mẫu mới sẽ giáng lâm nhưng bây giờ như ý thiên thần tôn nếu là quả thật có thể dựa vào hương hỏa hàng thần ấn chế tạo ra một bộ thần thể đến nói không chừng thật có hy vọng dẫn động từ sinh láo mẫu giáng lâm một cái chỉ có thần tính không có thần thể tồn tại liền có thể để văn hương giáo mấy ngàn năm bất hủ có trời mới biết có thần thể sau sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả hàn tranh sau khi nghe xong về sau nói thẳng hiện tại lập tức triệu tập giang hải minh đại bi tự tiêu gia còn có ngụy gia tập hợp hiện tại sơn nam đạo bên trong tất cả lực lượng tiến công văn hương giáo ô n đình bận lời nói chỉ là suy đoán nhưng hàn tranh cũng không dám đi cược cái suy đoán này rốt cuộc là đúng hay sai nếu là thật sự để như ý thiên thần tôn triệu hoắn từ sinh láo mẫu g á n g lầm hiện tại sơn nam đạo bên trong tất cả mọi người đều sẽ chết đại chu cũng sẽ nên đón một trận biến đổi lớn mặc dù hàn tranh mệnh lệnh giới cực kỳ vội vàng bất quá các thế lực lớn hay là tại trong vòng ba ngày l i y n tập kết tốt cộng đồng lao tới như ý thiên thần tôn chỗ chiếm cứ địa phương lúc này như ý thiên thần tôn chính chiếm cứ tại sơn nam đạo đông bộ cùng d ạ ma thiên thần tôn trực tiếp phách lối đến chiếm cứ p h ủ khai bình khác biệt như ý thiên thần tôn cũng không có trực tiếp chiếm cứ châu phủ mà là lựa chọn tại trong một vùng sơn cốc thành lập văn hương giáo giáo đường đồng thời để chỗ châu phủ bên trong bách tính mỗi ngày đúng hạn tới đây người hương lễ bái đồng thời như ý thiên thần tôn cũng không giống giả ma thiên thần tôn như vậy t h u bạo hắn đầu tiên là để cho người ta công phá từng cái châu phủ bên trong phú thương nhà giàu đem nó vàng bạc lương thực toàn bộ cướp đi bách tính mỗi ngày lễ bái tế tự sau liền có thể dẫn tới một ngày khẩu phần lương thực đối với cái kia chút tầng dưới chót bách tính tới nói mỗi ngày chuyện gì đều không cần làm chỉ là đúng hạn tới bái túi đầu liền có thể cầm tới một ngày lương thực đây quả thực liền cùng bánh từ trên trời rơi xuống không có gì khác biệt cho nên như ý thiên thần tôn chỗ chiếm cứ khu vực không riêng không có bách tính t h o á t đi thậm chí t r u n g quanh bách tính còn tại không ngừng tràn vào trong đó lúc này nương theo lấy hàn tranh bọn hắn bước vào như ý thiên thần tôn trong phạm vi thế lực những nơi đi qua cái kia c h ú t châu phủ đều không có một a i giống như tử thành bất quá bộ dáng như vậy lại làm cho hàn tranh thoáng có chút cảm thấy quá i dị như ý thiên thần tôn tính toán quá lớn cho dù là vì phòng bị diệt ma thi hắn cũng hẳn là phái người tại từng cái châu phủ yếu đạo trông coi mới đúng tối thiểu cũng muốn lưu mấy cái truyền tin giáo chúng ta kết quả bây giờ lại là liền không có bất kỳ a y phản phất như ý thiên thần tôn trực tiếp từ bỏ tất cả phòng ngự thập phần quá dị mà lúc này sơn nam đạo đông bộ một tòa vô danh thâm cốc bên trong một tòa to lớn hình dáng hoa sen cung điện đột một t ò a lạc tại khe núi c h ố s â u nhất cái kia to lớn hoa sen cung điện trong đó mỗi một đoá cánh sen đều là một cái to lớn p h á p đàn trong đó nổi lơ lửng cái kia hương hỏa hàng thần ấn lấy cái kia p h á p đàn làm trung tâm hơn bạn bách tính đều ở nơi đó quỳ lại lấy mà dạng này cánh sen p h á p đàn chừng hơn ba mươi cái như ý thiên thần tôn trong tay cũng không chỉ có một cái hương hỏa hàng thần ấn mà là chừng hơn ba mươi cái. cái kia cánh sen trung tâm nhất thì là n ú hoa nó hình dạng giống như kim tự tháp từng tầng từng tầng thay nhau nổi lên đến trung ương thì là một tòa to lớn vô cùng c h ứ n g hơn ngàn trượng phát đàn khắp chung quanh c h ỗ u quỷ lệ cũng không phải máy tính lại là võ giả có thiên cương môn càng nhiều thì là sơn nam đạo tán tu võ giả tất cả mọi người đều là một mặt sợ hãi nhưng lại không dám ngần g đầu nơm nớp lo sợ ở nơi đó tụng niệm thế b a n như ý thiên thần tôn vừa mới chiếm cứ sơn nam đạo không lâu liền tiến tạo ra như thế một tòa to lớn vô cùng liên hoàn phát đàn hán mưu đ ộ chuyện này cũng không phải một ngày hai ngày lúc này ở cái kia lụy hoa phát đàn trung ương nơi này cũng không có hương hỏa hàng thần ấn mà là n ổ i lơ lửng một bộ tràn đầy kim quan g thân thể cái kia thân thể không phân biệt nam nữ thấy không rõ khuôn mặt nhưng thân thể lại là đã hóa thành cùng cái kia hương hỏa hàng thần ấn tương tự cảm nhận như ý thiên thần tôn nhìn chăm chú cái kia thân thể khuôn mặt bình tĩnh nhưng trong mắt lại là khó nén kích động từ sinh lão mẫu sắp chân chính giáng lâm cái này phương tiên đ i ệ m thần tôn đại nhân ngươi coi thật có n ắ m chắc để từ sinh lão mẫu giáng lâm ta thiên cương môn nhưng đánh cược tất cả cùng ngươi đánh cược một lần ta ép trên người ngươi có thể so sánh lúc trước đặt ở tả h à n ngọc trên thân càng nhiều lúc này nhép dương thành liền đứng tại như ý thiên thần tôn bên cạnh nhìn về phía cái kia thân thể khẽ nhũ mày hắn không phải loại kia lo trước lo sau tính cách nhưng lúc này biết như ý thiên thần tôn kế hoạch như cũ cảm giác kinh hại không thôi còn có chút không dám tin nhép dương thành mặc dù là dương thần cảnh võ giả tại một đạo bên trong cũng coi là đ ỉ n h tiêm cao thủ nhưng thành thần bí mật loại vật này đối với hắn mà nói cơ hồ liền là cùng trong truyền thuyết tồn tại không có gì khác biệt kết quả hiện tại như ý thiên thần tôn vậy mà nói cho hắn biết bọn hắn muốn làm lại là muốn để từ sinh lao mẫu giang lầm như vậy không thể tưởng tượng nổi cùng ý nghĩa n h ế p dương thành cũng là trong lòng bổ trồn n h ế p môn chủ yên tâm đi ta xưa nay không làm chuyện không nắm chắc như ý thiên thần tôn lộ ra một chút đủ cười n h ạ t nhạt không cần nghi ngờ từ sinh l á o mẫu tính chân thực ta thánh giáo nếu là không có từ sinh l á o mẫu che chở sao có thể độ qua nhiều như vậy tiếp nạn n g ư ơ i phải biết bây giờ cựu thiên hộ pháp thần tôn bên trong ngoại trừ giáo chủ bên ngoài ta tư lịch chính là g i ả nhất hơn nữa còn từng trải qua hai trăm năm trước thánh giáo đại tiếp trong trận chiến ấy ta là tận mắt nhìn đến qua từ sinh l á o mẫu giang lâm nhìn thấy qua cái kia cựu trọng thế giới cực lạc đối ta mở rộng một đạo yêu ớt khe hở như ý thiên thần tôn hiếm mắt cái tia nam nữ song sinh tướng tuấn mỹ dung nhan đều lộ ra vẻ mê say vậy ngươi là khó có thể tưởng tượng tiên cảnh thiên quốc là ngươi ta b ự c này phản phu tục tử khó mà với tới thậm chí là tưởng tượng tồn tại cũng chính bởi vì lúc trước cái nhìn kia ta được từ sinh lão mẫu cho chúng trở thành cựu thiên hộ pháp thần tôn một trong đồng thời được trao tặng triệu hoán từ sinh lão mẫu hàng thế bí pháp mà bây giờ toàn bộ văn hương giáo bên trong biết cái này triệu hoán từ sinh lão mẫu hàng thế bí pháp liền chỉ có hai người một cái là ta một cái khác chính là giáo chủ thế gian này ô h ế khí đ ụ quá nhiều từ sinh lão mẫu chính là tiên thần thân thể không có cách nào chân thân hạ giới và không liền sẽ bị cái này p h ạ m trần chọc thế chỗ ô nhiễm bây giờ cái này hương hỏa hàng thần ấn vừa vặn có thể bù đắp điểm này chỉ cần ta luyện thành cái này thân thể lại triệu hắn từ sinh láo mẫu g á n g lâm hắn liền có thể bám vào tại cái này thần thể phía trên chân chính g á n g lâm thế gian như ý thiên thần tôn ánh mắt lộ ra một chút vẻ trào phúng thời kỳ thái cổ cái kia nước quốc chủ thật là cái nhân vật lại có thể nghiên cứu ra loại này hương hỏa bí thuật lấy thân người thành thần thân thể nhưng chỉ đáng tiếc nhân thần có khác hắn một kẻ phạm nhân sao dám đi khinh n h u n thần quyền hành làm sao xứng thành thần thần chính là tiên t i ê n mà sinh trí cao trí thánh phàm là mong muốn lấy thân người thành thần người đều là độc thần tiến hành bất quá cũng may mắn bọn hắn đã sáng tạo ra cái này hương hỏa hàng thần ấn có thể người chế tạo ra một bộ thần thể đến thái cổ qua đi thần ma tiêu tán t ử sinh lão m â u chính là thế gian này duy nhất chân thần như ý thiên thần tôn nhìn c h ầ m c h ầ m nhất dương thành nhất m ô n chủ ta đã để ngươi cảm nhận được t ử sinh lão m â u tồn tại cũng ban cho ngươi cựu trọng cực lạc lực lượng ngươi sao có thể chất vấn chỉ cần từ sinh lão mẫu hàng thế ta chính là hắn ở trong nhân thế duy nhất đại hành giả mà ngươi thì sẽ trở thành áp đảo cựu thiên hộ pháp thần tôn phía trên tồn tại dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm bốn mươi mốt tiến thối lưỡng nan độc kế chương năm trăm bốn mươi mốt tiến thối lưỡng nan độc kế như ý thiên thần tôn lại nải h bộ dáng để nhấp dương thành trong lòng có chút lo lắng không yên trước đó hắn đối như ý thiên thần tôn kỳ thật vẫn là rất có lòng tin thực lực đối phương cường đại tại phía xa bình thường dương thần cảnh cường giả phía trên văn hương giáo cũng là thế lực to lớn thậm chí đều có cùng triều đỉnh khiêu chiến cường đại lực lượng cựu thiên hộ pháp thần tôn mỗi cái đều là dương thần đại tâm s vị kia thần bí giáo chủ càng là p h á p tướng cảnh t ư ờ n g dạ nghe nói đối phương thậm chí có thực lực vấn đỉnh cái k i a võ đạo đ ỉ n h thiên vị cảnh gia nhập như vậy thế lực n h i ế p dương thành cũng không cho rằng xem như bôi nhọ mình nhưng ai nghĩ đến chân chính gia nhập như ý thiên thần tôn g i ớ i trướng n h i ế p dương thành thế mới biết đối phương dự định hắn cũng không phải là muốn vận dụng b ă n hương giáo thế lực đến chiếm c ư sơn nam đạo lại là mong muốn dùng hương hỏa hàng thần ấn đến tạo nên thần thể nên đón tử sinh l á o mẫu hàng thế n h i ế p dương thành là tiêu chuẩn sơn nam đạo bản địa xuất thân giang hồ hào hùng trải qua giang hồ đấu tranh tránh ế t rất t h dụng cho nên cái gì thần ma loại hình đồ vật hắn không có nghiên cứ qua càng không có khái niệm gì lúc này đột nhiên biết được mình tương lai lại muốn dựa vào cái tia hư vô phiêu miếu t ử sinh lão mẫu trong lòng của hắn đương nhiên không chắc nhưng lúc này như ý tiên thần tôn chiếc thuyền này đã lên hắn thậm chí liền cơ hội hối lận cũng bị mất đúng lúc này một tên văn hương giáo đệ tử tiến đến báo cáo thần tôn diệt ma ti cái tia hàn tranh t i n h cả sơn nam đạo thế lực giang hồ đã đem khe núi triệt để bao vây như ý tiên thần tôn nhẹ nhàng nhữ lông mày lộ ra một chút quái dị dáng tươi cởi đến bọn hắn đến ngược lại là so ta tưởng tượng càng n h ề nga n i ế p dương thành lo làm nói thần tôn ta liền nói qua ngơi bên này phòng tại bên ngoài không có bố trí trạm g á t ngầm tại ngoài sơn cốc cũng không có phòng thủ hiện tại chúng ta bị bọn hắn ngăn ở sơn cốc này bên trong liền tựa như bắt rụa trong h ũ thậm chí liên đột vây cơ hội đều không có phá vây không cần đến phá vây bọn hắn không công phá được ta đại trận này cũng không dám công phá như ý thiên thần tôn cười nhẹ ngầm đầu nhìn lại phía trên thung lũng diệt ma ti tính cả giang hải minh các loại năm nhà bảy phái võ giả đã từ đỉnh đầu bọn họ nhảy xuống bốn phương tám hướng đem cái k i a hình dạng hoa sen cung điện tế đàn vây quanh hàn đại nhân các người đến tốc độ ngược lại là rất nhanh mạ làm sao rốt cuộc biết rõ ràng hương hỏa hàng thần tuấn lai lịch các ngươi hẳn là từ ngụy đến hành nơi đó nghe được ca lao ra hỏa kia quá mức phế bật ta cho hắn cơ hội đi thu nạp người ngụy ra ai nghĩ đến hắn lại bị nhà mình hậu bối giết chết quả nhiên là rất vô dụng h à n tranh n ữ u mày nhìn về phía như ý thiên thần tôn không biết hắn cái này tự tin là từ đ â u đến đoạn đường này đi tới như ý thiên thần tôn cũng không có bố trí bất luận cái gì phòng ngự thậm chí đến sơn cốc này bên ngoài đối phương vậy mà cũng không có bố trí bất luận cái gì c h ấ pháp sẽ bỏ mặc bọn hắn đánh vào đến cho nên cái này như ý thiên thần tôn rốt cuộc muốn dựa vào cái gì ngăn trở bọn hắ hắn liền đối với thực lực mình như vậy có tự tin hàn tranh nhìn về phía như ý thiên thần tôn sau lưng cái kia bị màu vàng thần mang bao trùm thân thể thản nhiên nói xem ra ta đến chính là thời điểm như ý thiên thần tôn thúc thủ chịu trói đi người cái kia chút mưu tính vô dụng lần này ngươi chú định luyện không thành thần thân thể từ sinh lão mẫu cũng không cách nào g á n g lâm như ý thiên thần tôn nhẹ nhàng n h ị lông mày xem ra các ngươi diệt ma ti bên trong co cao nhân à, vậy mà chỉ bằng hương hỏa hàng thần ấn tên liền có thể suy đoán ra ta kế hoạch vất quá các ngươi đoán được cũng là vô dụng các ngươi bất luận thời điểm nào đến, đến đều không phải là thời điểm từ ta bố trí tốt cái này chút lúc ta nhưng là vẫn luôn chờ các ngươi đến đâu như ý thiên thần tôn c ư ờ i lớn một tiếng một tay phất lên tay trong nháy mắt toàn bộ cung điện hoa sen bên trên đều nổi lên sáng chói chói mắt ánh bằng đến từng đạo kim tuyến trong nháy mắt xuyên qua ở đây tất cả tế b á i dập đầu b á y tính còn có cái kia chút khu vực trung tâm bên trong võ giả trên thân cái này chút kim tuyến bên trên mang theo phiêu miếu mở mị sương mù không phải nội lực linh khí mà là cái kia hư vô phiêu miếu nhưng lại chân thật tồn tại hưng h o ả n ộ i lực ở đây cái này chút lễ bái bình dân máy tính còn có những võ giả này bọn hắn tự thân bị ta dùng hương hỏa khí vận liên tiếp đến thần thể phía trên đã cùng cả tòa trận pháp hỏa là một m thể hàn tranh chỉ cần ngươi phá trận pháp hủy t h ầ n thể những người này liền đều phải chết bọn hắn bộ phận lớn đều là sơn nam đạo lê dân bách tính còn có một số tông môn thế gia võ giả đúng trong đó nhưng còn có một phần là các ngươi diệt ma ti người đâu chật chật nơi này chính là có mấy trăm ngàn người a ngươi một khi xuất thủ cái này mấy trăm ngàn người toàn bộ sẽ bởi vì ngươi mà chết các ngươi diệt ma ti không phải tự xưng là che chở đại chú bách tính sao chỉ cần ngươi độc thủ cái này chút đều sẽ bởi vì ngươi mà chết mấy trăm ngàn nhân mạng nhận quả ngươi có nổi sao coi như ngươi có nổi ngươi một đạo mệnh lệnh liền muốn mấy trăm ngàn người cho ngươi cho cùng d i ệ t ma ti tổng bộ bên kia ngươi bàn giao thế nào triều đình bên kia ngươi lại thế nào bàn giao hàn tranh ngươi bây giờ thối lui tối đa cũng liền là một cái thất trách tội danh tương lai t ử sinh lão mẫu hàng thế ta cũng có thể niệm tình ngươi một cái nhân tình ngươi nếu là nhiều lần chấp nhất tiến t ố i lương nan ta nhìn ngươi như thế nào tự xử mọi người tại đây đều là sắc mặt biến đổi cái này như ý thiên thần tôn thật độc ác mưu tính không phải cùng triều đình đánh cả một đời quan hệ người là tuyệt đối n g h ị không ra loại này thất đức mang b ú c khói l ộ p kế mấy trăm ngàn nhân mạng đặt ở nơi này hàn tranh nếu là cái người quang minh lẫm liệt lòng mang bách tính từ bi hắn khẳng định không dám động thủ sợ thương tới vô tội tính mạng mặc dù những người này bởi vì lễ bái cái kia hương hỏa hàng thần ấn đều bị rút lấy khí v ậ n hiện tại không chết tương lai cũng biết chết h i ể u đ c tử nhưng cái này cùng chết tại trong tay mình là hai loại khái niệm mà hàn tranh nếu là cái chỉ nhìn công hơn chiến t í c h lanh huyết vô tình ích kỷ hàng người hắn cũng như thế không dám động thủ đây không phải mấy đầu nhân mạng mà là mấy trăm ngàn cái nhân mạng những người này nếu là bởi vì hàn tranh lựa chọn mà chết diệt ma ti bên kia hắn thiết yếu phải có một hợp lý bàn giao triều đình bên kia càng là muốn chỉ trích với hắn đến lúc đó không riêng gì chức quan không bảo đảm nói không chừng còn muốn bị t r ọ n c hạn có thể nói bây giờ hàn tranh bất luận lựa chọn thế nào hắn đều sẽ giống như ý thiên thần tôn nói tới như thế tiến thối lưỡng nan không biết làm sao p h ổ độ thiền sư càng là hai tay chắp tay trước ngực thở dài một tiếng miệng tụng phật hiệu ai a di đạo phật hắn muốn cứu bên d i ớ i cái này mấy trăm ngàn nhân mạng nhưng đổi thành hắn là hàn tranh bất luận làm sao chọn những người này đều phải chết nếu là ngồi yên không lì đến vạn nhất từ sinh lão mẫu thật hằng thế lấy văn hương giáo diễn xuất cái kia sơn nam đạo người chết đem sẽ tăng nhiều nói không chừng sẽ còn lan tràn đến toàn bộ thiên hạ cho nên dưới mắt loại cục diện này quả nhiên là tiến tối lương nan làm sao chọn đều là sai hàn tranh trong lòng một mảnh ý lạnh hắn ghét nhất liền là bị người uy hiếp hắn cũng không phải loại kia bị người uy hiếp liền sẽ đi vào khuôn khổ người lúc này đến huyền không chẳng nói hàn tranh t i ể u tử ta có biện pháp có thể phá cục bất quá ngươi muốn chức đáp ứng ta một cái điều kiện ngươi cũng muốn uy hiếp ta hàn tranh khen nhữ mày đến huyền không đây là bệnh cũ lại phà bảo yến huyền không trong lòng hơi hồi hộp một chút hắn bỗng nhiên kịp phản ứng hắn tranh tiểu tử này thế nhưng là cái vớt lông con lửa n g ư ờ i càng làng đ ị c h hắn hắn tính tình lại càng lớn cho nên yến huyền không nội v à n g đổi cái giọng nói hai người chúng ta hiện tại vinh lục cùng hưởng ta làm sao có thể uy hiếp ngươi đâu chúng ta đây là cả hai cùng có lợi cả hai cùng có lợi nhìn thấy như ý thiên thần tôn luyện chế cái kia thần thể sao cái kia thần thể tam hồn thất phách đã bị như ý thiên thần tôn xóa sạch hiện tại liền là cái sắc không từ sinh lão mẫu hàng thế có thể tiến vào bên trong ta hiện tại còn sót lại nguyên thần tự nhiên cũng có thể tiến vào bên trong Ta giúp ngươi p hai á cục, ngươi giúp t đoạt được c á này thần thể như thế nào. ngươi thể thế Với lại chúng ũ n g k ô sông n cần lo lắng thân đoạn g gây ngươi. có được cầu, cho c lo lợi ta thể bất sau qua sông đoạn cấu, gây bất lợi cho ngươi. Hai h về ta đã ký kết khế ước thần hồn có câu linh ấn tương liên bằng vào ta hiện tại tu vi cũng không có cách nào tránh thoát câu linh ấn điểm ấy ngươi là có thể cảm giác được coi như đoạt được t h ầ n thể ta cũng chỉ là có thân thể thần hồn bên trên cũng sẽ không lớn mạnh hàn g tranh nói ngươi quên trước đó ôn đỉnh bận nói rồi lúc trước cái kia hữu tân cổ quốc quốc chủ luyện chế được thân thể kết quả chính là bởi vì nhân thần kém mình tam hồn thất phách đều bị thần thể lực lượng trổ vỡ nát người bây giờ dương thần vốn cũng không toàn bộ còn dám đi ngấp nghẽ thần thể liền không sợ ra vấn đề hh ắ c ắ c nếu là chân chính thần thể khẳng định xảy ra vấn đề nhưng là cái này bán thành phẩm thần thể chỉ là ẩn chứa một bộ phận thần tính mà thôi là tuyệt đối không có vấn đề đừng quên ta thế nhưng là t ư n g tại ẩn chứa thần tính táo q u â n tượng nặng bên trên gửi lại qua dương thần ta tam hồn thất phách bên trên vốn là lây dính một bộ phận thần tính lực cho nên tuyệt đối sẽ không xuất hiện bài xích d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm bốn mươi hai sắp phá lang lực chương năm trăm bốn mươi hai sát phá lang lực hàn tranh không phải loại người do dự sau khi nghe song sau lúc này liền trực tiếp đáp ứng một là bởi vì yến huyền không nói cũng xác thực có lý hiện tại không có nhục thân yến huyền không nhiều nhất liền là cái t h ă n g mưu mà có nhục thân về sau phía bên mình cũng có thể thêm ra một cái dương thần cảnh chiến lược đến hai là bởi vì hiện tại hàn tranh bản thân thực lực liền đã t ă n gọn có đối kháng chính diện dương thần cảnh tư bản dù là yến huyền không thật xét qua sông đ o ạ à cầu hàn tranh cũng không sợ thứ ba nha thì là dù sao ở chung thời gian dài như vậy yến huyền không người này mặc dù tính cách ác liệt nhưng song phương cũng coi là có chút tình cảm coi như không có trước mắt chuyện này chờ hàng tranh đến dương thần cảnh sau cũng chuẩn bị muốn tìm cơ hội giúp tiến huyền không khôi phục thân thể hiện tại nói một chút đi ngươi có cái gì biện pháp phá cục tiến huyền không đắc ý vừa cười cũng là tiểu tử ngươi vận khí tốt bằng không lời nói hôm nay cục diện này cho dù là đội thành đại đô đốc tới cũng không phá hết n h ư ý thiên thần tôn tên này thật là rất đ ậ c ác đem ở đây những người dân này cùng võ giả lấy hương hỏa khí vận cùng cả tòa tế đàn cùng thần thể tương liên về sau dù là ngươi có mạnh hơn lực lượng một khi phá hư trong đó một điểm những người này cũng đều phải chết bất quá ngươi bây giờ dưới trướng lại có người có thể đem cái này kết nối chặt đức đến lúc đó các ngươi động thủ lần nữa vây công như ý thiên thần tôn phá hư tế đàn liền không có bất kỳ cái gì áp lực dưới trướng của ta có người ai hàn tranh hơi s ữ n g sở nếu là có người có thể làm được vừa rồi cũng sẽ không không lên tiếng đại bi tự liên sinh chính là thất s á t mệnh cách tô vô minh tiểu tử kiên là phá quân mệnh cách bộ thiên ca thì là tham l a n g mệnh cách s á t phá lang tam tinh tề tụ hẳn là thiên hạ l u ậ n thế thời cuộc dung chuyển khí vận trôi nổi không chừng lúc cái này ba loại mệnh cách vốn là đại biểu cho huyết đồ thiên hạ mà xông pha chiến đấu tướng làm thiên hạ loạn lạc trộm nó mệnh cách thoải mái tung bay trên không phân sẽ loạn hợp sẽ mạnh mẽ tam tinh t ề tụ liền giống như một thanh đao khí vận đủ lấy chém vỡ chín thành chín khí vận trọng vào ta chỗ này vừa v ậ n có một môn ngưng tụ nhân thân khí vận trợ pháp để ba người bọn họ tập hợp tự thân sát phá lang khí vận mệnh cách hóa thành đao khí vận chém xuống liền có thể triệt để đ e m cái kia cái kia chút mách tính cùng tế đàn ở giữa liên hệ chặt đức hàn g tranh sau khi nghe xong cũng là không khỏi nói thầm một tiếng mình còn coi là thật là vận khí tốt mình đến sơn nam đạo tô vô minh cùng liền sinh khẳng định là sẽ ở nhưng bộ thiên ca có thể tới đơn thuần trùng hợp nếu là bộ thiên ca không tại s á t phá lang tam tinh không cách nào tụ tập dưới mắt chính là một cái tử cục tiến huyền không đem trận pháp nói cho hàn tranh về sau hàn tranh lập tức đem phương pháp phá cục truyền lại cho người khác để bọn hắn hộ vệ bộ thiên ca ba người liên sinh cùng tô vô minh tự nhiên đều dựa theo hàn tranh nói ra bắt đầu bài trận chỉ có bộ thiên ca nhét miệng nhìn thoáng qua tô vô minh cùng liên sinh cảm giác mình cùng hai người này hợp tác có chút mất mặt bộ thiên ca kiêu ngạo vô cùng mọi người tại đây ngoại trừ hàn tranh hắn ai đều t r ư mắt bao quát liên sinh cùng tô vô minh đều là như thế cái k i a đồ bỏ tham lang mệnh cách hắn càng là không quan tâm mình có thể đi đến hiện tại dựa vào là cái quỷ gì mệnh cách đừng nói đùa bất quá hắn thiếu hàn tranh nhân tình dưới mắt cũng thật là cần hắn xuất thủ phá cục coi như bộ t h i ê n ca có một bộ bực tức hắn cũng chỉ có thể nắm lô mùi đi phát huy mình mệnh cách phía trên lưu điểm liên sinh cùng tô vô minh cũng không quan tâm bộ t h i ê n ca thái độ liên sinh ngoại trừ thị sát bên ngoài hắn đối đ ạ i bất luận kẻ nào đều là ôn h ò a n g ư ờ i dù là ngươi chỉ vào hắn cái mũi trụi ẩm lên hắn đều sẽ không sinh khí mà đối với tô vô minh tôi nói chỉ cần bộ thiên ca có thể giúp bọn hắn phá cục có thể b à i trừ diệt ma ti hiện tại k h ố n cảnh hắn càng là không quan tâm những chuyện này tiến huyền không cho ra trận pháp cũng không tính phức tạp dù sao chỉ là một cái đơn giản ngưng tụ khí vận trận pháp lúc này tế đàn bên trên như ý thiên thần tôn chính ở chỗ này nhiều hứng thú thưởng thức hàn tranh cái kia tiến tối lưỡng nan bộ dáng hắn không sợ hàn tranh ở chỗ này kéo lấy kéo dài thời gian càng dài đối với hắn liền càng là có lợi bất quá nhìn xem nhìn xem như ý thiên thần tôn liền cảm giác có chút không thích hợp hàng tranh đám người đ ố n g nhiên đem ba cái liền dương thần cảnh cũng chưa tới tiểu đ ố i cho vây quân lên bọn hắn lại còn ở nơi đó bố trí cái gì trợ thế không biết vì sao trợ thế kia vậy mà dẫn động chung quanh khí v ậ n lực thế mà để như ý thiên thần tôn có một loại dùng mình cảm giác như ý thiên thần tôn tu luyện công pháp một phần là võ đạo mà đổi thành bên ngoài một bộ phận thì là lúc trước từ sinh lão mẫu hàng thế về sau truyền thụ xuống hương hỏa thần thuật đương nhiên nói là truyền thụ kỳ thật chẳng qua là như ý thiên thần tôn n g o ạ i ý muốn thoáng nhìn một chút trong truyền thuyết cựu trọng cực lạc tại cái kia không thể diễn tả kỳ dị trong tiên giới rõ ràng cả ngộ đến một cố lực lượng. cỗ lực lượng này ở trong có hương hỏa nội lực có thần tính lực lượng cũng có một cỗ khí vận lực lượng cho nên như ý thiên thần tôn đối với khí vận lực thập phần mất cảm trực giác nói cho hắn biết mấy cái kia tiểu bối hiện tại chỗ bố trí đi ra trật thế đủ để phá hủy hắn tế đ à n động thủ như ý thiên thần tôn đ ố n g nhiên quát trói hai một tiếng phóng tới hàn tranh đám người n h ế p dương thành đột nhiên s ứ n g sở không biết như ý thiên thần tôn đây là rút cái gì điên vừa rồi hắn còn tại tán thưởng như ý thiên thần tôn tay này bố trí quả nhiên là âm độc tàn nhẫn làm cho cái kia hàn tranh tiến tối lưỡng nan kết quả hiện tại hắn vậy mà chủ động xuất thủ cái này chẳng phải là hóa chủ động thành bị động nhưng nhiếp dương thành lúc này cũng không lo được nhiều như vậy hắn tương lai đã triệt để cùng như ý thiên thần tôn hóa lại thiết yếu muốn đứng tại như ý thiên thần tôn bên này nương theo lấy một cỗ kỳ dị nhỉ non tiếng phản xướng giáng lầm như ý thiên thần tôn thân hình hóa thành một đạo ánh vàng đ ỗ n g nhiên hiện lên ở hàn tranh đám người đỉnh đầu thử sinh l o mẫu phổ độ thế nhân phúc p h ậ n t ư ơ n g sinh hàng thế hoa sen một đoá sen vàng ở đỉnh đầu mọi người hừng hực nở rộ t ỏ ra vô biên ánh vàng trong nháy mắt đem mọi người bao khoả ở trong đó tiêu thừa con trợ quát một tiếng trường thương trong tay thẳng đâm thương cung đ ầ y trời thương ảnh hướng về cái kia sen vàng đập tới nhưng là tại cái kia kim quang bên trong cái này chút thương ảnh nhưng trong nháy mắt bị trừ khử thối vệ câu thiên trí phương thương hải cũng là liên tiếp xuất thủ nhưng cái kia sen vàng lực lượng lại là vô cùng thần dị bọn hắn lực lượng tại c h ạ m đến cái kia kim quang trong nháy mắt đều bị triệt để thối vệ phổ độ thiền sư trầm giọng nói mọi người cẩn thận cái này như ý thiên thần tôn nắm giữ lấy hương hỏa thần t h u ậ t cố lực lượng này cùng thời kỳ thái cổ cái kia chút thần ma dưới trướng thần sứ có chút cùng loại đối với phổ thông võ đạo lực lượng cơ hồ là nghiền ép một dạng tồn tại chỉ có thiên địa lực mới có thể chống lại mọi người tại đây sắc mặt đều là hơi đổi bọn hắn xem như biết vì sao ai trước đó phổ độ thiền sư lại bị cái này như ý thiên thần tôn dễ dàng như thế liền đánh bại không phải phổ độ thiền sư không mạnh mà là cái này như ý thiên thần tôn hương hỏa thần t h u ậ t quá mức biến hóa dương thần cảnh võ giả mặc dù có thể mượn dùng thiên địa lực nhưng đây chỉ là thêm đầu nói t r ắ n g ra là dương thần cảnh võ giả đối chiến chủ yếu dựa vào vẫn là tự thân lực lượng võ kỹ chỉ bất quá có thể tại thời khắc mấu chốt để thiên địa lực gia thân tăng phúc tự thân lực lượng Kết quả đối m lực á i này sương giống như thật thái hà huyết thần lực lượng bình thường căn bản là không cách nào ngăn cản như ý thiên thần tôn hương hỏa thần thuật hàn tranh trực tiếp thi triển huyết thần biến cái này mới miễn cưỡng chống đỡ được cái kia kim quan g ăn mòn huyết thần biến chính là từ huyết thần kinh bên trong diện hóa ra bí thuật cường đại nghiêm chỉnh mà nói cũng coi là minh hà huyết thần chuyển thụ cho giới trướng thần sứ thần thuật một trong cho nên mới có thể c ù n g như ý thiên thần tôn hương hỏa thần thuật chống lại châu chấu đá xe không biết lượng sức như ý thiên thần tôn cười lạnh một tiếng tay nằm ấ n q u y ế t giống như nhạc h ò a p h ú t c h ố c xen vàng phía trên thần mang đ ố n g nhiên hương cực t r u n g quanh phiêu đẵng ra vô số thần hồn h ư ảnh đến t ụ n g hát p h ạ n âm thanh ca trong nháy mắt toàn bộ thiên địa đều bị nhuộm dần thành vô biên màu vàng giống như thiên quốc giáng lâm tại cái này che trời lấp đất thần mang phía dưới. Huyết chương ầ n i năm hóa h ra cái kêu u trăm bốn mươi ba hương hỏa thần thuật chương năm trăm bốn mươi ba hương hỏa thần thuật hàn tranh cảm giác mình đã đánh giá rất cao cái này như ý thiên thần tôn muốn càng thêm khó chơi cái này hương hỏa thần thuật cương đại đ ơ chiến. Chiến、so、nếu là như ý thiên thần tôn lực lượng coi là thật khủng bố như thế vậy lần trước hắn cũng không cần phí sức cứu đi hai người này trực tiếp xuất thủ đem mọi người tại đây toàn bộ chém giết nhiều đơn giản chuyện này chỉ có thể nói rõ một điểm cái kia chính là cái này hương hỏa thần thuật lực lượng mặc dù cực kỳ kinh ngợi nhưng tất nhiên không lâu dài căn bản liền không khả năng đem mọi người tại đây đều chém giết như ý thiên thần tôn lúc này đi lên liền b ộ c phát ra cỗ lực lượng này đến chỉ là vì ngăn cản bộ thiên ca bọn hắn kết trận thành công phổ độ thiền sư mấy người cũng nhao nhao kịp phản ứng lập tức toàn lực xuất thủ trực tiếp hấp thu chúng quanh thiên địa nguyên khí tiến bảo bản thân phật âm p h ạ n sướng bên trong phổ độ thiền sư một trưởng vạch ra mấy trăm triệu phật quan hóa thành đại bi thủ đầm bang rơi đập cầu thiên trí song trưởng rơi xuống hai đầu hắc long gặp ghép phóng tới như ý thiên thần tôn tiêu thừa quân thiên vũ thất sát thương bị hắn thi triển đến cực h ạ n vô biên chiến y sát khí xông thẳng lên trời mà phương thương h ả i bởi vì lúc t r ư ớ c bị tư thiên lệ gây thương tích lúc này cũng không có xuất thủ chặn đường như ý thiên thần tôn mà là đối mặt sau chạy đến nhiếp dương thành ba vị dương thần cảnh đại tông sư cùng nhau hấp thu thiên địa lực cơ h ồ đem chúng quanh ngàn trượng bên trong thiên địa nguyên khí đều hấp thu không còn mang đến uy thế cũng là cực kỳ kinh người to lớn sen vàng tại cố này cực h ạ n tràn đầy thiên địa lực bên dưới rốt cục bị no bạo như ý thiên thần tôn nhìn về phía hàn tranh ánh mắt mang theo một chút vẻ lạnh lùng phúc chốc như ý thiên thần tôn tay nắm ấ n quyết miệng tụng chân ngôn ú n mai bắt n ộ t minh hồng trong nháy mắt lục tự chân ngôn ấn hạ xuống mang theo từng trận màu vàng thần văn chấn động vậy mà trong nháy mắt lay động hư không t r u n g quanh tất cả thiên địa lực như ý thiên thần tôn một trường rơi xuống trực tiếp đem hàn tranh huyết thần hư ảnh đánh tan phổ độ thiền sư đám ba người xuất thủ cũng đều bị đánh lui dương thần cảnh võ giả có thể mượn dùng thiên địa lực nhưng tiền đề cũng là t r u n g quanh có thiên địa lực như ý thiên thần tôn chiêu này trực tiếp đem phạm vi trong mấy ngàn trượng thiên địa lực triệt để tận diện dẫn đến bọn hắn mong muốn vận dụng thiên địa lực đều không địa phương m ư ợ t đi lúc này như ý thiên thần tôn một chiêu thuận lợi cũng không có tiếp tục tiến công mà là xuất ra một thanh màu vàng cùng lượt đến vô biên hương hỏa thần lực ngưng tụ thành sáng trói trói mắt cung tiễn nhắm ngay bộ thiên ca ba người trong nháy mắt nổ bắn ra hương hỏa thần thuật không phải dễ dàng như vậy vận dụng liên tiếp vận dụng hai thước hương hỏa thần thuật như ý thiên thần tôn thậm chí đều có chút không chịu nổi gánh nặng thiết yếu muốn đem mấy cái kia kết trận tiểu bối đi đầu đánh tan hắn mặc dù cho đến bây giờ cũng không biết đối phương muốn làm cái gì nhưng cái kia cộ cực hạn u lúc này bộ thiên ca ba người quanh thân khí v ậ n đã nối liền cùng một chỗ thất s á t đỏ tươi phá quân đen nhánh tham lam h ữ n đ ộ n ba loại nhan sắc khí v ậ n trồng chéo cùng một chỗ bắt đầu chậm c h ạ m d u n g hợp cảm giác được như ý thiên thần tôn mũi tên kia đã nhắm ngay mình bộ thiên ca nhữ mày đổi thành là bình thường thời điểm cảm giác được như thế nguy cơ một mũi tên hắn đã sớm xuất thủ nhưng lúc này hắn một khi động thủ trận pháp nhất định bị phá hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hàn tranh bọn hắn bộ thiên ca là cái người rất không có cảm giác an toàn cũng là người gan rất lớn chính hắn có thể tùy ý tìm đường chết nhưng lại sẽ không đem tính mạng mình giao cho những người khác trong tay nhưng lúc này bộ tiên ca lại là lần thứ nhất lựa chọn tin tưởng hàn tranh cưỡng ép chịu đựng không có xuất thủ mà hàn tranh cũng không có phụ lòng bộ tiên ca lựa chọn thâu thiên cung hiện lên ở hàn tranh trong tay vô biên khí huyết tầm bang bạo phát nồng đậm khí huyết gừng hực tiêu đốt lên hàn tranh cũng cơ hội là ngưng tụ quanh thân gần nửa khí huyết tiến vào bên trong hóa thành một thanh trừng một người bao dài huyết ngọc mũi tên thâu thiên cung bên trên trúc long d ư ơ n g mắt một mũi tên b ắ n ra cầu vòng máu xuyên qua mặt trời nương theo lấy một tiếng đinh thái nhức góc nổ vang thanh âm vang vọng tiên điệu thâu phổ độ thiền sư mấy người cũng là trong nháy mắt phân tán ra ở phía xa hấp thu thiên địa lực lại lần nữa hướng về như ý thiên thần tôn đánh tới đáng chết như ý thiên thần tôn cái kia một mực đều bình tĩnh vô cùng pha phất là nắm chắc thắng lợi trong tay trên mặt rốt cục lộ ra một chút vẻ nôn nóng mấy tên này đều vô cùng khó chơi cho dù là vận dụng hương hỏa thần thuật mình trong lúc nhất thời vậy mà đều không biện pháp có thể bắt được khi sâu một hơi như ý thiên thần tôn quanh thân chân nguyên khí huyết đều kịch liệt sôi trào bốc cháy lên nhưng cái này chân nguyên khí huyết t i ê u đốt cũng không có chuyển hóa làm lực lượng mà là tràn lan đến trùng quanh giữa hư không một cố cường đại huyền ảo không thể diễn tả cường đại lực lượng đ ố n g nhiên từ hư không ở trong giáng lâm một cánh cửa lờ m ở từ trong hư không lại hệ i n ra mơ hồ mở ra một cái khe t i ể u trọng cực lạc cánh cửa kỳ diệu hương hỏa thần thuận hạch o tâm ở chỗ hiến tế hai chữ đó cũng không phải thuộc về như ý thiên thần tôn lực lượng mà là thuộc về từ sinh lão m u ban cho hắn lực lượng cho nên ngày bình thường như ý thiên thần tôn thu thập hương hỏa nội g lực dùng cho hương hỏa thần thuận vận dụng bản thân hắn lực lượng thì là dùng cho vững chắc lục thân dù sao hắn lấy nhân thân thi triển hương hỏa thần thuận cần tiếp nhận thần lực phản hệ cho nên nghiêm trình mà nói như ý thiên thần tôn cũng không phải là đơn thuần b õ giả hắn chỗ đi đường dây c ủ n g thượng cổ thời kỳ cái kia chút thần s ứ là như lúc mà lúc này như ý thiên thần tôn bị buộc đến cực hạn trực tiếp hiến tế tự thân chân nguyên khí huyết hắn chỗ triệu h á n đi ra chính là lúc trước từ sinh lão mẫu hàng thế thời điểm cái kia thông hướng cựu trọng cực lạc cánh cửa kỳ diệu mặc dù đó cũng không phải chân chính cánh cửa kỳ diệu chỉ là như ý thiên thần tôn trong trí nhớ một cái hình chiếu nhưng nó uy năng cũng là cực h ạ n kinh người tồn tại lúc này cánh cửa kia chỉ là mở ra một đạo nho nhỏ khe hở nhưng chúng quanh thiên địa nguyên khí nhưng trong nháy mắt đều bị nó thôn tính tiến vào trong phổ độ thiền sư bọn người sắc mặt lập tức biến đổi trực tiếp thiêu đốt khí huyết điên cùng tiến công lấy cánh cửa kia nhưng lại chỉ có thể chỉ hoãn nó mở ra tốc độ hàn tranh mở ra thiên ma biến phía trên t ầ n g thứ ba phong cấm vô biên ma khí tràn vào trong cơ thể nhưng cái này vẫn chưa xong t ầ n g thứ bốn phong cấm triệt để bị hàn tranh mở ra trong chốc lát ma đạo bản nguyên lực triệt để phong thích trong nháy mắt hàn tranh quanh quanh thân chân nguyên lực đều bị nhuộm dần thành màu đen kịp bao quát hàn tranh hai mắt cũng biến thành đen nhánh vô cùng lạnh leo dọa người hàn tranh trong đầu không ngừng có ma la nói nhỏ an m n hắn tâm trí nhưng hàn tranh lại ma đao khai thiên đao mang những nơi đi qua phảng phất thiên địa đều lâm vào cực hạn lĩnh hàng bóng tối ở trong đây là hàn tranh cầm tới thiên ma biến về sau lần thứ nhất triệt để phóng thích thiên ma biến lực lượng cái kia cực hạn ma đạo bản nguyên lực không cần thiên địa lực ra chỉ liền để cái kia cánh cửa kỳ diệu đ ỉ n h chỉ mở ra bất quá lại không biện pháp đem nó triệt để đánh tan nhưng vào lúc này một thanh thiêu đốt lên vô biên huyết sát trường thương mang theo đẩy trời thương ảnh bỗng nhiên rơi xuống cực hạn sát phạt bản nguyên lực tràn ngập trong đó cùng hàn tranh ma đao cộng đồng ngăn trở cái kia cánh cửa kỳ diệu mở ra ha ha, ha. hàn đại nhân ta đến giút ngươi tư thiên lệ từ trên trời gián g xuống đồng dạng cũng là buộc phát ra toàn lực ngăn lại cái kia cánh cửa kỳ diệu trước đó song phương đã vạch mặt nhưng lúc này tư thiên lệ nhưng lại không biết vì sao chọn xuất thủ hàn tranh cũng không lo được suy đoán hắn động cơ dù sao lúc này tư thiên lệ thật là không có nương tay toàn lực chống cự cái kia cánh cửa kỳ diệu cũng là cho hàn tranh gánh vác không ít áp lực mở cho ta như ý thiên thần tôn thần tôn quanh thân khí huyết điên cuồng tiêu b ố t lên cái kia bán nam bán nữ tuấn mỹ dung nhan lúc này cũng bắt đầu bóp méo lên nhưng là cái kia cánh cửa kỳ diệu mở ra tốc độ lại vẫn như c ũ là vô cùng chậm rãi đúng lúc này bộ thiên ca, tô vô minh cùng liên sinh ba người khí vận rốt c ụ c ngưng tụ ở cùng nhau sắp phá lang tam tinh tệ tụ vô biên mây đen ở giữa không trung hội tụ tinh thần lực lòng lánh ngưng tụ thiên địa khí vận tràn vào ba người trong cơ thể hóa thành đao khí vận hướng v ề tế đàn kia chém xuống đáng chết giờ k h ắ c này như ý thiên thần tôn rốt cuộc biết hàn tranh bọn hắn muốn làm cái gì dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý